Chương 123 3 tháng buôn bán chương 123 3 tháng buôn bán jú như vậy lời hung áp một phát để chạm bờ lần giật nảy cả mình đồng thời cũng làm cho chạm bờ lần thành thật lên Tuy rằng Jú bình thường ở trong đội ngũ không cái gì cái giá được cho là hòa hợp yên thấm nhưng là các cầu thủ kỳ thực là có chút sợ hắn dạy học sang em tần cuộc so tài thứ nhất, nhấtú thú cái lăng không đá sau khi các cầu thủ liền khá là sợ hắn dù sao hai cái kia một cấp cũng không chịu nổi ai chạm bờ lần Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng là cũng nghe các đồng đội đã nói nghe đồn đều là gặp trở nên càng ngày càng quyết lại lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ vì lẽ đó bị Jesu uy hiếp như vậy một hồi sau khi, Chạm bỡ gân liền thành thật. Hơn nữa Jesu lời nói có đạo lý, chuyển nhượng giá trị bản thân cao, hắn đến Tân đội ngũ địa vị cũng cao. Hơn nữa giúp đỡ ông chủ mới ép giá chuyện như vậy, tuy rằng luôn có người làm, nhưng là tóm lại vẫn là có vẻ không quá đủ nhân phẩm. Hắn là cái người mới, tướng ăn quá khó coi, đối với hắn tương lai cũng không tốt lắm. vì lẽ đó cùng có môi giới sau khi thương lượng, Chạm bỡ gân duy trì yên tĩnh, chủ yếu nhất là, coi như hắn ở lại sao em cũng chưa chắc là cái xấu kết quả. Jesu trước chịu dùng hắn. Hắn cùng đồng đội cũng quen thuộc tất. ở giờ mi ở Lit biểu hiện cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. ở người thủ hạ của chính mình cùng Arsenal có kẻ mặc cả thời điểm, ZSU -E nhưng là xuất hiện ở Ukraine. Sata Donetsk hiện tại đã là Ukraine nổi danh nhất cùng xuất sắc nhất đội bóng, áp chế lại lâu năm đội ngũ đi A Kỳ, bọn họ trong trận cầu thủ tốt không biết, có điều chủ yếu là lấy cầu thủ bờ Ra dịu làm chủ, rất nhiều cầu thủ ở thợ mỏ đánh ra giá trị bản thân sau khi, cũng sẽ gia nhập liên minh những người nhà giàu đội ngũ. Thợ mỏ là tài lực không sai, cho tiền lương cũng không ít, vì lẽ đó cầu thủ cũng đều đồng ý lưu lại. Juventus tới nơi này muốn tiến cử chính là bọn họ bẻ ra du cầu thủ chạy cánh William Bortolussi ba gọi tắt William tên này bẻ ra du cầu thủ chạy cánh hiện tại 23 tuổi ở thợ mỏ đã hiệu lực 4 năm mùa giải trước mặc bảo thợ mỏ số 10 hào đấu biểu hiện cũng còn có thể có điều từ hiệu suất nhìn lên trái lại so sánh với cái mùa giải còn có hạ thấp Juventus 4 là là không nghĩ tới cái này cầu thủ hắn bình thường cũng không làm sao quan tâm thợ mỏ thi đấu chỉ có điều ở tiêu tốn 5 cái điểm thành tựu tìm kiếm thích hợp đường biên tấn công cầu thủ thời điểm hệ thống đề cử chính là William tốc độ nhanh. Kỹ thuật được, còn rất hiếm có nắm giữ không sai tự hạn chế cùng kỷ luật tính, William sẽ là người bổ sung đường biên tốt nhất ứng cử viên, hắn giá trị con người cũng không cao lắm, tuy rằng 4 năm trước gia nhập Liên Minh thợ mỏ giá trị con người là 19 triệu euro, nhưng là hắn trong 4 năm biểu hiện cũng không phải đặc biệt bắt mắt, hiện tại giá trị bản thân khoảng chừng ở 2000 bạn euro trên dưới, nếu như đưa cái này con số đổi thành bảng Anh, thợ mỏ hơn nửa liền sẽ động. Tâm. Tham dò cầu thủ hệ thống là như vậy để cử. Nhìn thấy cái giá này, GES liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 2000 vạn bảng Anh. A. Djmi ở Lit hiện tại phân cho sangham tận một năm, cơ sở phí phát sóng cũng mới nhiều như vậy. Có điều tiến bảo Djmi ở Lit đương nhiên đến có chút lớn tác phẩm mới đầy đủ có vẻ để phi a. Hơn nữa từ miêu tả tới nói, William vẫn là rất đáng giá, một cái thành thuộc đường biên ở Djmi ở Lit gặp phi thường hữu dụng. Lại nói, nếu như có thể ký xuống hắn, như vậy đầu tiên có thể cho chạm bờ lần áp lực, nói cho hắn ngươi không hẳn là mùa giải sau chủ lực, như vậy chạm bờ lần phương diện sẽ làm Arsenal phương diện móc ra nhiều tiền hơn đến. Thứ hai còn có thể cho Arsenal phương diện một cái ám chỉ. Vậy thì là chạm bờ lần là có thể bán. Coi như không bán, hai cái đường biên kỳ thực cũng không tính quyết đại, Southampton nhưng là phải nhiều tiến tắc chiến A-Tron nên tới đến Ukraine sau khi GESU cấp tốc cùng thợ mỏ phương diện đạt thành rồi thỏa thuận, lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả, đem William bán cho Southampton. Cái giá này thợ mỏ phương diện kỳ thực vẫn tính thỏa mãn, 2.000 vạn bảng Anh gần như chính là 25 triệu euro, tuy rằng phá giá không cao lắm, nhưng là dùng William 45, còn có thể kiếm lời một bút, làm ăn này vẫn là làm được quá. William nói với gia nhập Liên minh Sanghampton cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm tình, từ bờ gia dục đến thợ mỏ, từ 19 tuổi đến 23 tuổi, cũng trên căn bản đến muốn đi tứ đại giải đấu bảy ra thân thủ mức độ. Sanghampton mặc dù là thăng hạng, nhưng là tiếng tăm không nhỏ, có châu Âu thi đấu có thể đá, Là một người ván cầu cũng là rất tốt mà. Hơn nữa bọn họ đưa ra tiền lương cũng không so với thợ mỏ kém. Trở lại sang Sanghampton thời điểm, Jessu lòng đang nhỏ máu, ở đường biên trên tập trung vào nhiều tiền như vậy, quả thật làm cho hắn cảm thấy đến áp lực rất lớn, có điều như vậy vô cùng bạo tay là tất yếu chỉ ít có thể bày ra hùng tâm không phải sao? Giá cao đập xuống, hiệu quả, xác thực lập tức rõ ràng. Trạm bỡ lăn quả thật có chút hoàng rồi, hắn hiện tại mới ý thức tới, nếu như chuyển nhượng không được, hắn là có khả năng ở sang tần đều không có cái gì được lui. Arsenal phương diện cũng không phải nhất định phải hắn không được. Vì lẽ đó trong mấy ngày kế tiếp, Trạm bỡ cùng hắn có môi giới xem trên chảo nóng con kiến như thế, ở Arsenal cùng sang tần trong lúc đó không ngừng điều đình, cũng chính là Arsenal hiện tại kinh tế xác thực tốt hơn rất nhiều, thêm vào bán đi vạ bợ gì gạ cùng Nazi sẽ làm bọn họ kiếm một món hời vì lẽ đó cuối cùng ở trạm bờ lần từ bỏ không ít chính mình ký tên phí cùng càng tốt hơn đãi ngộ sau khi arsenal lấy 25 triệu bảng anh giá cả từ Southampton ký xuống trạm bờ lần ba phía đều thở phào nhẹ nhõm trạm bờ lần thở phào nhẹ nhõm hắn không lo mùa giải sau nơi đi jeesu kiên quyết thái độ cùng vô cùng bạo tay để hắn ý thức được coi như hắn lưu lại ở Southampton chỉ sợ tiền đồ cũng không trước đây tốt như vậy bây giờ có thể chuyển nhượng đến arsenal vẫn là arsenal năm gần đây ít có vô cùng bạo tay đây là cái kết quả không tệ jeesu cũng thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn cùng trạm bờ lần trở mặt càng không muốn đem một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi đặt ở ghế dự bị. chuyện như vậy cũng người xấu phẩm. thế nhưng hắn nhất định phải đưa cái này quy cụ cho lập được rồi. không phải vậy sau đó đánh ra một cái tốt một chút cầu thủ liền muốn giá rẻ đi. cái kia sao em tận câu lạc bộ tôn nghiêm ở đâu? không phải là không thể bán người, nhưng là đến ở ở tình huống bình thường, đem câu lạc bộ mở thành siêu thị lời nói. cái khác câu lạc bộ đào người cũng không tự giác đều sẽ tới ép giá. châu âu những người nổi danh hắc điểm, cái kia không phải đem cầu thủ hô lên giá trên trời, nhưng là vẫn như cũ có người nhận. cái này cũng là bằng hiệu. arsenal phát diện. Kỳ thực cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này mùa hè sự tổn thất của bọn họ không nhỏ. ở Ba Ca liên tục bộ áo đấu chiến thuật bên dưới, mạ bờ gì gạ rốt cục phải đi. Hơn nữa chuyển lượng giá trị bản thân không tính đặc biệt cao. Đây chính là câu lạc bộ hình tượng gặp sự cố hậu quả. Người ta đào ngươi người chính là không muốn ra giá cao, ngươi còn bị ép để bán. Mùa hè cơ chọn cầu thủ trẻ là một tay hào thủ, nhưng là làm sao đem cầu thủ ở đáng giá thời điểm bán cái giá trên trời phương diện? Hắn là thật không được. Hiện tại được rồi, giá cao tiến cử mùa giải trước ít lần biểu hiện xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi. Mặc kệ như thế nào cũng có thể xoay chuyển một hồi câu lạc bộ hình tượng để các fan bóng đá khôi phục tự tin. Ba tháng chuyển nhượng một bán, vẫn là rất hiếm thấy, được cho là đều đại hoan hỉ. Trư 124, bày ra bắp thị trường 124, bày ra bắp thị Southampton các cổ động viên đối với Trạm bợ lần rời đi, kỳ thực cũng không phải đặc biệt lưu ý nếu như GS trước không tiến cử cầu thủ, vậy còn là lưu ý, nhưng là ở 2000 vạn bảng anh giá cao tiến cử bờ ra dụng cầu thủ chạy cánh William, sau đó sẽ bán đứng Trạm bợ lần một cái giá tiền cao, như thế một đôi so với cũng làm người ta cảm thấy đến, quả thật không tệ. Tuy rằng Trạm Bợ lần càng trẻ chung lại là người mình, nhưng là Уиliam tuổi. cũng là lớn hơn năm, 6 tuổi, chính đang làm đánh, vẫn là người trẻ tuổi. 23 tuổi, làm sao cũng coi như là tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, Trạm Bợ lần chủ yếu là tuổi trẻ quá mức, ở Jermey ở Leeds có biểu hiện gì còn chưa chắc chắn đây, lại nói không cũng đổi lấy tiền mà sao? Nhưng là ở Trạm bỡ lần nháo chuyện nượn cái này trong lúc, tin tức khác, liền để sang em tần các cổ động viên có chút tâm thần bất định. Mùa giải trước biểu hiện tốt nhất mặt khác hai cái địa phương cầu thủ, 29 tuổi làm mượn cùng 23 tuổi lấy Lana đồng thời bị Liverpool cho vừa ý này kỳ thực cũng có thể thấy được ít lần bản địa yêu tha thiết sổ hộ khẩu nguyên nhân ít lần cầu thủ động một chút là có thể bán ra giá trên trời phải biết này ba cái địa phương cầu thủ nghiêm chỉnh mà nói đều chỉ có một năm xuất sắc phát huy lại trước một năm bọn họ tuy rằng biểu hiện cũng không sai nhưng là đó là ở Liban hàng kim lượng không đủ một năm hài lòng biểu hiện thường thường là không cách nào để cho cái khác đội bóng được tán động bởi vì một cái mùa giải thật biểu hiện sau khi lập tức sa đọa ví dụ không biết bao nhiêu không vượt qua tân tú tưởng trước sau khó có thể khiến người ta tín nhiệm nhưng là đối với địa phương cầu thủ bọn họ liền khá là mù quáng tín nhiệm, có điều cũng bình thường, địa phương cầu thủ mà đều là càng làm cho các cổ động viên đồng ý trả nợ, khoan dung một chút cũng bình thường. Liverpool mùa giải trước biểu hiện rất là bình thường, mấy năm gần đây bọn họ nằm ở một cái đau đớn kỳ, cuối cùng chỉ xếp hạng thứ sáu, cũng không thể bắt được cuộc thi đấu quán quân, bọn họ sẽ ở mười mấy năm qua lần thứ nhất rời xa châu Âu thi đấu. cặp đôi này cổ động viên Liverpool tới nói, không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường bất mãn sự tình. đồng thời mùa giải trước kỳ chuyển nhượng bên trong, bởi vì bán đi Massa mọi người, Liverpool trái lại ở trên chuyển nhượng thị trường thực hiện lợi nhuận. Vì lẽ đó bọn họ tầng quản lý chịu được áp lực cũng rất lớn, tuy rằng Liverpool nước Mỹ tầng quản lý không quá quan tâm cái này, nhưng cũng muốn xuất ra chân thực tiền mặt mới có thể để các fan bóng đá thỏa mãn một ít. Vì lẽ đó bọn họ cái này mùa hè cũng cần mua rất nhiều để fan bóng đá thỏa mãn ứng cử viên mới được. Lấy lãn nạ cùng làm bật cặp đôi này phối hợp hiệu ngầm xong thử tình, từ lịch văn thời đại bắt đầu liền một cái ghi bàn nhiều nhất, một cái hộ công nhiều nhất, dù cho đặt ở UEFA Europa ở lít bên trong cũng là như thế, như vậy hợp tác, đương nhiên muốn tận diệt mới được. Năm nay Liverpool thanh lý đội ngũ làm được cũng không sai, vì lẽ đó bọn họ đang công kích giữa sân cùng tiền phong vị trí, nhu cầu là rất không nhỏ. Bọn họ hiện tại trên hàng tiền đạo có thể sử dụng chỉ có mới gia nhập liên minh không lâu đủ dù dù tiền phong Sa dễ, cùng với lao tướng Cuij, hơn nữa một cái tiểu tướng Sterling, Sa Sartre dễ mới đến rồi nửa cái mùa giải, thành tựu vóc người không, cao trung vòng, hắn cần một người ở phía sau tiếp ứng, Cuij lớn tuổi, Sterling còn nhỏ, có thể hay không? Đưa đến tác dụng ai cũng không rõ ràng, là bất loại kỹ thuật này không sai, có thể đã Trung Phong cũng có thể đã hai tiền phong. Tuổi cũng coi như là vừa vặn điển vào chỗ trống là cái ứng cử viên tốt. Cho tới công kích giữa sân trên, đội trưởng Gơ Giắt một người hiển nhiên là không đủ, hơn nữa hiện tại Gơ Dắt cũng càng đá càng ở phía sau. Dù sao tuổi không nhỏ, bọn họ quan tâm Henderson cùng Charlie Adam đều là tiền vệ trung tâm, đang công kích giữa sân phương diện, vẫn đúng là không người nào. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu cùng sang hem tần phương diện giao thiệp, biểu thị muốn tiến cử lấy lạ nạ cùng làm mất GESU đối với này không tỏ rõ ý kiến, nhưng chạy đi hỏi sản dở rộ, hỏi bọn họ henderson có bán hay không Này một chiêu khiến cho sản giờ rồ phương diện cùng Liverpool phương diện đều có chút không biết làm sao, hai nhà này câu lạc bộ đầu mày cuối mắt đã rất lâu, Sunderland biết mình không giữ được đã chúng cử tờ giờ mi ở lít mùa giải tốt nhất đội hình Henderson, Liverpool cũng cần một người tuổi còn trẻ xuất sắc giữa sân đến vì là gơ rát xuất ngũ phòng ngựa chú đáo, Henderson cũng hy vọng chính mình đi Liverpool như vậy nhà giàu, GES đấu chặn ngang một tay là có ý gì? Có điều hắn mở miệng thật là hào phóng, một cái miệng chính là 15 triệu bảng Anh, trước Liverpool định giá cũng là nhiều như vậy, đã để Sunderland phương diện độc lòng. Hắn đây là ở thị uy biểu thị bọn họ có đầy đủ tài lực lưu lại mình muốn lưu lại cầu thủ, nếu như giá cả không đủ, hắn là sẽ không nhả ra, đồng thời cũng chứng minh chính mình có làm dối năng lực. Kinh nghiệm phong phú đàn lữ hiệp sĩ ở biết tin tức này sau, cùng câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật đà Mỹ Án Cổ Mọ Ly nói. Cổ Mọ Ly là năm ngoái 10 tháng mới nhậm chức, vị này trước ở hội của hiệu lực giám đốc chuẩn bị đối với câu lạc bộ tiến hành rất khoát hẳn hoi cải tạo, đương nhiên, hắn không cách nào không tôn trọng quốc vương Đan Lời nói như vậy, chúng ta liền trọng điểm tiến cử cái khác cầu thủ đi, tỉ như đạo lĩnh cũng cha Li Adam. Cổ Mọ Ly nói. Đạo quá đạt la lại muốn giới 2000 vạn, hắn không đáng cái giá này, ta vẫn cảm thấy lấy lần nạ cùng làm bộ cặp đôi này thành thủ hợp tác, có thể lập tức đưa đến tác dụng. Ngươi thấy bọn họ năm ngoái tại UEFA Europa League bên trong biểu hiện sao?" Danilist trả lời nói, gật gỡ lì theo bản năng gật gật đầu, hắn cũng là hiểu việc, không phải vậy sẽ không ở tờ giờ mi ở Europa League một hôn chính là nhiều năm như vậy. Như vậy một đôi thành thủ hợp tác trực tiếp ức chế lại đây, rất có lợi, một cái 29 tuổi một cái 23 tuổi, chí ít còn có thể duy trì 2 đến 3 năm tài nghệ cao, hiện tại đội chúng ta bên trong không phải lao tướng nhiều, mà là cầu thủ trẻ nhiều. Trên hàng tiền đạo cũng cần đang tuổi phơi phối cầu thủ đến mang một hùng. Danlis nói tiếp, hắn muốn là là rất thưởng thức đặc đỉnh, có điều cùng Lệ lạ nạ còn có làm bật mùa giải trước thi đấu một đôi so với, Đạo đỉnh liền không tính cái gì. Ở đạt được nhận thức chung sau khi, Liverpool tiếp tục tăng cao giá cả, đem đóng gói Lệ lạ nạ cùng làm mập chi phí từ 25 triệu bảng Anh tăng lên tới 30 triệu bảng Anh. Đừng xem trả bợ lần một người tựa hồ liền bán 25 triệu bảng Anh, nhưng là hiện tại giờ giờ Mi ở List cũng còn chưa tới đặc biệt có tiền thời điểm, một cái mùa giải hạ xuống, lót đội ngũ phân tới tay phí phát sóng gộp lại cũng không tới 40 triệu. Quán quân cũng có điều là 60 triệu ra mặt, xa không đến lúc sau khuyết đại mức độ. Ngoại trừ những năm trước đây Chelsea cùng hai năm qua Man City, những cái khác tờ giờ mi ở lít cường hào áp bá cũng đều là muốn tính toán tỉ mỉ mới có thể dẫn viên. Mấy ngàn vạn cấp bậc dẫn viên mấy cái mùa giải hạ xuống cũng chưa chắc có một cái. Vì lẽ đó Liverpool cái này định giá đã xem như là rất thành tâm. J thì lại nói cho chuyện lượng đàm phán các thành viên hiện tại có thể nhả ra nói chuyện, tranh thủ nhiều hơn nữa gõ hắn mấy triệu bảng anh đi ra. Mà tiếp đó hắn thì lại muốn bắt đầu vì hai người kia rời đi, mà phòng ngừa chủ đáo dựa sân cùng tiên phong, đều muốn bổ sung ứng cử viên. Trung phong cầu thủ chạy cánh vị trí hay là có người, lùi cùng William ở, thì có bảo đảm, cũng đừng nói đón lấy còn có khả năng miễn ký cờ lọ sờ. Trương 125, rút tuổi đấy rồi trương 125, rút tuổi đấy rồi làm bật cùng lấy lạ nạ đều là cổ động viên Liverpool, đây là GESU không dự định lại lưu dụng bọn họ then chốt, hơn nữa làm bậc 29 tuổi, không hẳn còn có mấy năm thật trạng thái, hắn hy vọng đi một nhánh nhà giàu biểu hiện càng tốt hơn một điểm, điều này cũng bình thường mà lợi la nạ thành tiệu sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ thành viên ở sang em tần thời điểm khó khăn nhất không hề rời đi hiện tại chọn rời đi cũng coi như được với trên hết lòng quan tâm giúp đỡ vì lẽ đó cùng bọn họ giao lưu sau khi ZS tú liền dự định bắt đầu phòng ngừa chủ đáo lại lần nữa tiêu hết năm cái điểm thành tiệu ZS cho tới một phần thăm dò cầu thủ chỉ nam lần này có thể cung cấp cầu thủ liền nhiều hơn dù sao lấy sang em tần bắt được cú EF ha ở Roma quán quân tiếng tăm hiện tại bọn họ sức hấp dẫn cũng lớn hơn rất nhiều chuyển nhượng thị trường có lúc chính là như vậy. Người có sức hấp dẫn thời điểm, người có thể cơ hội lựa chọn, liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây là một cái phi thường chuyện bình thường. Sao em tần chỉ là nắm một cái UEFA ở đội lít quán quân cùng ở ngoại hạng Anh sáng tạo vô tiền khoáng hậu ghi chép kỳ thực sức hấp dẫn cũng không tính là rất lớn. Dù sao tình cờ một cái mùa giải thể hiện xuất sắc trung hạ du đội mũ rất nhiều. Trời này một làn sóng dậy sóng quá khứ sau khi, lập tức liền biết đánh về nguyên hình. Nhưng là JESU lại là lá bản, lại là huấn luyện viên trưởng, điểm này liền rất hấp dẫn người ta. JESU mới 27 tuổi cũng đã là châu Âu quán quân cấp bậc huấn luyện viên, cũng coi như là gần phân nửa danh xoái, hơn nữa hắn không lo vị trí của chính mình dao động, tại đây dạng huấn luyện viên thủ hạ đá bóng, thường thường có thể tăng lên đến càng nhanh hơn. Vì lẽ đó bọn họ sức hấp dẫn, sát thực rất cao. Ở sang em tấn công nhân viên cùng Liverpool phương diện bắt đầu kịch liệt đàm phán thời điểm, GES nhưng là bay đến nước Đức. Hiện tại ngày mùng ngày 1 tháng 7 chuyển lượng thị trường còn chưa mở ra, vì lẽ đó tuy nhiên đã ký xuống William cùng bán đi chạm mưa lạnh, nhưng là tiền chi ra còn chưa có bắt đầu lưu động. Dù sao mùa hè chuyển nhượng chi ra cùng thu vào kế toán tính tới cái kế tiếp tài năm, phương diện này cũng là rất trọng yếu. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong tay vốn lưu động vẫn như cũ có rất nhiều. Hắn đến nước Đức, lần này không phải vì cớ lọt sợ, mà chính là một người khác. Leverkusen thể dục bộ quản lý bộ lỡ tiếp đón hắn. Tên này trước siêu sao ở Leverkusen đảm nhiệm nhân viên quản lý đã có đến mấy năm thời gian, trước hắn đã từng dạy học quá Roma, có điều hiển nhiên cũng không đủ thành công, làm nhân viên quản lý đúng là phi thường xuất sắc. Ta đến quý câu lạc bộ, là muốn tiến cử quý câu lạc bộ chi lê giữa sân bay đồ. Zesu đi thẳng vào vấn đề nói, tin tức của ngài vẫn đúng là linh thông. Vũ Lở không khỏi nợ nụ cười khổ. Zesu nhún vai một cái. Vai đổ là 4 năm trước từ Lê gia nhập Liên minh Leverkusen, lúc đó hắn mới 19 tuổi, hiện tại đã 23 tuổi, hoàn toàn chín tuổi, hơn nữa mùa giải trước ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 13 bóng, hộ công 15 lần, đánh ra gia nhập Liên minh Leverkusen sau khi tốt nhất một cái mùa giải, đồng thời hắn hợp đồng cũng chỉ còn giữ lại một năm này. Bay đơn cái quốc, tự nhiên vào lúc này liền đào hạ xuống. Bay đơn đảo trong nước đội ngũ xưa nay đều sẽ không ra quá nhiều tiền, bọn họ đều là dựa vào chính mình sức hấp dẫn giá rẻ mua vào đối thủ cầu thủ. năm đó bạn lật như vậy siêu sao phí chuyển nhượng cũng là ngàn vạn đâu ra mặt, có thể thấy được chút ít. có điều cái này cũng là người ta bản lĩnh. hiện tại Leverkusen cũng đối mặt tình huống giống nhau, Bayern ra giá 12 triệu euro, muốn tiến cử Viên đổ bọn họ đang cùng Viên đồ có môi giới đàm phán, đương nhiên điểm này là bí mật. ngược lại Viên đồ cũng là phải đi. cái này mùa hè, hoặc là đi Bayern, hoặc là đi những cái khác giải đấu đội bóng. Viên đồ cá nhân khả năng đồng ý đi Bayern, nhưng là đối với ngài tôi nói để giải đấu đối thủ cạnh tranh trở nên càng mạnh hơn, không phải chuyện tốt đẹp gì chứ. Jesu hơi cười nói. Thế nhưng chúng ta cũng không thể làm vi phạm kinh tế quy luật sự tỉnh. Vỗ lở cười nói. Jesu dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, nàn bạn bằng anh, đại khái cũng bằng 12 triệu euro ra mặt, tin tưởng ta, sẽ không có người so với cái giá này trở ra càng cao hơn còn thuyết phục baidu, vậy chính là ta sự tình. Bố lở nợ nụ cười, sau đó đối với Jesu đưa tay ra, thành giao. Một cái hợp đồng chỉ còn dư lại một năm cầu thủ, cái giá này. Sắt thực cũng đầy đủ phong phú, mà Biden lần này mở giá cách cũng rất phúc hậu. Nếu không, chờ một năm mới hạ thủ, Leverkusen một phân tiền đều không lấy được. Trung Leverkusen phương diện không muốn bán cho Biden, nhưng là không có những cái khác đối thủ cạnh tranh. Hiện tại có thêm Samson giá giá, bọn họ lập tức sẽ đồng ý Southampton báo giá, sau đó từ chối Biden báo giá. Điều này làm cho Biden trên dưới cùng là cảm tức, cảm thấy đến Leverkusen thuần phí là hành động theo cảm tình. Vai đủ phương diện thì lại khá là không hiểu ra sao, hắn vốn là đều làm tốt đi Biden chuẩn bị, kết quả đâm nhiên bên trong giết ra tới một người Samson này không phải năm ngoái đào thải đội ngũ của chúng ta sao? Chúng ta là mùa giải trước ngoại hạng Anh quán quân, UEFA Europa League quán quân. vì lẽ đó, chúng ta mặc dù là thăng hạng, nhưng cũng là rất có tiền đồ. Ta là sang em tần chủ tịch, cũng là sang em tần huấn luyện viên. Ngẫm lại mùa giải trước giữa chúng ta giao thủ, vì lẽ đó ta sẽ không rơi khóa. Hiện tại ta yêu quý ngươi, cảm thấy cho ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời, cùng xung kích châu Âu quán quân. Đối với điểm này, ta có lòng tin tuyệt đối. Nhìn thấy vai đồ sau khi, Zidane lập tức chính là một trận bánh khẳng, đem Vidal đều nói hôn mê, ngất ngất ngây ngây. Hắn rồi cùng có môi giới cùng ký xuống 1 phần năm năm 5 năm hiệp ước. Này năm cái điểm thành tiểu xài đáng giá được. Nhìn vai đồ ký xuống hợp đồng, Jessú đắc ý ở trong lòng nghĩ, 5 phần 10 liền điểm một cái lưới nở hoa sen viên thuốc, quả thực chính là đại sắc khí, ở ngươi câu lạc bộ tiếng tăng đầy đủ thời điểm, lại đi thuyết phục cầu thủ gia nhập Liên Minh, cái kia thật gọi một cái không có gì bất lợi. Từ bỏ gia nhập Liên Minh ơn cơ hội, lựa chọn gia nhập Liên Minh tận. cũng chỉ có loại này đại hốt du năng lực mới có thể làm được. Vai đổ dù sao còn trẻ, hơn nữa hắn đối với tờ giờ Mi ở League cũng rất có hứng thú. Bundesliga tuy rằng cũng là tứ đại giải đấu, nhưng là ở trong lòng của mọi người, Bundesliga vẫn là phải kém một điểm. La Liga cùng Tờ Giờ Mi ở Lít mới là hiện tại tiếng tăm to lớn nhất giải đấu, Sejia suy sụp, nhưng là trong quá khứ tiểu đất cột bầng sáng vẫn còn, dù sao, Bundesliga đều là nhỏ yếu một điểm. Có thể ở Tờ Giờ Mi ở Lít đá bóng, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy hứng thú sự tình. Hơn nữa sau Em tần năm ngoái tại UEFA ở Europa Lít bên trong biểu hiện, sát thực cũng làm cho đồ cảm thấy đến ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bọn họ giữa sân phạm vi hoạt động lớn giao nhau đổi vị nhiều, điều này cũng làm cho vai độ rất là quen thuộc. hắn muốn là một cái phạm vi hoạt động rất lớn cầu thủ, lùi phòng thủ có thể đến vòng ngoài cấm địa làm sao đeo, tấn công có thể đẩy đến đường biên đi làm cầu thủ chạy cánh, chạy là hắn to lớn nhất vũ khí một trong. gia nhập liên minh sang em tần như vậy đội ngũ, đối với hắn mà nói, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy rất cao hứng sự tình. A -E cũng rất cao hứng. ngàn bạn bảng anh liền có thể bắt như vậy một cái xuất sắc giữa sân, đúng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. nếu không là Leverkusen cùng đơn trong lúc đó đặc thù quan hệ, hắn muốn như vậy rút tuổi đấy rồi, đều rất khó a trương 126 người mua lực độ khó chương 126 người mua lực độ khó cùng vơ cờ sen phương diện ký xuống hợp đồng sau khi jesu tiện đường lại đi tìm một lần cơ lọ sờ xem chúng ta hiện tại đã ký xuống wiliang cùng vai đồ đón lấy còn có thể có 2 đến 3 bút không sai dẫn viên như thế nào bị lạ chúng ta câu lạc bộ hùng tâm đủ để được chứng minh chứ jesu cười nói với cơ lọ sờ vai đồ đúng là cái ưu tú cầu thủ quý câu lạc bộ gần nhất cử động cũng đủ để chứng minh ngài đội ngũ là xác thực có hùng tâm ta nghĩ đón lấy chúng ta là có thể đàm luận một hồi ký kết công việc Cờ lọ sở cười nói, gần nhất sang em thần tin tức hắn vẫn đang chăm chú, sau em tần phương diện cũng sẽ không ngừng đem chính mình câu lạc bộ nhân viên biến động tình muốn gửi qua đến. Mặc kệ là bán người vẫn là mua người, đều không dối gạt cờ lọ sở. đương nhiên, trừ mình ra sau đó phải tiến cử người nào tin tức ở ngoài, trừ phi là đã xác định dẫn viên. Điều này làm cho cờ lọ sở cảm giác mình chịu đến đầy đủ tôn trọng đồng thời, cũng cảm thấy sang em tần đúng là một cái chuyên nghiệp câu lạc bộ. Jesu nắm giữ một cái tương đương chuyên nghiệp đoàn đội cùng đối với tương lai tiến thủ tầm loại này câu lạc bộ bầu không khí kỳ thực là rất hiếm có. Đặc biệt là cỡ lọt sở ở cái giải xổ loại này, đội bóng nhỏ cùng Bön loại này nhà giàu đều chờ quá, càng là có thể càng tốt hơn thể hiện ra hai bên không giống. Cái lộ lôter trong đội liền khá là đơn giản, không cái gì đấu tranh. Mà Bön trước đây xưng là Bundesliga hồ liễu, câu lạc bộ cũng là loạn đến một đống, có điều chính là mấy năm gần đây khá là ổn định một điểm, trong câu lạc bộ mâu thuẫn liền không ít quá, điều này cũng rất lớn liên lụy đến thành tích, để bọn họ gần nhất 2 năm bị quật khởi Dortmund cho áp chế. Mà sau em thần nắm giữ một cái hoàn chỉnh đoàn kết tầng quản lý, điểm này không thể nghi ngờ, dù sao thì chính là chủ tịch còn Tiêm vẫn lề biên, chi tiết cụ thể sự vụ hắn đều rõ ràng, phân công nhiệm vụ cũng rất rõ ràng. Những người khác coi như muốn nội đấu, cũng không có tác dụng gì. Từ góc độ này tôi nói, sao em Tần tiên Đồ vẫn đúng là không tính kém, tuy rằng bọn họ không tính nhà giàu, nhưng cũng là lâu năm đội ngũ, chỉ cần có khôn khéo kinh doanh, như vậy thành tích khẳng định liền có thể đi đến, có thể dưỡng lao còn có thể sung kích vinh dự. cặp đôi này cờ lọt sợ tới nói, sức hấp dẫn lập tức liền che lại Lazio. tuy rằng Lazio cũng có thể tham gia UEFA ở rồi nhưng là bọn họ trên kinh tế vấn đề nhất định sẽ để bọn họ thành tích trượt cao trật thấp đội ngũ sẽ bị bách bán đi những người hữu dụng cầu thủ sau đó ảnh hưởng đội ngũ thành tích điểm này cớ lọ sở cũng đồng dạng rõ ràng bởi vì trước đây cài dè lộ tờ chính là như vậy hắn không phải là bởi vì vấn đề kinh tế bị ép chuyển ngưỡng rời đi cải dè lộ tờ sao xem gì esu phương thức kinh doanh sao em tần cũng rất khó lưu lạc tới mức độ như thế vậy thì quá tốt rồi đây chính là ta gần nhất nghe được tốt nhất tin tức câu lạc bộ công nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đến cùng ngải kết nối điều khoản đều là xác có đến thời điểm chỉ cần ký tên là được được rồi rất cao hứng có thể ở vào đội nghi thức trên nhìn thấy ngươi. Jesu cười -e to cùng cỡ lọ sờ ôm ấp một hồi, sau đó xoay người rời đi. hắn hiện tại xác thực rất bận, lấy lá nạ cùng làm bận muốn rời khỏi. như vậy tiền đạo ảo cùng công kích giữa sân đều muốn lấp đủ, vai đủ có thể rất tốt bổ khuyết công kích giữa sân vị trí, cùng mở khi Tajian cùng tiếp tục có thể trở thành công kích giữa sân song bảo hiểm. tiên phong liền cần bù đắp. dù sao đánh ba tiên phong lời nói, chỉ có đủ, cỡ lọ sờ, Austin cùng William là không đủ, chí ít còn muốn mua hai cái tiên phong. cầu thủ chạy cánh vị trí, cần một cái thay thế bổ sung, tiền đạo ảo vị trí thì cần muốn một cái chủ lực. Tham dựo cầu thủ chỉ nam nói tới rất rõ ràng, hiệu lực Barcelona B đội 24 tuổi Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh nổ lì tội là một cái lựa chọn tốt. Tên này cầu thủ có thể đánh bên trái cũng có thể đánh bên phải, kỹ thuật tốc độ cũng không tệ. Đáng tiếc ở Barcelona hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể ở B đội đảm nhiệm chủ yếu đạt được tay. Hắn hợp đồng cùng Barcelona đã đến kỳ, hiện tại đang tìm nhà dưới, hắn sẽ là một cái rất thích hợp thay thế bổ sung cầu thủ. Cho tới chủ lực, tham dựo cầu thủ chỉ nam để cử ứng cử viên, để Jesú cũng là hơi kinh ngạc. Cái này cũng là mùa giải trước Sanghem tần giao thủ quá đội ngũ, Porto có điều chuyển lượng mục tiêu ở trận đó trận chung kết bên trong cũng không có ra trận, thuộc về Porto thay thế bổ sung cầu thủ. 20 tuổi Colombia Tiên Phong Gemzo gợi cơ, mùa giải trước mới từ Argentina bằng thi đấu lấy 750 vạn Euro giá trị con người gia nhập liên minh, nhưng mà bởi vì đội ngũ ở Tiên Phong vị trí có có đủ nhiều hậu thủ, hút cùng fan cao như vậy Tiên Phong chiêm cứ quá nhiều ra trận thời gian, vì lẽ đó hắn mùa giải trước chỉ ở gì mày giải liga ra trận 15 lần, châu Âu thi đấu bên trong ra trận 7 lần, nhưng mà phần lớn là thay thế bổ sung ra trận. Nếu như một cái này mùa giải bị Otto bán đi lời nói, hắn có thể sẽ thuận lợi hơn bị, nhưng mà hụt tuy rằng ở trên cái mùa giải thể hiện xuất sắc, nhưng tạm thời vẫn không có đội ngũ đối với hắn có hứng thú. Cứ như vậy, Di La vị trí thì có chút lung túng. Hắn đã 20 tuổi, cần không riêng là cùng tài nghệ cao đồng đội huấn luyện chung, còn cần ở tài nghệ cao thi đấu bên trong tôi luyện chính mình. Otto là khá là xem trong hắn, hy vọng có thể cùng hắn gia hạn hợp đồng, đồng thời đem phí hủy hợp đồng từ hiện tại 30 triệu Euro càng thêm tăng cao một ít, nhưng mà Di La chính mình nhưng rõ ràng, cứ như vậy Hắn tương lai muốn chuyển nhượng, liền có vẻ bị động rất nhiều. Ngay ở ra hạn hợp đồng rơi vào rằng cơ thời điểm, GSS tú chạy tới bầu đảo nhà. Hắn không có trực tiếp đi tìm Otto, mà là tìm Mendes muốn mua Otto cầu thủ, liền thiếu không được cùng vị này có môi giới giao thế với. Không dễ xử lý a, Otto thật sự rất xem trọng game. Mendes có chút do dự nói, hắn đương nhiên hy vọng chính mình dưới trướng cầu thủ đi năm giải đấu lớn đá bóng, Otto lại xuất sắc, cũng chỉ có điều là vắng cầu mà thôi. hơn nữa tình huống bây giờ xác thực rất rõ ràng, fan Cao đi rồi, Gila cũng chưa chắc có thể bị, dù sao Phan Cao là trung phong. Dila là tiền đạo ảo, hắn đối thủ cạnh tranh là hụt mà không phải người khác. Nhưng là hiện tại Phan có có đội bóng có hứng thú, hụt nhưng không có quá nhiều câu lạc bộ nghĩ ra giá cao, Phan cao rời đi trên căn bản trên bán đã đóng tuyển, Atletico ra giá đến 40 triệu, cái giá này rất cao. Vì lẽ đó Phan có coi như đi rồi, Porto cũng sẽ đi mua một cái trung phòng, sau đó lấy một làm trụ cột, chế tạo lần nữa hàng tiền đạo. Hiện tại Porto đã từ Atletico mại nẻ ở đổ mua bở ra dự tiên phong của Lý Bá, còn từ toẹn mua được ba làn tiên phong Dương Hoa, những thứ này đều là vì Fan cao rời đi làm chuẩn bị. Việc không nhỏ Hắn cần chính là thi đấu. Chúng ta cần một cái tiền đạo ảo, ta cũng am hiểu dạy dỗ cầu thủ trẻ, Mendes hiện tại, đây chính là đối với mọi người đều có lợi sự tình à. GES Thành cần nói. Mendes đương nhiên rõ ràng, những cái khác đều là vô nghĩa, nhưng là nếu như Di ở Porto đánh không lên chủ lực lời nói, vậy kế tiếp sát thực liền không dễ xử lý, nguồn chuyển nhượng đều không địa phương đi. Southampton đã bán đi chạm bợ lạnh, gần nhất còn ở cùng Liverpool đàm luận lấy lạ Nạ còn có làm bật chuyển nhượng, chứng minh đội ngũ này bán người cũng không nâng tay, đi tới như vậy đội ngũ, không lo không có chỗ đi ra đi thử xem giúp đỡ nói vun vào một chút đi. Mendes cuối cùng nói. chương 127, mua người cũng rất đắt trường 127, mua người cũng rất đắt như vậy chuyển lượng đều là rất khó khăn, vì lẽ đó G.E.S.U. cũng không nội, xin nhờ Mendes đi cùng Otto phương diện câu thông sau khi, hắn ngay ở bộ đảo nhà đợi hạ xuống, không ngừng cùng cái khác nhiều bên diện chuyển lượng nhân viên câu thông. Vai đồ ký xuống đến sau khi, trọng điểm chính là mấy cái phương diện, đầu tiên chính là dêm rộ vừa ị gỡ tiến cử. Tham dò cầu thủ chỉ nam đưa ra nhắc nhở nói đây là một cái phi thường xuất sắc thiên tài công kích thủ, đang công kích giữa sân cùng hai tiên phong vị trí đều có rất xuất sắc phát huy, đồng thời cũng không tồn tại không thích đứng giờ giờ mi ở lít, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể trưởng thành. Hơn nữa hiện tại là một cái tiến cử hắn cơ hội tốt, Otto xem trọng hắn, nhưng không có cách nào hiện tại liền cho Ji La hứa hẹn cái gì. Ji La chính mình cũng có chút sốt ruột, hắn ở Nam Mỹ thời điểm là có thể xung kích Copa lái bợ tạ đỏ uịt quán quân đội ngũ chủ lực hạt nhân, đến châu Âu không phải vì làm thay thế bổ sung. Nhiều bên diện dưới tác dụng lí đi xuống điểm độ khả thi vẫn là lớn vô cùng. Cho tới những phương diện khác, nội lũ tổ tiếp xúc rất thuận lợi, bản thân hắn chính là tự do cầu thủ, cũng muốn chuyển sang nơi khác hào hào biểu hiện một chút, mấy năm qua cầu thủ Tây Ban Nha ở Ừng lần biểu hiện cũng không tệ, điều này cũng cho niềm tin của hắn, hơn nữa hắn ở Barcelona 4 năm chỉ điểm chẳng hai trận thi đấu, vì lẽ đó ở Southampton, chỉ cần có thể có thi đấu đá là được, cá nhân đãi ngộ yêu cầu cũng cũng tốt. Cho tới GSU muốn tiến cử một gã khác cầu thủ, nhưng là một tên sao eo. Trên lý thuyết Southampton là không cần tiến cử sao eo, hiện tại đẻ mẹ lệ, Son Jardiner cùng tần bố chi đã đầy đủ sang hoa, chỉ ít theo JESU là như vậy. Nhưng mà thăm dò cầu thủ chỉ nam những biểu thị, hiện tại sao em tần trên thực tế tối lưu hiệu sao eo? Chỉ có đẹp bẻ lệ một cái. Sờ đây Berlin cùng tờ còn cần từ từ ở tờ mi ở Lít thích đứng cùng phát huy càng xuất sắc một ít mới được. Nguyên ra rồi, thực lực không đủ, ở không trọng yếu cúp thi đấu bên trong đá đá vẫn được. Hy vọng hắn lúc mấu chốt đẩy lên là không thể. Nghe như vậy một cái nhắc nhở, JESU lúc này mới kinh hãi, cảm tình chính mình trong đội hình mạnh nhất một cái phân đoạn. Nói đến J nhiên yếu đối như thế vì lẽ đó cần tiến cử một tên thực lực xuất sắc kinh nghiệm phong phú sao leo tham dò cầu thủ chỉ nam bên trong biểu thị hiệu lực với Ligue một trung hạ du đội bóng sct hệ sền nước pháp sao leo bờ là giờ mã thủy đi là một cái hảo đối như mã thủy đi 24 tuổi đã có 6 cái mùa giải ở Ligue một đá bóng trải qua tuy rằng hàng năm hầu như đều muốn bảo vệ nhưng tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng đối phó đủ loại khác nhau đối thủ năng lực hắn hiện tại tiếng tăm còn chưa đủ lớn năm ngoái mới chúng cử nước pháp đội tuyển quốc gia muốn dẫn viên là một cái hảo đối như cùng sang em tần hiện tại chủ lực sau eo đẹp bẹ lệ so ra mà tuy đi ở về phía trước cùng tiếp ứng năng lực trên không có đẹp bệ lệ xuất sắc như vậy có điều đang chạy cùng chặn lại phương diện nhưng phải càn cường hắn một ít đẹp lệ bản thân là đánh công kích giữa sân xuất thần gia nhập liên minh sang em tần sau khi tuy rằng phi thường biết điều nhưng là hắn về phía trước năng lực cũng thỉnh thoảng gặp bảy ra, cái này cũng là sao em tần mất bóng bất tương đối nhiều nguyên nhân bởi vì ngoại trừ lui lại phòng thủ tình huống đẹp bệ lệ cũng là muốn thường thường xông lên tham dự tấn công giữa sân ba người toàn bộ đều hướng về phía trước tấn công ở ngoại hạng anh bên trong có thể như thế chơi đến giờ Mi ở Lit vẫn như thế chơi, vậy thì là muốn chết. Mà đem mẹ lệ năng lực tiến công không khai phá đi ra, vậy thì có chút đáng tiếc. Thả một cái cảng cường hãn cầu thủ phòng ngự ở bên cạnh hắn, cũng có thể để hắn phát huy đến càng tốt hơn. Hơn nữa Mạ Túi thì cũng không phải loại kia thuần túy cầu thủ phòng ngự, hắn chạy tích cực, diện tích che phủ rộng rãi, đồng thời hắn kiến thức cơ bản tương đương vững chắc, cầm bóng sau về phía trước chuyển bóng năng lực tương đương xuất sắc, như vậy cầu thủ đặt ở giữa sân, tác dụng thường, thường đều lớn vô cùng. Mấu chốt nhất chính là, hắn giá trị con người sẽ không quá cao, ở Liga một đạo người hiện tại cũng không cần quá nhiều tiền. SCT hệ Sơn cũng có điều là một nhánh quanh năm bảo vệ đội ngũ mà thôi. Gần nhất ba cái mùa giải bọn họ liên tục hai cái mùa giải xếp hạng 17, khoảng cách giáng cấp chỉ có cách xa một bước. Mùa giải trước xếp hạng thứ 10 đã xem như là tốt. Tại đây dạng trong đội ngũ đá sau 4 năm, mà tuy thì bản thân cũng nghĩ phải thay đổi cái địa phương mới lại bắt đầu lại từ đầu. Sao mặc dù là thăng hạng, nhưng là bọn họ có ưu liên có thể đã Cái này sức hấp dẫn đã đủ rồi. Cho nên khi Jesu ở Bồ Đào Nha tiếp tục chờ thời điểm, tin tức tốt là cái này tiếp theo cái kia chuyển đến đầu tiên là Southampton cùng nội lỵ tổ ký xuống 1 phần 4 năm hợp ước, sau đó là sct hệ sền phương diện tiếp nhận rồi Southampton 6 triệu bảng anh báo giá, mà tuy đi cũng chẳng mấy chốc sẽ cùng Southampton ký kết, cỡ lọ sở cũng đồng ý gia nhập liên minh Southampton. thần. bry, cô bạn, mạ tuy đi, william, cỡ lọ sở, nội lỵ tổ, vai đổ. đây là Southampton cái này mùa giải cho tới nay mới thôi rất viên, hai cái miết ký, năm cái khác người gộp lại bỏ ra 3.950 vạn bảng anh, mà lợi la nã cùng làm vận chuyển lượng đàm phán cũng tiến hành đến mức rất thuận lợi, muốn đóng gói hai người kia, lee tuy rằng tiền không tính rất nhiều. Nhưng cũng cuối cùng xem như là ra vườn gốc, móc đầy đủ 35 triệu bảng Anh mới đưa cặp đôi này hợp tác quy định sẵn hạ xuống. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta ở trên chuyển lượng thị trường còn kiếm lời hơn 20 triệu. GESU ở trong lòng tính toán, này không phải là một số tiền nhỏ, phải biết, cái này mùa giải sang em tuần nếu như giáng cấp lời nói, bọn họ ở tờ mi ở phân đến phí phát sóng cũng sẽ không đến 40 triệu bảng Anh mà thôi. Có điều gì là phí chuyển lượng phòng trừng sẽ không thấp đi nơi nào? Thực sự là khuyết đại A, chúng ta một cái thăng hạng, cần sai nhiều tiền như vậy mua người sao? ZSU -e có lúc ngắm lại cũng là rất đau lòng. Có điều nếu thăm dò cầu thủ chỉ nam biểu thị như vậy, ứng cử viên dùng tốt vô cùng, như vậy coi như dùng nhiều tiện chút, cũng đáng. Thật giống như mùa giải trước tại trên người đẹp bệ lệ bỏ ra 6 triệu, quả thực hơi doanh người, nhưng là cuối cùng hiệu quả đây. Có cầu thủ tốt mới có thể có thành tích tốt ta nếu như mùa giải trước không phải đẹp bệ lệ ở giữa sân ổn định đại cục lời nói, lệ là ạ vẫn đúng là chưa chắc có cơ hội trưởng thành đến như thế cấp tốc. Hắn mặc dù có thể vượt trên mở khi ta an trở thành hậu kỳ chủ lực đồng thời thể hiện xuất sắc, cũng là bởi vì hắn đặc điểm cùng đẹp bệ càng thêm phù hợp mà hậu trường chân truyền bóng nhiều, làm bất như vậy xạ thủ thu được cơ hội cũng là càng nhiều. ở bề ngoài xem ra, sao hiện tại tiên phong giữa sân nhân số đều đầy đủ, mà uy đi cùng Zila cũng chưa chắc là nhất định cần, nhưng là trên thực tế, sao em vẫn đúng là liền thiếu hụt loại này tại bên trong đỉnh cấp giải đấu có không sai kinh nghiệm cầu thủ nhiều đến mấy cái, đều là có chỗ tốt. đón lấy liền còn lại Zila, chờ hắn sự tình quyết định, chúng ta cũng có thể chuẩn bị mùa giải mới. Zsu ở trong lòng yên lặng nghĩ, Mendes vừa đi chính là ba ngày, cũng không có tin tức, Zsu nhưng cũng không vội bã, bởi vì hắn biết như vậy có môi giới. Một khi phát hiện cái gì đối với hắn càng có lợi, hắn khẳng định là sẽ cố gắng đi làm. Mình tới thời điểm phụ trách bỏ tiền là tốt rồi. Chương 128, dưới bóng đa rắn săn mồi chương 128, dưới bóng đa rắn săn mồi Hotto Phương diện vừa bắt đầu nói, muốn lên, có thể, hắn phí hủy hợp 30 triệu đồng, cũng chính là 24 triệu bằng anh, lấy ra là có thể." Mendes vui cười hớn hở nói với GEDU, "Ha ha ha ha, đừng bùa, tuy rằng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ cần móc ra là có thể kích hoạt, nhưng là chuyện như vậy trước sau vẫn là không quá thích hợp, ngoại trừ quan hệ ác liệt câu lạc bộ ở ngoài." không ai gặp dùng điểm này ép buộc đối thủ thả người chúng ta sao em tần cũng không muốn cùng cái khác câu lạc bộ quan hệ trở nên nát liệt nếu như đúng là lời nói như vậy chúng ta từ bỏ cũng chính là jesu không nhịn được cười ha ha. mendes tán thành gật gật đầu châu âu rồi bóng đá kỳ thực chính là cái không lớn vòng tròn đại gia túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy chuyện gì đều không cần thiết làm tuyệt rêu tiền bội ước đảo phỉ cổ chuyện như vậy cũng chính là hai bên là từ địch vì lẽ đó không ai nói cái gì nếu như rêu dùng loại thủ đoạn này đi đối phó cái khác đội ngũ như vậy nhất định sẽ gây nên cái khác câu lạc bộ cùng chung đối thủ Tiền bội ước đồ chơi này từ trước đến giờ đều là một cái kiếm hai lưới. Người có thể mượn cơ hội ép giá, mượn cơ hội thừa dịp cháy nhà hối của, thế nhưng có một số việc vẫn không thể làm. Vì lẽ đó sau đó bọn họ biểu thị, có thể thả dên đi, nhưng là bọn họ nhất định phải thu được đầy đủ tiền lợi mới được. Mendez nói, bọn họ yêu cầu bao nhiêu? JES sau khi suy nghĩ một chút hỏi, 2000 bạn euro. Mendez chớp một hồi con mắt. Cái kia không thể, dẽ mùa giải trước mới 750 bạn, một cái mùa giải hạ xuống, 1/3 bổ đảo nhà thi đấu cũng không đánh trên. Tại bên trong UEFA ở Europa League càng là hầu như không có ra trận, một hơi muốn gấp 3 lợi nhuận, chuyện như vậy chuyển đi lời nói, sao thêm tần sẽ gặp đến tất cả mọi người cười nạo. GESU lập tức biểu thị từ chối. Cụ thể đàm phán, đương nhiên là các người tới, ta chỉ là có môi giới, giúp đỡ từ bên trong điều đình mà thôi. Mendes khẽ mỉm cười. Cảm tạ ngài hỗ trợ. GESU đối với Mendes đưa tay ra, những cái khác không nhiều lời nói rồi, chúng ta có thể ký xuống dêm lời nói, ngài tiền thuê sẽ không thiếu. Mendes thỏa mãn gật đầu khi thực được một cái có thể đàm luận ý đồ, Mendes xác thực đã rất hỗ trợ. Vẫn là câu nói kia, không sợ ngươi định giá cao, chỉ sợ ngươi đàm luận cũng không chịu đàm luận. Sau đó thời gian trong, Saem Tần Phương diện cùng Otto Phương diện bắt đầu rồi gian khổ đàm phán. Otto có thể mở hbi mở đến toàn thế giới đều biết, bọn họ đương nhiên nắm giữ một nhánh xuất sắc đàm phán đội ngũ, để Saem Tần đàm phán nhân viên cảm thấy rất là khó làm. Có điều tất cả những thứ này ở Jesu e. gia nhập đàm phán sau khi liền thay đổi, hắn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Sau đó từ mỗi cái góc độ phân tích và đàm phán, dùng nửa ngày thời gian liền đem đối phương đánh cho đánh tới Cuối cùng, Saem Tần móc 12 triệu bằng Anh, cũng chính là tiếp cận 15 triệu euro giá cả thuyết phục tô Phương diện. Hợp đồng định ra sau khi Saem Tần đàm phán các nhân viên đối với lao bản đều sắp muốn khâm phục chết rồi, Jesu nhưng chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, để bọn họ đi phân kết, thuận tiện trang cái bước. Lại bỏ ra năm điểm, có điều này lưỡi nở hoa sen viên thuốc dùng thật tốt ta. Jesu ở trong lòng cảm thán. Cùng G la giao lưu trước hắn đã từng làm, ở thủ hạ của hắn, Jesu gặp thu được càng nhiều gia trận cơ hội, đương nhiên chỉ là tiền kỳ, chỉ cần hắn biểu hiện được, như vậy vị trí chủ lực liền sẽ rất ổn. Đối với điểm này, Gila vẫn là rất hài lòng, dù sao ở Porto lời nói, hồi không rời đi, hắn cơ hội thật sự rất ít. Đến đây, sao tần mùa giải mới chuyển nhượng xem như là bùi bẩm lăng xuống, rời đi Thomas, Gadi, ở, đi tổng, James, liền rất hồi mẹ này bảy tên mùa giải trước liền rất ít ra trận thay thế bổ sung cầu thủ, chủ lực nhưng là rời đi Lana, làm vật cùng chạm bợ lạnh, đều là mùa giải trước tấn công chủ lực, tổng cộng rời đội 10 người, ba tên chủ lực bộ hiện 60 triệu bảng Anh, từ góc độ này tới nói, Southampton tần sát thực kiếm rồi một bút, liền không nghe nói thang hạng có thể rượi và bán. Người kiếm lời nhiều như vậy tiền. Gia nhập liên minh nhưng là 3 triệu bảng Anh đi bờ lại, 500.000 bảng Anh ra đột là của Ba, miễn phí gia nhập liên minh mị rột lạ cờ lọ sơ, miễn phí gia nhập liên minh nổ lì tổ, 2000 vạn bảng Anh William, 12 triệu bảng Anh Demrồ Hugo Eger, 6 triệu bảng Anh bờ lạ giờ mạ tuy đi, ngàn vạn bảng Anh ạ tủ rồ vai đủ, tổng cộng gia nhập liên minh tám tên cầu thủ, tiêu tốn 5150 vạn bảng Anh, tuy rằng ở trên chuyển nhượng thị trường thực hành nhất định lợi nhuận, nhưng là như vậy chuyển nhượng, vẫn là đầy đủ ra sức. Hơn nữa từ đội thanh niên bên trong đề đi ra cả locker chamber, tiêu cùng một đỡ Sao em tần đội chủ lực nhân số không chỉ không ít, còn nhiều một cái, hơn nữa từ hàm kim lượng nhìn lên, so sánh với cái mùa giải bốn cao hơn nhiều. Mùa giải trước từ đầu tới đuôi, JESU có thể sử dụng cầu thủ kỳ thực liền như vậy 15, 16 cái. Hiện tại đây, thủ môn có Navas đảm nhiệm chủ lực, đã bị ở người thay thế bổ sung, còn có thứ ba thủ môn Forster. Trên hàng hậu vệ chủ lực hai bên là cờ liền cùng Blair, trung lộ là Lodegen lộ cùng Forster, thay thế bổ sung nhưng là Cổ bạc cùng ba tên cầu thủ trẻ, Rian Kinsell, vợ cùng Luketio sẽ ở đội chủ lực bên trong huấn luyện, sau đó đi dự bị đội tham gia thi đấu chuyện này với bọn họ gặp càng có lợi một ít. giữa sân cái kia thật chính là hảo thủ tập hợp ba cái chủ lực không có gì bất ngờ xảy ra là đẹp bé lệ mà tuy tỷ cùng bay đồ, đây là một cái sức mạnh kỹ thuật cùng chạy năng lực đều vô cùng mạnh mẽ giữa sân chủ yếu thay thế bổ sung nhưng là sở naylorin, tở cùng mở khi tajian. gần thành tiểu lao đội trưởng ra trận cơ hội sẽ không quá nhiều. có điều chủ yếu cũng chính là bảo hiểm còn luận tơ lù. hắn ra trận cơ hội phòng trường cẳng có hạn một điểm. có điều hắn có thể cùng những này cầu thủ học được rất nhiều đồ bận trên hàng tiền đạo cũng không kém trung phong vị trí có Glu, cỡ Lò sở cùng Austin, tiền đạo ảo là Zila, cầu thủ chạy cánh lại có William cùng Nolito, trong đó William cùng Zila vị trí chủ lực gặp ổn một ít, trung phong nhưng là Glu cùng cỡ Lò sở thay phiên ra trận, Austin cũng có thể đảm nhiệm Zila thay thế bổ sung, Nolito nhưng là William thay thế bổ sung. cứ như vậy, toàn đội 24 tên cầu thủ, hầu như mỗi người hữu dụng, cùng mùa giải trước so ra, đội chủ lực độ dài, nhưng là gia tăng rồi không ít. đây đối với mùa giải mới muốn nhiều tuyến tác chiến sang hem tần tới nói, nhưng là phi thường trọng yếu. show lên cỡ giờ Mi ở list sau khi. GESU mục tiêu liền thay đổi, bất luận cái nào quan quân, chỉ cần là có cơ hội có thể bắt được, như vậy hắn liền nhất định sẽ nỗ lực đi lấy, dù sao đều là đỉnh cấp giải đấu cấp bậc quan quân, tới tay thấp nhất thấp nhất cũng là cúp liên đoàn 50 điểm thành tích. Vì lẽ đó duy trì có đủ nhiều xuất sắc cầu thủ, rất tất yếu. Giải đấu, châu Âu thi đấu, quốc nội cúp thi đấu, có thể nắm, một cái cũng không thể thiếu. GESU không biết chính là, bởi vì hắn loại này đối với sở hữu quán quân đều liệu mạng theo được điểm, cho tới để hắn ở tương lai được một cái không êm thay bí danh, dưới bóng đá rắn săn mồi. Còn có fan bóng đá Trung Quốc cảm thấy đến cái tên này liền chính là trong truyền thuyết nuốt ăn chính mình bôi xả chương 129 chúng ta hiện tại không tiền trường 129 chúng ta hiện tại không tiền đối với câu lạc bộ cái này mùa hè chuyểnượng sao thêm tần các cổ động viên kỳ thực vẫn là thỏa mãn Tuy rằng đi rồi ba cái địa phương xuất sắc cầu thủ khiến người ta rất là khó chịu nhưng là bán 60 triệu sao thêm tần các cổ động viên cũng rõ ràng như vậy giá cả sao em tần khẳng định là sẽ thả người dù sao sao em tần xưa nay chính là một nhánh sẽ thả đi chính mình chủ lực cầu thủ then chốt chính là câu lạc bộ bắt đầu rồi rất viên Hơn nữa dẫn biên trình độ còn cũng không tệ, tuy rằng bờ lại cùng gì là như vậy thay thế bổ sung bỏ ra câu lạc bộ không ít tiền khiến người ta bất mãn, nhưng là dù sao bọn họ đều còn trẻ, cái tuổi này cầu thủ trên người dùng nhiều tiền chút, sau đó cũng có thể kiếm về, miễn ký cớ lò sợ thì lại làm cho tất cả mọi người đều rất là tán thưởng, cớ lò sơ loại này vật cũng chiếc giày vàng cấp bậc cầu thủ gia nhập liên minh hem tần như vậy đội bóng nhỏ, không nghi ngờ chút nào có thể mang đến rất lớn danh tiếng trên gia trị. Đi, đi, William, Guido, này ba tên cầu thủ hai cái 87 năm một cái 88 năm cũng chính là hai cái 24 tuổi một cái 23 tuổi, chính là giỏi nhất ra thành tích cùng trạng thái thời điểm, bọn họ cũng đều tại đỉnh châu Âu cấp giải đấu bên trong đá bốn năm cái mùa giải, có thể gia nhập liên minh Southampton, không nghi ngờ chút nào sẽ làm Southampton nắm giữ không tầm thường kinh nghiệm cùng năng lực chiến đấu. Cho tới Nolito, miễn đi mà đến, chỉ cần biểu hiện còn không có trở ngại, vậy thì gặp mang đến kinh hỷ. Ngoại trừ trên hàng hậu vệ chỉ mua một cái mùa giải trước ở West Ham United chỉ điểm tràng 6 lần cổ bạc khiến người ta có chút lên án ở ngoài, Southampton chuyển nhượng, có thể gọi hòa mỹ Ở trước hai cái mùa giải chuyển nhượng bên trong, Southampton chủ tịch kiêm huấn luyện viên ZFU động tác từ trước đến giờ đều là rất nhanh, mà lần này ở The The Mi Elite cái thứ nhất mùa giải, hắn cũng duy trì như vậy thật truyền thống, tuy rằng hắn tiến cử cầu thủ chỉ có một cái đến từ The The Mi Elite, cái khác đều là đến từ Bundesliga, La Liga, ý 1, D.M.A.Liga, E.D.V.C. cùng U giải đấu, nhưng là một cái cái thực lực không tầm thường, đủ khiến Southampton toàn thể tăng lên trên. Một nước thang, cùng mùa giải trước trên thực tế chỉ có 15. 16 tên cầu thủ có thể vì GSU sử dụng không giống chính là, cái này mùa giải Southampton các cầu thủ hầu như cũng có thể tại giờ mi ở Elite bên trong gia trận, chúng ta có lý do tin tưởng, này chi thăng hạng, không phải vì bảo vệ mà chiến. Ba chi ở giờ mi ở Elite thăng hạng, Southampton, nguyên tắc rèn trở cùng nói, ý, Southampton không nghi ngờ chút nào là khiến người ta tối quan tâm. Không riêng là bởi vì bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường tiến cử đầy đủ 8 tên cầu thủ, cũng bởi vì bọn họ mùa giải trước biểu hiện xuất sắc. Lấy UEFA Europa quán quân thân phận tiến vào Elite thăng hạng, cũng là này một nhánh không biết thánh đồ môn ở mùa giải mới bên trong có thể phát huy ra ra sao trình độ. Các đường truyền thông đối với Southampton chuyển nhượng cũng là dành cho đánh giá rất cao, Southampton các cổ động viên thì càng chờ mong mùa giải mới thi đấu, điểm này có thể từ bộ phiếu tiêu thụ bên trong nhìn ra, 15000 phân bộ phiếu, ở kỳ chuyển nhượng mới vừa bắt đầu thời điểm, cũng đã bị tiêu thụ một hết rồi, xem cái này tư thế, dù cho Southampton đem sở hữu vẽ xem bóng cũng làm bộ phiếu bán đi, cũng có thể bán sạch. Đương nhiên, Southampton câu lạc bộ sẽ không như vậy làm, làm như vậy quá tuyệt đối, dù sao bộ phiếu đối lập vẫn là hơi rẻ đội thanh niên này ba tên tiểu gia hỏa bình thường biểu hiện ta cũng không làm sao quan tâm có thể để bạn đến đội chủ được đến thuật vì là bởi vì ta tin tưởng ngươi ánh mắt ta Jesu nói với em mẹ kiếp vậy ngươi đến xem A. chính mình không chú ý trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ còn muốn quăng nổi cho ta không Doros tính khí luôn luôn không phải rất tốt lập tức chính là một trận phun mạnh nói rồi ta là tin tưởng ánh mắt của ngươi mà Jesu cười ha ha đúng rồi ta cảm thấy chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ còn có có thể tăng lên địa phương Jesu đột nhiên nói không sai không sai sắp thực cần tăng lên Ta cái kế hoạch kia ngươi phê chuẩn hay chưa? don joe lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, Hộp đen hệ thống đi chép môi cái cầu thủ trẻ chi tiết, sau đó hơn nữa phân tích, nói cho bọn họ biết chính mình phải nên làm như thế nào, tăng lên chính bọn hắn năng lực, ý nghĩ rất tốt, cũng rất tân tiến, rất phù hợp chúng ta câu lạc bộ yêu cầu. jesu gật gật đầu, cái kia. don joe cười đến càng vui vẻ, tạm thời sẽ không làm. jesu lắc lắc đầu, don joe lập tức liền biến thành một bộ muốn ăn thịt người dám vẽ, đừng nóng mà, don tiên sinh. Jesus ấn dẫn Jordan spy để hắn ngồi xuống. Chủ yếu là vấn đề tiền. Chúng ta toàn quá. Bộ này hệ thống muốn hoàn toàn trải ra. Ít nhất cần tiếp cận 50 triệu bảng anh chi. Chúng ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là có thể trước tiên trải ra một phần mà có ngàn vạn bảng anh liền đủ. Jordan lẩm bẩm một câu. Không, không phải như vậy. Ta cân nhắc qua. Chuyện như vậy muốn làm, liền muốn toàn diện trải ra. Không thể cho một phần cầu thủ không cho một phần cầu thủ. Mạnh mẽ đem cầu thủ phân ra tam lục cửu đẳng. Sau đó gặp có phiên vức. Jesus kiên quyết lắc lắc đầu. Có đạo lý. Donald sẽ không tự chủ được gật gật đầu. Điểm này xác thực rất trọng yếu. Hắn hộp đen kế hoạch là cho mỗi cái cầu thủ đều phân phối mạng cục bộ máy tính bảng. Sau đó mỗi cái cầu thủ bình thường nội dung huấn luyện cùng tình trạng cơ thể đều sẽ phát ở máy tính bảng trên. Các cầu thủ có thể chính mình quan sát chính mình không đủ địa phương. Đồng thời tình huống của bọn họ cũng sẽ đúng lúc tặng lại đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong. Cách làm như thế chỗ tốt rất rõ ràng. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có thể nắm giữ cầu thủ tối đúng lúc tình huống. Cầu thủ cũng có thể bất cứ lúc nào đem mình làm khó dễ địa phương cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ các huấn luyện viên câu thông. Hiện tại Sang Hem Tần Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tổng cộng chỉ có 12 tên thành viên, tuy rằng 2 năm qua đã mở rộng một chút, cùng trước chỉ có 6 người so ra đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Vì lẽ đó cái này tập trung vào là rất kinh người, đầu tiên là sân bãi cùng huấn luyện thiết bị muốn tăng cường, thứ hai là đủ loại khác nhau công nhân viên muốn tăng cường, căn cứ cư tính toán, ít nhất muốn tăng cường đến 50 người trở lên mới có thể hoàn thành nhiều công việc như vậy, sân bãi vấn đề không lớn, bởi vì Sang Hem Tần Tư Thái phổ đột trụ sở huấn luyện địa phương vẫn là rất lớn, chính là phải bỏ tiền. Nay toàn bộ tập trung vào hợp lại, tiêu tốn gặp phi thường kinh người. Vì lẽ đó bây giờ có thể làm, chỉ có từng bước tăng cường huấn luyện sân bãi cùng thăm dò cầu thủ chi ra, điểm này chúng ta đã bắt đầu làm, những phương diện khác thì lại phải chờ tới chúng ta càng có tiền một điểm mới có thể đi làm. JSU cuối cùng nói. Donovan có chút ủ rũ gật gật đầu, tuy rằng hắn rất khát vọng Sangham tần hoàn toàn mới chạy huấn luyện có thể xây dựng lên đến, nhưng là hắn cũng biết, JSU lời nói càng phù hợp hiện thực. Có điều chuyện như vậy muốn trì hoãn, nhưng là còn có chuyện khác có thể trước tiên làm mà. JSU bổ sung một câu. con mắt sáng lên, người là nói Vệ tinh câu lạc bộ phương diện, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tốt nhất là Nam Bộ, chỗ khác không có ý gì, đại gia hợp tác là được rồi." GESU nói. "Quá tốt rồi, có điều chuyện như vậy, ta cũng chỉ có thể chờ đợi câu lạc bộ tin tức tốt." Tọn Dược cười ha ha. Chương 130, muốn phù hợp nhân vật thiết lập trường 130, muốn phù hợp nhân vật thiết lập hộp đen hệ thống cùng vệ tinh câu lạc bộ kế hoạch kỳ thực đều là Tọn Dược nói ra, tầng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng một ít câu lạc bộ nhỏ cho tới nay đều có rất sâu liên hệ, bọn họ có thể mang không dùng được, không cần cầu thủ chuyển lượng đi ra ngoài cũng có thể để cho câu lạc bộ nhỏ thiên tài trẻ tuổi được càng tốt hơn huấn luyện cơ hội này bản thân liền là đôi bên cùng có lợi một chuyện lúc trước sang em tần cũng đã chuẩn bị thực thi vệ tinh câu lạc bộ kế hoạch nhưng là bởi vì trước sang em tần biểu hiện quá tỏa trực tiếp rơi đến li chỉ là lảng tránh điều khoản đều đủ bọn họ uống một bình vì lẽ đó mãi cho đến năm nay sao em tần mới chuẩn bị một lần nữa khởi động cái kế hoạch này hiện tại được jsu cho phép giải thích kế hoạch lập tức liền muốn khởi động rồi chọn đều là những người trên căn bản không thể tiến vào giờ mi ở clip câu lạc bộ nhỏ nhưng thời gian dài trà trộn những lần berlitz loại kia như vậy mới không bị làm tránh điều lệ của giáo lựa chọn như vậy kỳ thực rất nhiều tỷ như mới vừa cùng sang em tần ký kết thuê lại vắt đi một năm sở ti vẩn ni kỳ chính là nam bộ đội bóng bọn họ cũng rất tình nguyện cùng sang em tần như vậy câu lạc bộ liên hệ bởi vì bọn họ chính là một nhánh giữa nghiệp dư câu lạc bộ chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ cũng rất tồi tệ cũng không tiền đến gì ngoại trừ để đại câu lạc bộ rèn luyện cầu thủ trẻ ở ngoài là không có giá trị gì có thể nói có thể cùng sang em hình thành hợp tác này bản thân liền là chuyện tốt to lớn loại này đối tượng phải cố gắng chọn lựa chọn trên căn bản đều là loại kia không cái gì huấn luyện cầu thủ trẻ truyền thống thêm vào tài lực lại không đủ đội ngũ như vậy đội ngũ là trên căn bản không có sông lên tờ giờ mi ở lit khả năng thậm chí ngoại hạng anh cũng không thể vì lẽ đó như tần cậy nè loại này có nhất định tài lực câu lạc bộ coi như là lit cũng sẽ không trở thành vệ tinh câu lạc bộ còn có lứa tổng hóa gì loại này tuy rằng vẫn là cái đội bóng nhỏ nhưng là nhưng là đông luôn luôn chỉ có hai chi nghề nghiệp đội ngũ một trong như vậy đội ngũ cũng rất khó thành phân ly đội ngũ vệ tinh câu lạc bộ vì lẽ đó sang em tần sẽ chọn những người quanh năm ở cấp thứ năm cùng cấp thứ tư giải đấu bên trong trà trộn đội ngũ như vậy đội ngũ tốt nhất tiếp xúc cũng sẽ không phạm cái gì kiến kỵ. đương nhiên chuyện như vậy liền không cần jesus tự mình đi làm sắp xếp câu lạc độ người xuống làm là được ta biết người áp lực cũng rất lớn dù sao sang em tần tài lực có hạn có điều tờ giờ mi ở lit hiện tại phí phát sóng đều rất cao ở tờ giờ mi ở lit dừng lại lâu mấy năm còn kém không nhiều chứ dars nói đạo lý là đạo lý này nhưng là trên thực tế rất khó a jesus -e thở dài một hơi đó là xen tờ gatu ở giờ mi ở list bảo vệ, nói đến đơn giản, nhưng là trước sau em tần liền cái này đều không có thể làm đến, thậm chí là giáng cấp đến list one, từ góc độ này xem, liền biết giờ mi ở lý tiền, cũng không phải dễ cầm như vậy. Ta tính toán một chút, hồ đen kế hoạch toàn bộ triển khai, ít nhất cần 50 triệu bảng anh tập trung vào, cũng đừng nói trụ sở vấn luyện trên cái khác tập trung vào, chúng ta hàng năm có mấy triệu lợi tức muốn trả, gần nhất còn phải ngao. JESU cuối cùng nói, đó là Gật Gorb, tuổi tác hắn kỳ thực cũng không lớn, đương nhiên cùng JESU so ra toàn tuổi hiện tại hơn 40 tuổi thành tựu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản, hắn còn có chính là thời gian đợi được Sangham tuần huấn luyện cầu thủ trẻ trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Chúng ta hiện tại là câu lạc bộ nhỏ, nhưng là chúng ta ở huấn luyện cầu thủ trẻ trên có rất lớn danh tiếng, đây chính là chúng ta ưu thế, cùng những người càng ít câu lạc bộ so ra, chúng ta nắm giữ càng to lớn hơn sân khấu, cùng những người đại câu lạc bộ so ra, chúng ta lại có bồi dưỡng cầu thủ trẻ cùng cho bọn họ không gian cơ hội. Này chính là chúng ta sơ kỳ sinh tồn chi đạo. JSU nói với Đợ Lạc Center. Kỳ thực Sangham vẫn là làm như vậy. Đợ Lạc gật cú. Vì lẽ đó ở huấn luyện cầu thủ trẻ trên, chúng ta cũng phải hình thành thống nhất. Trước đây chúng ta thì có vấn đề này, làm một người thanh niên cầu thủ ở chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong luyện 15 năm 433, kết quả đến rồi cái tân huấn luyện viên đánh 442, hắn 10 năm huấn luyện chẳng khác nào uổng phí, này không phải lãng phí sao? Cũng có tốt, hiện tại ta là huấn luyện viên trưởng, hơn nữa hẳn là sẽ không tan học, vì lẽ đó chúng ta muốn đem 433 thành tiểu câu lạc bộ chủ đánh trận hình, tốc độ nhanh, kỹ thuật thật có thể trở thành là bạo điểm cầu thủ chạy cánh, đạt được năng lực không sai có thể có chiến thuật năng lực trung vòng, có thể tiếp ứng phía trước sân tiền trẻ tích cực có thể công thiện thủ tiền vệ trung tâm cùng công kích giữa sân có nhất định về phía trước năng lực sau eo tốc độ nhanh hộ công năng lực xuất sắc hậu vệ có thể bổ sung trung vệ những thứ này đều là chúng ta huấn luyện mục tiêu GESU nói đó là sẹn tờ khâm phục gật gật đầu này chính là hắn vẫn muốn nói nhưng không có cách nào hệ thống biểu đạt ra đến đồ vật. sao em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rất xuất sắc nhưng là bọn họ huấn luyện ra cầu thủ tốt nhưng không hẳn có thể trở thành sao em tần đội chủ lực cầu thủ như vậy câu lạc bộ tập trung vào chẳng khác gì là hoàn toàn lãng phí Thật giống như Lệ Lạn nạ ở sau em tần dáng cấp thời điểm, một lần cũng không thể trở thành chủ lực, mà sau tiến vào đội hình chủ lực cũng là cho người khác đánh phụ trợ, hoàn toàn che lấp hắn tài hoa, mai cho đến JESSU tiền nhiệm, trọng dụng hắn đánh công kích giữa sân, thậm chí mùa giải trước để hắn nhậm chức duy nhất công kích giữa sân, như vậy mới để hắn đạt được đầy đủ biểu hiện xuất sắc. Vấn đề này, nhưng là trước câu lạc bộ tầng quản lý không có chú ý tới. Có thể là bởi vì JESSU vừa là tầng quản lý, lại đang một đường mang đội, mới có thể nhận ra được điểm này bà. ở trong lòng nghĩ. Ngày hôm nay JESSU kỳ thực cũng không chuyện gì vì lẽ đó cùng tờ rụt tán gẫu song xuôi liên quan với hộp đen kế hoạch sự tình sau khi Jesu rồi cùng tờ rụt tại bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bắt đầu đi dạo dù sao dựa theo hệ thống cho hắn làm nhân vật giả thiết hắn là 10 tuổi ngay ở salem tần đội thanh niên bên trong đá bóng sau đó nhanh 20 tuổi thời điểm mới gây chân không có cách nào tiếp tục nghề nghiệp của đời vì lẽ đó hắn đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nên rất có cảm tình mới lạ nhưng là trên thực tế hắn đối với salem tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có cái dám cảm tình a khi chiếm được hệ thống trước Hắn liền sang hem tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cổng lớn hướng chỗ nào mở cũng không biết. Vì lẽ đó trong hai năm qua hắn kỳ thực rất ít đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, đến vậy là nhìn có hay không cái gì có thể dùng cầu thủ, có điều mọi người đều biết câu lạc bộ bách phế trở hưng, chuyện gì đều muốn hắn đến quảng, không có thời gian đến xem trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng bình thường, nhưng là ngày hôm nay cũng không chuyện khác, đến đều đến, đến rồi, không nơi trở lại trốn, cũ một hồi, vậy thì không còn gì để nói. Sao em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vẫn rất nổi tiếng? Tuy rằng trước đây chỉ có mấy cái chuyên trách nhân viên quản lý nhưng là đó là bởi vì lượng lớn huấn luyện viên kỳ thực đều là nghiệp dư kiêm chức hơn nữa sang em tần trước đây là tinh binh hệ thống loại kia bị người nhìn ra thiên phú rất cao mới gặp lưu lại vì lẽ đó thường thường thành tài suất xuất đều phi thường cao đương nhiên đây cũng là bởi vì vấn đề kinh phí không đủ tiền cũng chỉ có thể tinh binh giản chính này thường thường cũng sẽ để bọn họ bỏ qua không ít xuất sắc cầu thủ đối với một nhà câu lạc bộ tới nói điều này cũng chỉ là một lựa chọn phương hướng mà thôi chương 131 thay đổi quy tắc chương 131 thay đổi quy tắc u11 u13 U15, U17, đây là sẽ ở Sac Em Tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời gian dài đợi thay đội. Hơn nữa một nhánh tham gia dị dẹp vợ lít dự bị đội, đây chính là sẽ rất thời gian dài ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đợi đội ngũ, cũng là cùng Sac Em Tần câu lạc bộ có phụ thuộc quan hệ đội ngũ. Xuống chút nữa chính là đi dạy bảo chế độ. Trên thực tế cái kia mấy chi thay đội cũng không phải cả ngày huấn luyện, bọn họ còn muốn đi trường học học tập, chỉ có điều thời gian khá là ngắn mà thôi. Mỗi chi tuổi tác thay đội hàng năm đều sẽ chiêu sinh, cũng sẽ đào thải không ít cầu thủ. Dù sao cầu thủ đều là lưu động, dù cho là đội thanh niên cầu thủ cũng là như thế. GESSU cùng Don nhìn một vòng, GESSU cảm thấy đến nhiệm vụ gần như hoàn thành rồi, đang chuẩn bị rời đi, kết quả ở trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn, nghe được cái vạ kịch liệt thanh. Xảy ra chuyện gì? Don bất mãn đi tới, thủ lĩnh ngươi đến rồi, quá tốt rồi, tên tiểu tử này không phải nói chúng ta đào thải phương thức không công bằng, mỗi ngày chạy tới lôi kéo ta cãi nhau. U15 đội huấn luyện biên trưởng ngờ răng sít xem nhìn thấy cứu tinh như thế. Xảy ra chuyện gì? Don Joyce mày hỏi, GESSU thì lại đang quan sát bên cạnh cái kia cái đầu không cao tiểu tử, đại khái chỉ có 1.5m dáng vẻ căn cứ chúng ta sàng lọc chiều cao của hắn không phù hợp yêu cầu vì lẽ đó bị chúng ta đào thải giới mất. Thờ răng xít thấp giọng nói. 15 tuổi, 1,5 mét, không tính thấp a, hơn nữa còn có hai lần phát dục đây. Đoan doanh cao mày nói. Vấn đề liền ở ngay đây, hắn đánh chính là trung vệ, nhưng là như vậy thân cao sát thực không được, hơn nữa căn cứ thầy thuốc chúng ta phát hiện hắn hai lần phát dục đã bắt đầu rồi, nhưng là sinh trưởng đến không bằng mong muốn, sau khi trưởng thành có thể một em m 7 đều không có, như vậy thân cao đá hậu vệ lời nói. Tờ răng xít nở nụ cười khổ. Đỗ Dỗ gật gật đầu, cái này đúng là rất có đạo lý. GESú thì lại đi tới hỏi một câu, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Cái này tóc đen trong mắt, rõ ràng mang theo Hoa Kiểu huyết thống người trẻ tuổi mới vừa rồi còn rất kích động tiêu cái gì, nhìn thấy GESú sau khi nhưng lập tức yên tĩnh, "GESú tiên sinh, ta, ta tên Đỗ Dược. Hoa Kiểu, tên tiếng Anh gọi kiệt phổ là Đỗ." GESú gật gù, hắn vừa nãy liền cảm thấy tiểu tử này ít nhất cũng có đông á huyết thống, bây giờ nhìn lại đúng là cái Hoa Kiểu. Hắn huấn luyện các hạng số liệu thế nào? GESú hỏi một câu. Ferguson đưa tới một tấm phiếu điểm, những cái khác đều rất tốt, nhưng là chính là cái này thân cao. Jesu lật qua lật lại phiếu điểm, phát hiện đối dược những cái khác cũng không tệ, mặc kệ là tốc độ, đối kháng, phán đoán cùng chặt lại, hoặc là dưới chân cầm bóng kỹ thuật, đều xem như là thường hạng. Chúng ta chọn lựa cầu thủ đối với thân cao còn có quy định sao? Jesu hỏi Doros. Chủ yếu là trung phong cùng trung vệ vị trí, đương nhiên những vị trí khác, ngoại trừ đường biên cầu thủ ở ngoài, thân cao có ưu thế, cũng là một cái có thể tham khảo số liệu. trả lời nói. Jesu thở dài này đáng sợ ýn lần coi trọng thân cao truyền thống a. đương nhiên, trung vệ cùng trung phong vị trí có như vậy cứng nhắc chỉ tiêu, sắp thực cũng có thể lý giải. đại gia có nghĩ tới không? nếu như như vậy hạn định thân cao hạn định chết rồi lời nói chúng ta mất đi, khả năng cũng không phải một cái thân cao không đủ trung vệ, mà là một cái khả năng cường hãn phòng thủ sau eo đây. một m7 trung vệ hiểu thấy, một m7 đỉnh cấp sau eo cũng không nghĩ thấy. jesu nói, đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng là chúng ta luôn luôn đều là tinh binh giản chính. tờ răng xít nợ nụ cười khổ. ta nói rồi. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiếp đó sẽ có càng nhiều chi, vì lẽ đó chọn lựa vẫn là chọn lựa. Thế nhưng thân cao phương diện cứng nhắc yêu cầu có thể đi giới mất. Jesu nói, thủ lĩnh, căn cứ ta đối với hắn quan sát, hắn khả năng thật sự chỉ thích hợp đá trung vệ. Tờ răng xít thấp giọng nói, vậy cũng là chuyện tương lai. Thân thể trưởng thành là rất thần kỳ, ta nhớ rằng trước đây cũng có cái bị đào thải trung vệ. Bác sĩ chắc lượng cảm thấy cho hắn sẽ không lại cao lớn lên, kết quả người đến sau nhà một em m95. đương nhiên, tên kia cũng không thích hợp đá trung vệ, quá cao buồn. Nhưng là dựa vào cái này đến xác định đối phương có thể hay không trưởng cao, xác thực cũng quá đơn giản thô bạo một chút, vì lẽ đó phương diện này có thể thả lỏng một điểm. Hơn nữa căn cứ phán đoán của ta, tương lai loại kia truyền thống cao trung phòng, gặp càng ngày càng ít, cho nên đối với trung vệ thân cao, cũng chưa chắc cần phải có quá nhiều hạn chế. GESU cuối cùng nói, nói xong, hắn liền vô vô đô dược bay, tiểu tử, hảo hảo đá, nếu như tương lai bởi vì những nhân tố khác bị đào thải, liền chớ trách chúng ta sau khi nói xong, GESU liền xoay người rời đi. Tơ ruột cười cận, nhún vai một cái. đối với Tơ Giang Siết cùng Đỗ Dược phất phất tay, cũng theo rời đi. rất cảm tạ ngài, ta nhất định sẽ nỗ lực rèn luyện chính mình. Đỗ Dược ở tại bọn hắn phía sau lớn tiếng được lên. được rồi, coi như ngươi tiểu tử số may, tương lai nếu như không giải cao hơn một chút lời nói. Tơ Giang Siết tức giận nói. Khà, khà, huấn luyện viên, ta liền nói GESU tiên sinh gặp xóa điều quy định này đi. Đỗ Dược một phản vừa nay bất mãn giá vẻ, bắt đầu cười hắc hắc. liên tiểu tử ngươi tâm nhám nhiều tâm nhãn chỉ dùng ở trên mặt này, quên trường cái đầu chứ. thợ răng xịt trừng đỗ dược một ánh mắt, đỗ dược gãi đầu, cười hát hắt lên. jesu đương nhiên không rõ ràng, này kỳ thực là một cái vốn là xem trọng đỗ dược, nhưng bởi vì câu lạc bộ quy định mà không thể không từ bỏ hắn thay đội huấn luyện viên làm ra cuối cùng nỗ lực. đương nhiên, chú ý này chủ yếu là đỗ nhảy ra, cái tự thấp bé tiểu hải tử, tâm nhãn đều là so với người khác nhiều hơn một chút. có điều coi như biết rồi hắn cũng không rõ ràng, trên thực tế hắn vẫn cho rằng thân cao cái này rất khó cân nhắc cầu thủ năng lực, coi như là trung phong cùng trung vệ như vậy vị trí. Vóc dáng thấp trung phong cùng vóc dáng thấp trung vệ cũng chẳng lạ lùng gì, hơn nữa giống như hắn nói như vậy, coi như thân cao nguyên nhân đá trung vệ không thích hợp, ngươi làm sao sẽ biết người khác không thể đi đánh hậu vệ hoặc là sao theo loại này đối với thân cao yêu cầu không cao như vậy vị trí đây. Quyết định một cái cầu thủ trình độ cao thấp không phải thân cao, mà là thứ khác. Trước đây là chi không đủ, sát thực chỉ có thể chọn những người có thiên phú nhất cầu thủ, nhưng là đón lấy sát thực không cần phải, loại kia thiên tài chân chính chúng ta rất khó cùng cái khác đội ngũ tranh cướp, nhưng là những cái khác liền không giống nhau. JES vừa đi vừa hướng Dorus nói. Sở có đầy đủ chi chúng ta cũng liền không cần làm như vậy a." Donovan cảm thán một tiếng. JESU cười ha ha, vô bô bở vai của hắn. "Xác thực, trước đây sang em tần tài lực đều là không đủ, nhưng là hiện tại, này không phải còn có cơ hội cứu vãn điểm này sao? Chỉ ít theo JESU, tiền chuyện này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hiện tại cũng chính là không có cần gấp chỗ tiêu tiền, không phải vậy hắn dùng tới mười mấy điểm, bộ hắn mấy chục triệu trở về, vậy cũng không phải việc khó gì a, chỉ có điều từ hệ thống kiếm tiền, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, trước rượi vào y kiếm hơn 10 triệu cũng đã bị phóng viên lấn lượt quá." Zhe thực sự không muốn ở bóng đá ở ngoài địa phương trở thành nhiều người chỉ trích, vẫn là bình thường kinh doanh tốt hơn. Chương 132, làm người khác chú ý sang Hem tần chương 132, làm người khác chú ý sang Hem tần đối với mùa giải mới bắt giờ mi early, các đường truyền thông vẫn là rất quan tâm, đặc biệt là cái này, mùa hè không có cái gì giải đấu lớn, vì lẽ đó nước Anh truyền thông càng nhiều là quan tâm các câu lạc bộ dẫn viên. Dấu nước đố đổ Batman City vẫn như cũ tiến hành bọn họ không ngừng thay máu, Nani, Agrio, cỡ lại kỳ, Sapa, bọn họ đều đâu vào đấy bổ sung thực lực của chính mình đồng thời giá rẻ bán đi lượng lớn bọn họ không cần cầu thủ, dù cho những người này tiến cử thời điểm tốn không ít tiền. MU nhưng là tiếp tục bọn họ vững vàng chuyển lượng, ở Ferguson xuất lĩnh dưới, bọn họ dẫn biên xưa nay đều rất vững vàng. Dù Fusion's cùng Ashley Dương gia nhập liên minh để bọn họ ở thủ môn đường biên cùng chung vệ vị trí được bổ sung. Và rằng, rời đi, Scoler, cùng Gezinho Xuân Vũ, MU cũng coi như là chịu được một chút xung kích. Chelsea tiếp tục giàu nứt đổ đố đổ một cái 18 tuổi Lukaku đều bỏ ra hai người bọn họ ngàn bạn bằng Anh. Dù nhưng là tiếp cận 30 triệu bảng Anh chuyển được chi ra, Liverpool năm nay xem như là mở ra túi tiền, Henderson bỏ ra bọn họ 18 triệu, thêm vào 35 triệu từ sau đóng gói làm bận cùng lấy lạ tuy rằng bọn họ thông qua bán người cũng bù đắp một chút kinh tế, nhưng là tỉnh tập trung vào vẫn là tiếp cận 50 triệu bảng Anh, ở năm gần đây xem như là Liverpool hiếm thấy vô. Cùng bạo tay, Arsenal cái này mùa giải dùng tiền cũng không ít, tuy rằng bọn họ bán đi bạ bờ gì cả, cớ lại ghi, Nazi, ẻ vụ chờ chủ lực bộ phát hiện một số lớn, nhưng là ở dẫn viên trên, bọn họ cuối cùng không có hề hỏi. Trạm bờ lần 2000 vạn là Arsenal mùa hè tiêu bương, cũng là một số năm qua ít có đạt đến 2000 vạn chuyển nhượng Arsenal cầu thủ, Gervinho, Mehdi Zahker, ta đều là xuất sắc cầu thủ, mùa giải mới Arsenal có thể có biểu hiện gì đáng giá quan tâm. Cho tới hỗn bữa liền khá là hẹn hỏi, bọn họ ngoại trừ thu hồi bắt cờ ở ngoài, cũng không có cái gì tập trung vào, to lớn nhất một bút tiêu tốn chính là 5 triệu từ giáng cấp Wispham này kịp mua được địa phương giữa sân bạc cỡ, lệ vì ở tờ giờ mi ở lịch lao bản bên trong là đội danh hẹn hỏi, hỗn vừa fan bóng đá đều có chút không muốn nói nhiều. Cái khác câu lạc bộ tập trung vào kỳ thực đều rất nhỏ, ngàn bạn cấp bậc dẫn viên chỉ có 5, 6 cái. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, sao em tần liền thành biết 6 ở ngoài mắt sáng nhất đội ngũ? Đem chạm mỡ lạnh, lấy lã nạ cùng làm mực bán 60 triệu, 2.000 ngàn bạn William nhưng là bọn họ mùa giải này tiêu bương. Hơn nữa di Do cùng vai đổ đều là ngàn vạn cấp bậc dẫn viên, sao em tần mùa giải này dẫn viên đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến hoa lệ? Tuy rằng tiền phần lớn đều nói ở Nam Mỹ cầu thủ trên người, có điều coi như là bình lần truyền thông, cũng không có mấy người nói bọn họ cái này tiền tiêu đến không đáng càng náo động đương nhiên chính là miễn phí tiến cử cờ lọ sơ, ít lần bóng đá coi như sẽ cùng nước đức bóng đá có dự án, nhưng là bọn họ cũng không khỏi không khâm phục cờ lọ sơ như vậy bất cướp anh hùng, chỉ đứng sau đại la lật cuộc ghi bàn đệ nhị nhiều, cùng bất lờ đặt năng hàng như vậy chuyển kỳ, bất luận người nào đều muốn thể hiện ra chính mình tôn trọng. vì lẽ đó ở dự đoán mùa giải mới xếp hạng thời điểm, thê em thể dục bạn thậm chí đem sang em tần xếp hạng thứ 10 vị trí, cho rằng biết sau ở ngoài, sao em tần hẳn là khiến người chú ý nhất đội ngũ, có thể cùng bọn họ liều một phen cũng chính là Everton, điệu cá siêu loại này có thể thỉnh thoảng xông một cái Châu Âu thi đấu lâu năm đội mạnh. Mà ZEUS thành tựu mùa giải mới tờ giờ mi ở list, thậm chí toàn bộ Châu Âu đại lục đỉnh cấp giải đấu bên trong trẻ trung nhất huấn luyện viên, chỉ có 27 tuổi, tương tự cũng thu được có đủ nhiều quan tâm. Sao em mùa giải mới trận đấu đầu tiên là ngày 13 tháng 8 đối với Man City, bất quá bọn hắn tạm thời chỉ có tờ giờ mi ở list cần đá, dù sao thành tiểu UEFA ở Royal Park đương kim vô địch, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào vòng bảng thi đấu giai đoạn thi đấu. Cho tới cái khác cú thi đấu, cũng đều là chuyện về sau ngoại trừ muốn tham gia ngày 27 tháng 8 UEFA Super Cup ở ngoài, cái khác thi đấu, bọn họ đều cùng cái khác giờ mi ở Lit đội ngũ tham gia thi đấu như thế. vì lẽ đó sau em tuần năm nay mùa giải trước trại huấn luyện mở doanh cũng cùng bình thường gần như, sớm một tháng mở doanh, cũng chính là ngày 13 tháng 7 mở doanh. dù sao cái này mùa hè không có giải đầu lớn, mùa giải trước thi đấu ngày 19 tháng 5 liền toàn bộ đã xong xuôi, các cầu thủ nghỉ ngơi thời gian, đã xem như là đầy đủ trường, vì lẽ đó cũng không ai gặp án giận cái gì. đương nhiên là ngày thứ nhất đội ngũ bắt đầu tập trung thời điểm. Các cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó cũng là có chút xa lạ. Rời đi dòng giá 10 tên cầu thủ, gia tăng rồi 11 tên cầu thủ, đối với mùa giải trước chỉ có 24 người đội chủ lực đội ngũ tới nói, biến hóa như thế đã cực kỳ to lớn. Dù sao rời đi tiếp cận một nửa cầu thủ A có điều lực lượng chính đúng là ngoại trừ 3 cái địa phương cầu thủ ở ngoài, đều bảo lưu lại đến rồi. Áo đấu dãy số phương diện, mới gia nhập liên minh bờ lai like bắt được đượcỷ tổng lưu lại số 3 áo đấu, mà mạ tuy địt thì lại muốn số 13, vai đổ xuyên chính là lấy lạng nạ lưu lại số 8, lũ bốn là là số 10, hắn chủ động muốn làm mật số 9, đem số 10 nhường ra hiện tại số 10 mặc ở tuổi trẻ di do trên người, đồng thời bởi vì số 114 là chỗ trống, cỡ lò sợ liền muốn hắn thích nhất số 11 tương tự chỗ trống số 7 nhưng là cho William. Mới gia nhập liên minh các danh tướng bắt được trên căn bản là thật dây số, nay tuổi hồ cũng chứng minh bọn họ đón lấy tầm quan trọng. Đối với nghề nghiệp câu lạc bộ tôi nói, tiến cử tân cầu thủ cùng bán đi một phần lao cầu thủ là bình thường lựa chọn, mà mùa giải mới bắt đầu, mới cũ cầu thủ ghép lại cũng sẽ là rất trọng yếu một chuyện. Sao em tân đừng xem rời đi 10 tên cầu thủ xem ra rất nhiều dáng vẻ trên thực tế sao em tận tình huống như thế hai năm thăng cấp ba lượng lớn cầu thủ bị bàn tháo thậm chí là hầu như một lần nữa thành lập một nhánh đội ngũ đều là bình thường nếu không là sao em tần dẫn viên năng lực xem lộ dẻn giờ như vậy cầu thủ từ Litvan dùng đến giờ mi ở Lit đều tốt cớ lìn từ ngoại hạng Anh đến giờ mi ở Lit cũng không có vấn đề gì còn có đẹp mẹ lệ sở nơi Đức giờ mở khi ta gì ăn đủ những này cầu thủ dù cho là từ Litvan một đường thăng lên đến bọn họ cũng một đường đang trưởng thành sướng với ở tờ giờ mi ở lit đặt Trân, cùng hiện tại cái này chút tuổi có vẻ lược đại cầu thủ tới nói bọn họ vẫn có thể rất tốt đại biểu sang em tần tương lai vì lẽ đó GESU cảm thấy đến sang em tần hiện tại đội hình rất hợp lý 30 tuổi trở lên trừ ra hai cái lao đội trưởng có cớ lọ sở cùng cố ba đón lấy chính là 28 tuổi porter 25 tuổi navas nô lì tổ cùng lũ 24 tuổi đẹp mẹ lệ mà tuy đi vai đổ những này cầu thủ đều là sang em tần trung tiên, xuống chút nữa liền đều là xuất sắc cầu thủ trẻ như vậy phối hợp có vẻ trẻ hơn một chút nhưng cũng không có đáng. Dù sao còn có cờ lọ sở cùng Fontter như vậy, lao tướng trấn, có kinh nghiệm của bọn họ ở, sao kèm tần chiếc tuyển này thì sẽ không mở ra đường rẽ đi đến. Chương 133, mở doanh chương 133, mở doanh được rồi, trừ vị, chạm thành hai bên, đội viên cũ ở một bên, mới gia nhập liên minh, cầu thủ ở một bên. Ừm, không sai, mới gia nhập liên minh các cầu thủ, các ngươi lần lượt từng cái đi ra giới thiệu một chút chính mình, sau đó ba vị đội trưởng giúp các ngươi giới thiệu một chút lao các cầu thủ. JESU đứng ở cầu thủ trung gian, đang hoàng chỉnh trọng nói. Lao các cầu thủ đều đang mỉm cười tất các cầu thủ thì lại khá là lúng túng, có điều mới gia nhập tới đây sau một lần sau khi, tự nhiên cũng là trở nên không xấu hổ. dù sao chỉ cần mọi người đều lúng túng, vậy thì tương đương với chính mình không xấu hổ. Thành tiểu tân trong cầu thủ tiếng thầm to lớn nhất một vị, cỡ lọ sơ bụng làm dạ chịu muốn trước tiên đứng ra. chào mọi người, ta là bị rột lạc lọ sơ, đi đến sah em tần có thể tuổi hơi lớn, thế nhưng ta sẽ nỗ lực lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất. cỡ lọ sơ đúng một nói, không thẹn thế giới siêu sao. bị rột lạc kinh nghiệm là chúng ta tối gấp thiếu nguyên tố. Hắn cũng là chúng ta trong trận các loại thi đấu kinh nghiệm phong phú nhất cầu thủ, lại ra muốn hướng về hắn hảo hảo học tập. Jesu nói. Lao các cầu thủ dồn dập vỗ tay. Cái kế tiếp đứng ra nhưng là tuổi trẻ Diego, hắn tiếng Anh nói tới cũng không tệ lắm, hiển nhiên ở Bồ Đào Nha thời điểm không ít học tiếng Anh. Chưa bị được, ta là James Rua Iver, mới vừa tròn 20 tuổi. Mùa giải trước ở Porto thời điểm, ta ở thay thế bổ sung chỗ ngồi nhìn thấy sang em tần biểu hiện xuất sắc, có thể gia nhập liên minh đội ngũ này, ta rất vinh hạnh. Diego nói. Tuổi trẻ Colombia người hiển nhiên rất biết cách nói chuyện. Hắn lời nói lập tức liền để lão các cầu thủ đều rất vui vẻ. Giám kỹ thuật cảm giác bóng cùng trên sân sức quan sát sẽ tăng cao chúng ta toàn thể sức chiến đấu. Jesus tiếp tục thổi phồng. Chào mọi người, ta là William một gậy đạt đại gia có thể gọi ta William. Chưa bị được, ta là Manu N.A. cổ nhiều đủ dạn. Các bằng hữu của ta đều quen thuộc gọi ta Nolito. Ta đến từ Barcelona bên đội, quá khứ trong 4 năm không có đáng nghề nghiệp thi đấu, có thể thu được ở Southampton đá bóng cơ hội, ta rất vui vẻ. Ta là ạ thủ rổ Baidu. Mùa giải trước tại UEFA ở rồi Paris bên trong giao thủ quá có thể gia nhập liên minh đào thải quá đội ngũ của ta, ta rất vui vẻ. ta là đi Bờ Lai, ta là Bờ Lạ giờ Mạ tùy Đi, ta là dạ đội lạ của bà chờ chuyển nhượng thị trường gia nhập liên minh các cầu thủ giới thiệu xong chính mình sau khi, liền đến viên đội thanh niên bên trong để bạn đi ra ba tên tiểu tướng giới thiệu chính mình. có điều nói thật bọn họ cũng tuổi trẻ quá mức, lớn tuổi nhất thuật mới vừa tròn 17 tuổi, chàng vợ 16 tuổi giữa, Luke tiêu nhưng là mới vừa tròn 16 tuổi. dù cho là ở cầu thủ trung gian, bọn họ đều còn chỉ là đứa bé. lớn tuổi nhất tớ lũ trái lại có vẻ hơi ngại ngùng hắn nói chuyện thời điểm lắp ba lấp bắp dẫn tới những người khác cười ha ha lên chẳng mở khá hơn một chút có điều cũng không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc trái lại là nhỏ tuổi nhất luke tiêu rất hướng ngoại dáng vẻ hắn lưu loát giải thích vị trí của chính mình còn thể hiện ra đối với đội hình chủ lực dạ tâm sau đó chính là ba tên đội trưởng cho những người mới giới thiệu lao tướng không riêng giới thiệu tuổi của bọn họ vị trí còn giới thiệu bọn họ bí danh thói quen của bọn họ thỉnh thoảng còn nói hai cái chơi chữ tại đây dạng giới thiệu bên trong, bầu không khí từ từ cũng là hòa hợp lên được rồi ta nghĩ mọi người đều rõ ràng chúng ta mùa giải mới mục tiêu khẳng định không chỉ chính là bảo vệ. Phải biết, chúng ta cũng là châu Âu quan quân, đỉnh cấp đội ngũ. Tuy rằng chúng ta là lần thứ nhất đánh tờ giờ Mi ở lít thi đấu, nhưng mà mục tiêu của chúng ta, xác thực cũng phải thả đến cao hơn một chút. Tờ giờ Mi ở lit cái này mùa giải gặp có rất nhiều đội mạnh, sáu vị trí đầu đội ngũ đều có đỉnh cấp cầu thủ cùng xuất sắc toàn thể. Vì lẽ đó mùa giải trước tập vấn đối với chúng ta tới nói cực kỳ trong yếu. Này sẽ làm chúng ta có dồi dào thể năng cùng hài lòng trạng thái, nên tiếp đón lấy thi đấu. Mùa giải trước chúng ta có thể ở lượng lớn thi đấu trung kiên nắm đến cuối cùng, cũng cùng chúng ta thể năng hài lòng có quan hệ rất lớn nói xong đoạn văn này sau khi Jesu liền phất vứt tay, sau em tần mùa giải tập vấn, coi như là bắt đầu rồi. Sau đó nhiệm vụ chủ yếu chính là Gery Van hắn là huấn luyện viên thể lực, trải qua mấy năm, cũng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, Jesu còn cho hắn sắp xếp hai cái trợ thủ để hắn có thể chuyên tâm tiến hành huấn luyện thân thể. Các cầu thủ đổ mồ hôi như mưa thời điểm, La Fu mang theo ba tên đội chủ lực thủ môn tiến hành thủ môn huấn luyện, thủ môn ở thể năng phương diện yêu cầu không cao như vậy, bất cứ lúc nào duy trì tập trung sự chú ý mới là then chốt. Jesu thì lại cùng bỡn mèo lì bắt đầu thảo luận đón lấy chiến thuật chạy vẫn luyện. Loại huấn luyện này tầm quan trọng tất cả mọi người đều rõ ràng. Sao Hemtần trước mở ưu thức chạy hệ thống đã đối lập thông thạo, sau đó phải thêm vào, chính là Guardiola chiến thuật chạy dòng suy nghĩ, địa vị cao bức cướp, lan truyền tiếp ứng. Cái trò này hiện tại toàn châu Âu cái khác đội ngũ đều ở học, nhưng là ZSU -E có lòng tin, những cái khác đội ngũ, không thể có sang Hemtần học được như vậy hệ thống, như vậy bằng diện. Ở hai lòng thể năng cơ sở trên, phòng thủ chính là địa vị cao bất ước, tấn công chính là qua lại lan truyền. Tuy rằng đang truyền đệ dưới chân kỹ thuật trên. Sao em tần cùng 3K như vậy đỉnh cấp đội ngũ so ra còn kém lão đại một đoạn, nhưng là sao em tần trong đội hiện tại kỹ thuật hình cầu thủ cũng không ít, còn đều là có thể chạy có thể giang kỹ thuật hình cầu thủ. Mười ngày huấn luyện thân thể sau khi, đó lấy chính là nửa ngày huấn luyện thân thể nửa ngày chiến thuật diễn luyện. Ở chiến thuật diễn luyện bên trong, chiến thuật mới để các cầu thủ tiếp thu đến có chút bất vả, bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Loại này chiến thuật nếu như một khi có thể trôi chạy sử dụng ra lời nói, sẽ có cỡ nào mạnh mẽ hiệu quả. Mà ở chiến thuật diễn luyện cùng không ngừng trong đội đối kháng bên trong, sao em tần chủ lực đội hình cũng từ từ bắt đầu nổi lên mặt nước trên hàng hậu vệ rất thỏa bốn cái mùa giải trước chủ lực giải thích sau em tần tuy rằng mất bóng không ít nhưng là đó là chiến thuật vấn đề hàng phòng thủ cầu thủ thực lực đó là không có chút nào kém thủ môn nazi hậu vệ cờ lìn vợ lai lộ rèn tờ này bốn tên hậu vệ tốc độ cùng đối kháng năng lực đều không kém cờ lìn càng am hiểu tấn công vợ lai nhưng là một cái thiên vệ phòng thủ hậu vệ có điều hắn còn có một cước không sai truyền dài năng lực chính là hai cái trung vệ lộ rèn cùng phòn tờ nhưng là thân thể đối kháng đều không kém còn có không sai tốc độ hậu vệ ở Litvan ngoại hạng Anh tôi luyện bên trong Lộ rèn kinh nghiệm đã tương đương phong phú, phải biết lý văn ngoại hạng Anh tuy rằng trình độ có thể so sánh tương đối thấp, nhưng là có thể đụng với đủ loại khác nhau tiên phong, hậu vệ ở trong môi trường này, tương đương được rèn luyện. Mà Fonter, GESU vẫn cảm thấy mình có thể 120 vạn bảng Anh liền đem Fonter từ Thủy Tinh Cung Đào đến, quả thực chính là nhạc được bảo. Đừng xem vợi tác hắn không nhỏ, trước đây sống đến mức thật giống cũng rất tỏa. Hắn nhưng là một cái rất hiếm có có thể ở tha sau vị trí thể hiện xuất sắc cùng có thể tổ chức hàng phòng thủ trung vệ, loại này trung vệ ở những lần trên sàn thi đấu quả thật rất ít thấy. Năm đó nổ Tỷ ngạm phò dẹt cùng hộ vệ trung vệ mặt cổ đặt sần sở dĩ rất sớm đã bị người xem trọng, cũng là bởi vì hắn là rất hiếm thấy có thể tha sau trung vệ. Fondơ chính là như vậy một cái trung vệ, thêm vào hắn trời sinh tính cách chính là một cái dẫn đạo người, đang không ngừng lang bạt kỳ hồ cùng ngăn trở bên trong tôi luyện bất khuất ý chí, như vậy trung vệ ở nơi nào đều là khối bảo. Chương 134, Chân chính thử thách chương 134, Chân chính thử thách này điều hàng phòng thủ Hoàn toàn có thể dưới sự chỉ huy của Porter hoàn thành địa vị cao bước cước mặc kệ là từ thân thể điều kiện vẫn là từ chỗ khác cũng có thể đạt thành điểm này lớn tuổi nhất kinh nghiệm phong phú nhất cổ vạ trái lại chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung cùng hắn đặc điểm cũng có quan hệ hắn khả năng di chuyển mặc dù không tệ nhưng là vẫn là đối lập ngốc một chút trận địa phòng thủ hắn có thể sẽ biểu hiện càng tốt hơn một điểm giữa sân phương diện đẹp mê lệ mà tùy đi cùng vai đồ này ba cái 24 tuổi cầu thủ 7 gia trình độ rõ ràng so với những người khác muốn cao một đoạn so sánh với nhau mặc kệ là Sorenderlin, Jazinter vẫn là mở khi ăn, cùng ba người bọn hắn so ra đều có nhất định trách lệ, điều này cũng làm cho bọn họ có học tập đối tượng, tuy rằng bọn họ so với ba người này không nhỏ hơn là mấy, tỷ như mở khi Tajian cùng Sorenderlin trên thực tế cũng 22 tuổi, hai tuổi, Jazinter nhỏ hơn một chút cũng có 21 tuổi, nhưng mà có thể tại đây loại đã có thể gọi đỉnh cấp cầu thủ bên người học tập, đối với bọn họ có chỗ tốt lớn, mà đã đủ, hắn có thể học tập đối tượng thì càng hơn nhiều. căn cứ tự do tìm báo, đã đủ kỳ thực là một cái tiêu chuẩn tiền vệ trung tâm. Hắn chạy tích cực, đối kháng không kém, dưới chân kỹ thuật cũng không kém, có nhất định tổ chức năng lực tiến công cùng trước cắm vào năng lực, vì lẽ đó hắn có thể học đối tượng thì càng hơn nhiều. Nói chung hắn cái tuổi này cầu thủ, cùng tài nghệ cao đồng đội cùng huấn luyện, kiến thức có thể học tập được, vốn là rất nhiều. Trên hàng tiền đạo, cơ lọ sở lấy kinh nghiệm của hắn cùng kỹ thuật chinh phục tất cả mọi người, tuy rằng 33 tuổi hắn không có khả năng lắm trận nào cũng đánh tới chủ lực, nhưng mà ở vấn luyện cùng thi đấu bên trong, hắn nhưng có thể dựa vào chính mình năng lực trợ giúp những người khác, đủ đối với này rất là chịu phụ. Tuy rằng cỡ lọ sở so với hắn Hải không ít, nhưng mà lựa chọn như thế nào, cấp điểm vị trí, làm sao làm bóng, cũng đủ hắn học tập rất nhiều. Cầu thủ chạy cánh vị trí nhưng là William không ai có thể cạnh tranh, nỗ lì tổ có thể nhậm chức tiền vệ trái, có điều hắn phần lớn thời điểm nên vẫn là thay phiên thân phận, giống như Austin, hai tiên phong vị trí nhưng là thuộc về di do. Cái này Nam Mỹ tiểu tử dùng kỹ thuật của hắn cùng cảm giác bóng đồng dạng chinh phục rất nhiều người. Tuy rằng hắn trực tiếp uy hiếp không coi là quá lớn, nhưng là kỹ thuật của hắn cùng cầm bóng năng lực còn có rời đi bóng năng lực, nhưng có thể cho sao em thần. tấn công mang đến càng nhiều sức sống. Một đoạn này vẫn luyện hạ xuống, đại gia cũng có thể cảm nhận được, thân viên bên trong, câu lạc bộ bỏ ra giá cao, đều sát thực rất xuất sắc, tỷ như William, liền so sánh với mùa giải trạm bờ lần càng thành thủ, cũng càng có thể mang đến uy hiếp, di do trực tiếp đối mặt thủ môn uy hiếp trình độ khả năng không phải quá lớn, lại có thể có càng tốt hơn những kỹ thuật cùng đột phá năng lực, vai đủ cả công lẫn thủ, ở toàn diện tính trên so với lẫy La nạ còn muốn mạnh, mà tùy đi nhưng là mang đến cường hắn hơn. Phong thủ cùng chạy năng lực. Vì lẽ đó các đội viên cũng chỉ có thể cảm thán, thủ lĩnh xem người ánh mắt, vẫn như cũng là như vậy trước sau như một xuất sắc. Cùng GESU chấp trưởng đội ngũ thời điểm lẫn nhau so sánh, Southampton đội chủ lực đã trên căn bản là thay đổi một vụ người, hiện tại còn để lại đến chỉ còn dư lại đạ vị ở, Foster, Sernay cùng tần bốn người này, trong đó hai cái vẫn là thủ môn, Southampton đội hình không nói là trời đất xoay bẩn, ít nhất cũng là thay hình đổi dạng. Từ góc độ này cũng có thể thấy được, Southampton huấn luyện vẫn là có hiệu quả rõ ràng, chỉ ít ở đội hình chủ lực biến động trên, bọn họ vẫn không coi là quá lớn, trên hàng hậu vệ càng là mức độ lớn nhất duy trì hoàn trình, dưới tình huống như thế. Mới để em tần cũng không có bởi vì đội hình biến, mà xuất hiện cái gì quá nhiều chập trùng. Đương nhiên, cái này mùa giải biểu hiện, mới có thể sâu sắc để tần chịu đựng thử thách. Tuy rằng mùa giải trước cùng tốt nhất cái mùa giải bọn họ đều ở cúp liên đoàn cùng UEFA ở Europa League bên trong chịu qua thử thách, nhưng là ở cuộc thi đấu bên trong đụng tới đội mạnh cùng ở giải đấu bên trong không ngừng đụng tới đội mạnh, đó là hai việc khác nhau, người trước có thể dùng thời gian rất dài chuyên môn đến chuẩn bị một hồi thi đấu, mà người sau, nhưng không thể có như vậy chuẩn bị đầy đủ thời gian. Tuy rằng ngoại hạng Anh thi đấu dậy đặt thời điểm một tuần xong thi đấu cũng là chuyện thường như cơm nữa, nhưng là ở ngoại hạng Anh, lấy sang em tần thực lực, coi như chuẩn bị không tính rất đầy đủ, tùy tiện đánh đánh cũng có thể thắng bóng. Đến giờ giờ mi ở lit liền không thể như vậy. Cặp đôi này JESU năng lực tương tự là một cái thử thách, cũng còn tốt, ở mọi phương diện bù cường sau khi JESU hiện tại trí ít đã là một cái xuất sắc vấn luyện viên. Từ góc độ này tôi nói, sao em tần từ lit văn bắt đầu, đối với JESU cũng là có chỗ tốt, có ít nhất thời gian để hắn đến chậm rãi trưởng thành. Hiện tại mùa giải mới giờ mi ở lịch thi đấu đã đi ra thành biểu thăng hạng, sao em cũng không có cái gì ưu đãi. bọn họ vòng thứ nhất liền sẽ đi sân khách khiêu chiến Man City, vòng thứ hai vòng thứ ba nhưng là liên tục hai cái sân nhà đánh với vải gàng Atletic cùng sân từ một cái nào đó góc độ tới nói, như vậy lịch thi đấu kỳ thực không quá có lợi. bởi vì thăng hạng nói như vậy vừa lên tới là trạng thái tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất sáng tạo kỳ tích thời điểm. lúc này nếu như đụng tới yếu một chút đội ngũ, đem thi đấu lấy xuống, như vậy đón lấy thưởng thường liền sẽ đánh thật hay một điểm. nhưng là nếu như ở vòng thứ nhất liền gặp phải đánh đòn cảnh cáo lời nói, nói không chắc có thể lấy xuống thi đấu. Cái kia đều không bắt được đến rồi. Sao em tần truyền thông cùng các cổ động viên trên thực tế đều đang lo lắng cái này? GESU đối với này nhưng cũng không lưu ý thực lực của chúng ta vốn là ở Mi ở Lit chính là xếp hạng hàng đầu. Sáu người đứng đầu đội mạnh bên trong, ta không dám nói chúng ta so với ai khác xuất sắc, nhưng là cùng cái khác đội ngũ so ra, vậy thì chưa chắc sẽ có cái gì thế yếu, thậm chí còn gặp có không nhỏ ưu thế. GESU nói với Bernali. Nhưng là bắt đầu hay là muốn khám một chút mới được a? Bernali thở dài một tiếng. Bắt đầu khám một chút là có thể, nhưng là toàn thể thành tích làm sao? hay là muốn xem thực lực của tự thân, chúng ta thực lực của bản thân liền đầy đủ, coi như bắt đầu chưa đủ tốt, chỉ cần kiên trì đi thi đấu, luôn có thể đem cục diện hòa nhau đến. GESU cười nói với vợ nhỏ ly. Bớn béo không tự giác gật gật đầu, cảm thấy đến vẫn là GESU lời này có đạo lý. Hiện tại chiến thuật của chúng ta cùng mùa giải trước cũng không quá như thế, hoặc là nói là mùa giải trước chiến thuật tăng mạnh bản, ở với bắt đầu nhất định sẽ có chút không thích đứng, có xuất hiện lôi thủng địa phương. Nhưng là vậy thì có cái gì quan hệ? 0809 mùa giải Barcelona bắt đầu là cái gì dạng? Kết quả đây, Tam Quan Vương. Quét ngang châu Âu, đương nhiên ta cũng không phải nói chúng ta có năng lực làm được điểm này, nhưng là chúng ta muốn tin tưởng chính mình là một nhánh đội mạnh, chỉ cần biểu hiện bình thường một chút, như vậy chúng ta tuyệt đối có thể tại bên trong giải đấu nằm ở một cái hướng lên trên vị trí. Jesu nói, ta rõ ràng, ta sẽ cùng các cầu thủ hào hào câu thông. Kỳ thực mới gia nhập liên minh những tên kia, nhưng là đều rất tự tin à, chủ yếu là lao các cầu thủ, để bọn họ trong lòng có chút để. Bernelli gật gù, không sai, chính là cái này. Jesu khen ngợi bố vũ Bernelli bay, hiện tại hắn xem như là triệt để yên tâm. Sau đó cái này mùa giải, là Southampton khảo nghiệm chân chính tương tự cũng là hắn chân chính thử thách. Trương 135, thay máu thủ phát trương 135, thay máu thủ phát đối với mùa giải mới, Southampton các cổ động viên đã không thực lợi. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng lịch thi đấu đối với bọn họ không phải rất có lợi, nhưng là ở trên cái mùa giải biểu hiện xuất sắc cùng cái này mùa hè bổ sung thực lực sau khi, bọn họ đối với câu lạc bộ thành tích, vẫn có đầy đủ tự tin. Southampton các cầu thủ cũng rất tự tin. Tuy rằng Man City mùa giải trước là tờ giờ mi ở ba hơn nữa cùng xếp hạng thứ hai Chelsea của phần so với quán quân MU cũng là ít đi 9 phần cái này mùa hè lại giá cao tiến cử Agüero mọi người thực lực được tăng lên nhưng là bọn họ vẫn như cũ cảm thấy thôi chính mình có một trận chiến lực lượng ở trận đấu bắt đầu hai ngày trước Jesu dẫn đội đến Manchester thành tiệu thăng hạng đương nhiên muốn đối với Man City như vậy giờ giờ mi ở list đội mạnh duy trì kính nghệ. chỉ có điều chúng ta bây giờ trở lại giờ giờ mi ở list đều là sẽ đụng phải đội mạnh bất kỳ tình huống gì dưới chúng ta đều phải cố gắng giành thắng lợi Jesu ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói Mùa giải trước sang Hampton ở UEFA ở Đô biểu hiện rất xuất sắc, chỉ ít so với chúng ta xuất sắc, vì lẽ đó chúng ta không lý do xem thường bọn họ, Man City cái này mùa giải mục tiêu. Đương nhiên là xung kích quán quân. Man City thì lại có vẻ rất biết điều. Thăng hạng huấn luyện biên trưởng tiêu căng, đội mạnh huấn luyện biên trưởng nhưng biết điều, này cũng không phải bọn họ muốn chơi cái gì xoay ngược lại, mà chỉ là giải thích hai cái huấn luyện biên trưởng phương hướng khác nhau cùng mục tiêu, nhưng đều rất ưu tú. GESU biết, Man City tuy rằng khiến người ta lên án chỉ là có chút nhuyễ Nhưng là chiến thuật của hắn năng lực vẫn là phi thường xuất sắc, không đúng vậy sẽ không đang không có đường hoàng gia dáng tiếp thu quá huấn luyện viên huấn luyện tình huống, liền dựa vào ở ẹ gì xề bên người học tập, chậm rãi trưởng thành thành đỉnh cấp huấn luyện viên. Hơn nữa hắn kiến đội năng lực là tương đương xuất sắc, mua người căn bản cũng không có lãng phí, hắn lập điểm, sát thực rất phù hợp hiện tại Man City. Cái này mùa hè tuy rằng Man City mua không ít người, nhưng là trên căn bản đều xem như là vật có giá trị. Bọn họ chủ đánh chiến thuật là 433, kỳ thực cặp đôi này Mancini bất lợi, trung nói là trên ré vẫn là trên Aguiro đây trên rẽ cô đi một cái ba bốn ngàn bạn ở tiên phong thả trên ghế dự bị trên Avi lời nói hắn vừa không có rẽ cô chiến thuật điểm tựa tác dụng kha kha này có thể sẽ làm hắn làm khó dễ không ít đi Jesu nói với vợ chúng ta áp bức tính chiến thuật nên có thể đưa đến không sai hiệu quả vợ Neroli cũng gật gật đầu đúng đấy vấn đề duy nhất là chúng ta ở phương diện này khả năng bởi vì phối hợp vấn đề gặp có một ít lỗ thủng có điều cái này cũng là bình thường nhiều đá thi đấu lỗ thủng dĩ nhiên là không còn Jesu nói Làm Etihad sân bóng nên đón cuộc so tại thứ nhất thời điểm, đang cổ động viên Manchester City lớn tiếng hoan hô. Mấy năm qua bọn họ xem như là từ từ hình diện, phải biết cùng cùng thành tử địch MU so ra, bọn họ vẫn chính là một cái điều thi. Mà mấy năm gần đây, đầu tiên là nước Thái tổng lý thăng xỉn, sau đó là UAE người trước sau làm chủ, tuy rằng vẫn là không mang đến cái gì ra dáng quán quân, nhưng cho bọn họ mua không ít người, để bọn họ thời gian dài vững chắc ở trước vài tên đội mạnh trong hàng ngũ. Điều này làm cho bọn họ đối với tương lai tràn ngập hy vọng, tuy rằng cùng thành tử địch vẫn là cường đại như vậy. Nhưng mà bọn họ đã thấy phá tan đối phương áp chế hy vọng. Cuộc tranh tài này đánh với thăng hạng sao tần, tuy rằng đội ngũ này gần nhất cũng rất phong quang, nhưng là bọn họ có thể cùng chính mình so với sao? Không thể. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, bọn họ dùng to lớn tiếng hoan hô nên tiếp Man City các cầu thủ. Được rồi, hiện tại hai bên thủ phát đã đi ra, đều là 4-3-3 trận hình. City phái ra thủ môn là tuổi trẻ hát, vì lớn thẳng hắn, hắn thậm chí bán đi rồi danh tướng giải ẩn. Trên hàng hậu vệ hậu vệ cánh phải gì chạng họ, hậu vệ cánh trái cờ lại trung vệ là đội trưởng Comani cùng Leicester hợp tác. Giữa sân ghe doanh phụ trách phòng thủ, gareth bạt gì phụ trách tổ chức cùng phân bóng, ra ra tuổi ẹ nhưng là gánh lấy công phòng thủ trung tâm hoạt động trọng trách. hai cái đường biên là adam dội sân cùng david si dễ cô nhậm chức trung phong. ngoại trừ cỡ là kỳ ở ngoài, mùa giải này tiến cử adriano, nazi, xa cùng hạ ủa dễ vẻ đều ngồi ở trên ghế dự bị. xem ra messini vẫn là muốn lấy ổn làm chủ. cùng man city phần lớn là mùa giải trước ngay ở đội cầu thủ so ra, sao em tần thủ phát triển có thể gọi là là hoàn toàn biến dạng thủ môn nazi, hậu vệ hai bên là liền cùng Bly. Trung vệ hợp tác lộ rèn cùng đội trưởng Fonter, điều này cũng ba cái tuyến bên trong duy trì đến đầy đủ nhất một cái. Ngoại trừ hậu vệ cánh trái bờ lai là mới gia nhập liên minh cầu thủ ở ngoài, cái khác đều là mùa giải chức lão cầu thủ. Giữa sân phương diện, mới gia nhập liên minh mà tuy đị cùng đệm bẻ lệ hợp tác sao heo, công kích giữa sân đồng dạng là mới gia nhập liên minh bay đồ. Hàng tiền đạo càng là xuất hiện biến hóa long trời lở đất, cầu thủ chạy cánh William, cặp tiền đạo cỡ lò sở cùng dêm rồ Hugo, toàn bộ đều là mới gia nhập liên minh cầu thủ. Thủ phát bên trong năm tên lão cầu thủ, sáu tên mới gia nhập liên minh cầu thủ, có điều thành tựu thăng hạng có biến hóa như thế sát thực quá bình thường, kỳ thực cũng không bình thường, bởi vì sang Em Tần 4 là một nhánh rất thành thục đội ngũ, không phải vậy mùa giải trước cũng sẽ không bắt được cú ở Royal Palace của quân lấy thực lực của bọn họ, tiểu tu tiểu bụ là cách làm ổn thỏa nhất. đương nhiên, cân nhắc đến trạng bỡ lạnh, lẫy lả nạc cùng làm bận đều bị người mua đi rồi, bọn họ biến hóa lớn như vậy cũng bình thường, dù sao đi rồi ba cái tuyệt đối chủ lực cũng không thể chỉ dựa vào Austin cùng mở khi Tajian đến bổ quyết. Các đường bình luận viên bắt đầu đánh giá hai bên thủ phát, Man City thủ phát nói thật không có gì hay đánh giá, mà Zack Em Tần có thể nói địa phương liền hơn nhiều. Cùng mua giải trước hàng tiền đạo so ra, hiện tại hàng tiền đạo vấn đề lớn nhất chính là thân cao, cỡ đỏ sơ mặc dù là cái đánh đầu trên ra, nhưng là chiều cao của hắn chỉ có một m 8 ra mặt, so với cái lù hài 10cm, JSU ngựa càng không thể cùng làm bật lẫn nhau so sánh. Bọn họ giữa sân thân cao cũng bình thường, sao Hempton chuẩn bị dùng đất diện chiến thuật đến đá tờ giờ mi ở lý sao? JESU hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy, mua giải trước sang Hempton ở ngoại hạng anh có kỹ thuật trên ưu thế tuyệt đối, hắn đều dùng hai cái cao trùng phong đây. Đối với các bình luận viên đánh giá, JESU kỳ thực trong lòng sớm đã có chuẩn bị Như vậy hàng tiền đạo hợp tác, kỳ thực chính là phối hợp địa vị cao bức cướp áp bức chiến thuật, càng có thể chạy thì càng linh hoạt. Lưu phương diện này kỳ thực làm được cũng không sai, có điều cỡ lọ sở kinh nghiệm càng lao luyện một ít. Hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở đây trên đất, trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó dụng lực thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trước tiên mở bóng ré cô đem bóng đá cho Ciba, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Ở Man City mở bóng sau khi, Southampton các cầu thủ đã chỉnh như một về phía trước di động, bắt đầu chuẩn bị toàn trường của bọn họ bức cướp. Southampton vừa mở màn liền bắt đầu trước sân bức cướp. Khí thế bức người. Thật là khiến người ta giật mình. Con ở dù bận bận đung dung chuẩn bị tiếp tục bình điểm các bình luận viên, dồn dập cao giọng hô lên. Như vậy áp bức, không riêng để Man City lấy làm kinh hãi, còn để bọn họ cũng lấy làm kinh hãi. Trương 136, sao em tần ưu thế trương 136, sao hem ưu thế sao hem vừa lên đến ngay ở sân khách đánh cho như vậy tích cực, đúng là Man City trên giới không nghĩ đến. Bọn họ kỹ thuật hàm lượng kỳ thực cũng không kém, giữa sân liền ngay cả đá tiền vệ trụ re đều là cầu thủ Hà Lan dưới chân kỹ thuật đương nhiên sẽ không kém, bà dì cũng là một tổ chức sao eo, nhưng là trên thực tế bọn họ kiến thức cơ bản không kém, dưới chân nhưng cũng không đủ nhẫn nại, lan truyền không thành vấn đề, cầm bóng đột phá thì có điều khó. nay ba cái dựa sân bên trong chân chính có đột phá năng lực, cũng chính là Ra Ra Tuệ một cái, vì lẽ đó đang đối mặt sang em tần vừa lên đến liền địa vị cao bức ước, bọn họ sát thực tương đương không thể đứng. tuy rằng mở màn hai phút bọn họ liền sáng tạo một cơ hội, Davisi ba đường biên sau khi đột phá chuyển đến trung lộ, theo vào Ra Ra Tuệ ngay lập tức lên chân xuất bóng, bị Navas ra sức cứu thua đi ra nhưng là thời gian sau này bên trong bọn họ một quãng thời gian rất dài đều không có thể thu được đến cơ hội tiến công bước ước. À, bước áp bước -E jesu ở đây dưới hồ lớn ngược lại thi đấu mới bắt đầu các cầu thủ thể năng dồi dào hắn cũng không lo lắng gì bà dị rời đi bóng bị mạ tuy đỉ trên đường đoạn ở dưới cắt bóng sau khi hắn cấp tốc đem bóng chuyển đến phía trước vai đủ cầm bóng hắn cũng không có mình bừa phá mà là chuyển cho william chính mình tiếp tục trước cắm bảo william dọc theo đường biên bắt đầu cao tốc về phía trước cỡ lịch kỳ dính bảo william vẫn như cũ không lo lắng gì chiều cao của hắn thể trọng cũng đầy đủ không phải loại kia yếu đuối cầu thủ chạy cánh. Ở cơ La Kỳ dây dựa dưới, William vẫn như cũ mạnh mẽ dẫn bóng đến tới gần bên ngoài vùng cấm tuyến địa phương, sau đó đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng Cơ Lệnh, Cơ Lệnh dọc theo đường biên đến cuối, đem Cơ La Kỳ hấp dẫn lại đây sau khi, lại lần nữa đem bóng chuyển cho William. William ngay lập tức chuyển đến trung lộ, đổi vị đến trung lộ di do cầm bóng, nhìn tới phòng thủ Jae Jong, di do nhẹ nhàng giẫm một cái down, hấp dẫn Jae Jong còn có mặt sau còn an sự chú ý, sau đó lúc này mới vừa nhấc chân, đem bóng đường chéo chuyển đến bên trong vùng cấm. Trước cắm vào vai độ, vừa nhận được di do chuyển bóng, Let có ra sức lại đây giam giữ. ở vị trí này Viado đã có thể trực tiếp sút bóng, nhưng là nhìn thấy hắn nhào tới sau khi, đồ xảo rượu nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ, vẫn đang chạy vị cờ lọ sở xuất hiện ở vị trí kia tiến lên. đón tấn công JoH, cờ lọ sở nhẹ nhàng một cước cho bắn, liền đem bóng chọn quá JoH thân thể. quả bóng vẽ ra một đường vòng cung, bay vào Man City cổ lớn. toàn bộ Etihad sân bóng lập tức liền bắt đầu trở nên yên lặng như tờ. bóng vào, cờ lọ sở đặc xác ghi bàn. nước Đức tiên phong đang vì Schalke tần ra trận cuộc so tài thứ nhất, liền đạt được ghi bàn miễn ký cờ lọ sờ cặp đôi này sau em tần tới nói thực sự là đi rồi một bước thật kỳ cỡ lọ sờ mở hai tay ra chạy hướng về phía đội khách dưới khán đài sao em tần cổ động viên vẫn luôn rất hoan ninh hắn mỗi lần lúc huấn luyện chờ tìm hắn muốn ký tên cổ động viên là nhiều nhất này kỳ thực cũng bình thường ai bảo cờ lọ sờ tiếng tăng to lớn nhất đây nhưng là đãi ngộ như vậy ở bên là không hưởng thụ được a vì lẽ đó cờ lọ sờ vẫn cảm thấy chính mình chuyển nhượng đến sau em tần mà từ chối lazio xin mời là chính xác một chuyện làm tốt lắm tiếp tục jesu cùng cỡ lọ đánh một hồi trưởng lớn tiếng nói. Mancini nhưng là sợ sợ cảm, Southampton này một làn sóng bức cướp hắn xác thực không nghĩ đến, có điều hắn cũng không có làm ra quá nhiều ứng đối. Hắn có thể không tin Southampton có thể làm được thật tốt. Loại này địa vị cao bức ước, là ba ca độc môn tuyệt ký, Gadiola ba cái mùa giải trước vừa lấy ra liền quét ngang toàn bộ châu Âu, tuy rằng trên đường bị Mugino Inter Milan đến rồi đánh đòn cảnh cáo, nhưng là 3 năm bắt được hai cái Trang Tion e League cùng ba cái La Liga, đủ khiến bọn họ sáng tạo một cái vi đại thời đại. Loại này địa vị cao bức cướp toàn châu Âu nhà giàu đều đang học tập. Southampton một cái thăng hạng liền có thể ở những người khác phía trước học tập đến càng tốt hơn. Đùa giỡn đi đây là, vì lẽ đó hắn chỉ là ơn ưn tay để các cầu thủ bình tĩnh một chút. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đám cổ động viên Manchester City bắt đầu tiếp tục hò hét, bọn họ cũng không tin đội ngũ của chính mình sẽ bị Southampton áp chế thành bộ dáng này, nhưng là đón lấy thi đấu, lại tựa hồ như rất tốt chứng minh điểm này. Southampton tiếp tục giữa sân áp bức, mà bọn họ một khi cầm bóng thì lại bắt đầu không ngừng lan truyền tìm cơ hội, địa vị cao bức cướp thêm khống chế bóng tấn công. Đám cổ động viên Manchester City trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hỗn loạn, không biết chính mình đội ngũ đối mặt là Barcelona hay là Southampton, này áo đấu cũng không giống nhau, à, trên sân cầu thủ Manchester City môn càng là cảm động lây, Southampton mang đến áp bức là chân thực, để bọn họ công phòng thủ hai phương diện đều chịu đến áp chế, cũng là chân thực. Các bình luận viên nhìn số liệu càng là muốn tan nữa, thi đấu tiến hành rồi nửa giờ, Man City tỷ lệ khống chế bóng lại chỉ có 30 dáng vẻ, hoàn toàn bị Southampton chế trụ. Thực sự là khó mà tin nổi, Southampton lại có thể thông qua chạy cùng áp chế, đem Man City áp chế thành bộ dáng này. Ở giữa sân đối kháng trên, vai đồ mạ tuy đi đẹp mẹ lệ tổ hợp lại áp chế lại re rong bạ gì cùng ra ra tua hệ tổ hợp. Sao Hempton giữa sân có thể có hai cái người mới a? Các đường bình luận viên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Mancini cũng là càng xem càng cảm thấy đến kỳ quái. Hắn cũng không cảm thấy Sanghemton cầu thủ liền so với Man City muốn xuất sắc, tuy rằng sắc thực cũng rất màu đỏ thấm, nhưng là có thể đem Man City áp chế đến nước này, khẳng định chính là trên chiến thuật ưu thế quá to lớn mới sẽ như vậy. Thế nhưng hai bên đều là 4 cụ thể chiến thuật thật giống cũng gần như, sao Hempton chiến thuật ưu thế ở nơi nào? Đây là Mancini hiện tại có chút không nghĩ rõ ràng vấn đề. Đến hắn loại này cấp bậc huấn luyện viên trưởng, đã sớm sẽ không bởi vì một hồi thi đấu được mất mà thất thố, nhìn thấy vấn đề không đáng sợ, chỉ cần là có thể nghĩ rõ ràng, có thể giải quyết, vậy thì không tính vấn đề, đáng sợ chính là ngươi không nhìn ra vấn đề, còn không có cách nào giải quyết. Mancini hiện tại liền muốn thấy rõ vấn đề này. Trên sân, hai bên vẫn như cũ ở kịch liệt chiến đấu bên trong, Southampton tận chiếm cứ tự phòng, Man City thì lại dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân sáng tạo một ít cơ hội. Adam sân đường biên sau khi đột phá chuyền ngang, Đổi bị đến trung lộ si vang nên bóng trực tiếp xúc bóng, phó thở rằm giữ chậm một bước, quả bóng gào thét bay qua đỉnh đầu của hắn, sau một khắc, tầng tầng đánh vào trên sáng ngang ATH trên sân bóng bầu trời vang lên to lớn tiếng thở dài, sau đó đám cổ động viên Manchester City bắt đầu nhiệt liệt vô tay, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này tấn công tuy rằng không có ghi bản, nhưng chứng minh bọn họ tấn công là hữu hiệu, hiệu. Lần này không ghi bản, lần sau không phải ghi bản sao. Nhưng mà như vậy hài lòng người vọng, thường thường sẽ không trở thành hiện thực. Sau đó tấn công bên trong, Man City thế tiến công vẫn không có cái gì khởi sắc, trái lại là Southampton không ngừng đang tìm kiếm cơ hội. Bọn họ tuy rằng trước sân không có cao trung phong, nhưng là di do cùng cỡ lỏ sợ nhưng dựa vào kỹ thuật cùng chạy, để Man City hai cái trung bệ tương đương chật vật. Company cũng còn tốt, dựa vào thân thể ưu thế cùng kinh nghiệm, nhìn chăm chú phòng thủ cỡ lỏ sợ vẫn là rất như thường, nhưng là lẹ sọt đối mặt di do thời điểm, liền có vẻ rất chật vật. Trương 137, cần thử thách trương 137, cần thử thách bóng. Bóng vào. Đặc sát Sau em cắt cổ động viên to lớn tiếng hoan hô làm cho cả sân bóng tựa hồ cũng bắt đầu rồi run rẩy. Di do mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn, hắn linh hoạt nè tránh một cái lại một cái kích động nhào lên đồng đội, vươn bọn tới đội khách ghế huấn luyện viên nơi đó, mới nhảy lên một cái, nhảy đến Di Es trên người, bắt đầu dùng sức bung vẩy nằm đống. Cô người thời khắc này anh Tuấn nụ cười xa lạ, ở rất nhiều Sahaem fan bóng đá trong lòng đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Để chúng ta đem màn ảnh quay lại nửa phút trước. Sahaem hoàn thành rồi một lần trôi chạy tấn công. William nhận được vai đổi chuyển bóng sau ở đường biên bắt đầu đột phá. Hắn hướng ngang thoát khỏi cỡ là kỳ phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển cho theo vào vai đổ. Vai đổ không giữ bóng trực tiếp chuyển cho bên trong vùng tấm tượng lưng cầm bóng cỡ lọ sờ. cỡ lọ sờ cũng không có dính bóng, mà là ngay lập tức đem bóng rời đi đi ra ngoài. Thấy không, lần này làm bóng nắm bắt thời cơ. Jesu nói với Lưu. Lưu vui lòng phục tùng ngay đầu. Đối với cỡ lọ sờ, hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao hắn biết, cỡ lọ sờ coi như đánh chủ lực, cũng sẽ không sở hữu thi đấu đều ra trận. Hắn vẫn như cũ gặp có rất nhiều gia trận cơ hội. Đồng thời cờ lọ sờ cách đá tuy rằng cùng hắn hoàn toàn khác nhau nhưng cũng có rất nhiều chính mình có thể chỗ học tập. Phân ra đi bóng vừa vặn rơi xuống gì do dưới chân. Columbia người lúc đó chính đang trước cấm bảo, nhận được này chân phân bóng sau khi, ngay ở vùng cấm mặt khác một bên, đơn độc đối mặt lại con Cái này cũng là cỡ lọ sở tại sao liệu lĩnh truyền bóng sai lầm nguy hiểm, cũng phải ngay lập tức hoàn thành cái này độ khó cao phân bóng nguyên nhân. Đối với thời cơ và thế cuộc nắm giữ, để hắn hoàn thành rồi này chân phân bóng. Đối mặt nhào lên lại con di do không chút hoang mang, đầu tiên là làm cái hướng ngang thoát khỏi động tác, dẫn tới lệ quan một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thứ đem bóng bắt trở về để Lesquard trọng tâm lần thứ hai chết đi, cuối cùng mới cổ chân du lên, nhẹ nhàng đem bóng chọn qua Lesquard đỉnh đầu. Lesquard đần độn ngẩng đầu đến xem, lúc này do đã từ bên cạnh hắn tránh đi, đón rơi xuống quả bóng, chính là một cước thoải mái tràn trề bồi đáng thương hất lại lần nữa nhìn thấy một cước lập siêu phẩm. quả bóng hướng thiên không bay đi, sau đó cấp tốc trụy xuống, trực tiếp bay vào khung thành góc xa. H7 quay đầu đến xem động tác, nhưng chỉ có thể nhìn thấy quả bóng ở trong lưới khung thành nảy nhót. đặc sát tuyệt luân ghi bàn. Zidane hoa lệ kỹ thuật bày ra. Nghe nói mua lại cái này 20 tuổi cầu thủ bỏ ra sang Southampton 12 triệu bảng Anh, nhưng là chỉ là nhìn hắn cái này bóng, mọi người liền hẳn phải biết xài đáng ra đến. Mancini cũng không nhịn được nữa, nhìn thấy hiệp một thi đấu còn có không tới một phút liền kết thúc, hắn sớm rời đi về vấn luyện viên đi vào cầu thủ đường lối. Hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số là 0-2, đội chủ nhà ở trước. Sao Southampton ở sân khách hai bóng dẫn trước Man City, thực sự là khó mà tin nổi. Có điều nhìn bai đồ, William, di do cùng cỡ lọ sợ những người này biểu hiện, này tụi hồ cũng không tính cái gì sẽ làm người cảm thấy rất giật mình sự tình. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, các bình luận viên bắt đầu dồn dập khích lệ sang em tần biểu hiện xuất sắc, GESU cũng rất đắc ý vô cùng, hắn ở phòng thay đồ bên trong khích lệ các cầu thủ biểu hiện, sau đó biểu thị, lấy sang em tần như bây giờ chiến thuật đá xuống đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc tranh tài này thắng lợi, chính là bọn họ. Cho tới Mancini gặp làm ra cái gì điều chỉnh, GESU hiện tại còn không đoán ra được, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mancini ở cụ thể chiến thuật điều chỉnh trên vẫn tương đối xuất sắc. Hắn cũng là loại kia dám ở lúc mấu chốt xây bốn cái tiên phong khởi sướng điên cuồng tấn công vấn luyện viên, nhưng là có lúc cũng sẽ rất do dự, vì lẽ đó đoán hắn bước kế tiếp vẫn là thật khó khăn. Rất bất hạnh chính là, Mancini lần này làm ra chính xác phán đoán. Hiệp 1 chúng ta bị động đến từ chính chiến thuật, này cùng các ngươi không quan hệ, là ta an bài chiến thuật xảy ra vấn đề. Aguiro, hiệp 2 chuẩn bị ra trận. Mancini trở lại phòng thay đồ sau khi, nhưng không có xem hắn bày ra tức giận như vậy, mà là rất bình tĩnh sắp xếp chiến thuật. Gật, gật đầu, hắn là một cái đạt được năng lực rất mạnh tiên phong. Rejong Hiệp hai người cẩn thận nghỉ ngơi tiếp. Adam, David, hai người các ngươi hiệp hai thu về một ít, đến giữa sân, tăng cường chúng ta giữa trận cầm bóng cùng đột phá năng lực. Bọn họ địa vị cao bức ép chủ yếu liền xây dựng ở chúng ta giữa trận bắt không được bóng cơ sở trên, một khi phương diện này chúng ta giải quyết, bọn họ cũng là không có gì khác rất muốn." Mancini nói tiếp. Man City các cầu thủ dồn dập gật đầu, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng yên tĩnh như vậy, bọn họ cũng là tỉnh táo lại, mặc kệ lúc nào, huấn luyện viên đều là cầu thủ chịu gió, điểm này là không sai. Vì lẽ đó hiệp 2 xuất hiện ở trên sân bóng là một nhánh khôi phục bình tĩnh cùng trạng thái Man City. Man City thật là có chút bản lĩnh. Jesu nhìn trên sân, ở trong lòng nghĩ, tuy rằng hắn còn không biết Man City trên phương diện chiến thuật điều chỉnh là làm thế nào, nhưng là có thể để hiện một thi đấu bên trong đã rất mang mang cầu thủ Manchester City môn khôi phục bình tĩnh cùng trạng thái, đây chính là hắn năng lực vị trí. Mà Man City đón lấy thay đổi người, càng làm cho hắn phát hiện, Man City đã nhận ra được Southampton hiện tại chỗ không đủ, hiện một có thể áp chế lại Man City là bởi vì vừa lúc ở chạy trên, áp chế lại Man City giữa sân kỹ thuật nguyên tố. Hiện tại xuống một cái thuần túy phòng thủ Zezong, lên một cái tiền phòng, xem ra có chút cố đầu không để ý định, nhưng là đối phương hai cái cầu thủ chạy cánh bốn là đều là giữa sân xuất thân, bọn họ kéo trở về, Man City cái này giữa sân kỹ thuật hàm lượng lập tức liền tới. Hắn gặp thay đổi chiến thuật ạ. Zezu ở trong lòng yên lặng nghĩ, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, Man City hiện tại đội hình, thích hợp nhất kỳ thực là đánh 442 David Silva cùng Nazi đánh hai cái đường biên công kích giữa sân có thể tăng cường giữa sân nhân số cùng kỹ thuật hàng lượng, còn giải quyết làm sao để rẽ cô chiến thuật tính cùng Agüero đạt được năng lực dung hợp lại cùng nhau then chốt. Lại nói, bọn họ trên ghế dự bị còn có ba lô keely như vậy tiên phong, ba cái trung phong tranh một cái chủ lực thủ phát cũng quá tàn nhẫn. Nếu như là ba cái trung phong hai cái vị trí, vậy thì hợp lý hơn nhiều. Có điều nếu như là chiến thuật của chính mình áp chế khiến cho Mancini làm ra chiến thuật thay đổi, Zidane cũng không biết chuyện như vậy là tốt hay xấu. Nói cho các cầu thủ, hiệp 2 tiếp tục duy trì giữa sân mức cướp, hiện tại mới thật sự là thử thách. Jesu kêu lên bờ neo lì, nói với hắn: Bờ neo lì gật gù. Tuy rằng hắn không biết Jesu tại sao đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, nhưng là nếu Jesu làm ra chỉ thị, hắn phải chấp hành. Bờ neo lì cấp tốc đem Jesu lời nói truyền cho chính đang ra trận các cầu thủ. Jesu nhưng là trở lại vị trí của mình, suy nghĩ đón lấy thi đấu. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể thu trở về phòng thủ, bảo vệ hai cái bóng dẫn trước ưu thế, nhưng là này cũng không có ý nghĩa. Dùng bộ này chiến thuật, đối mặt càng nghiêm khắc hoàn cảnh, mới có thể biết nơi nào còn cần tiến bộ. Trải qua thử thách đội ngũ, mới là kiên cường nhất đội ngũ. 138, trường 138 không giống nhau thăng hạng chương 138 không giống nhau thăng hạng Jesu suy đoán không sai chiến thuật của Man City điều chỉnh năng lực sát thực phi thường cường hãn cái này cũng là huấn luyện viên ý đặc điểm một trong bọn họ coi như có đủ loại khác nhau tật xấu nhưng là lại đến chàng chỉ huy trên thường thường đều có có chút tài năng có lúc còn không hết hai cái Aguero lên sân khấu có thể gọi lập tức rõ ràng Man City các cầu thủ rất nhanh phát hiện đối mặt sang Em tần bước bước bọn họ ở giữa sân bắt đầu càng thêm thành thạo điêu luyện hơn nữa có thể càng tốt hơn khởi xướng tấn công bọn họ hiệp một sẽ không có đường hoàng gia dáng tổ chức ra tấn công quá coi như như vậy bọn họ cũng sáng tạo một chút cơ hội hiện tại thì càng có thể sáng tạo ra cơ hội sao em tần chạy cùng phòng thủ vẫn là rất xuất sắc không ngừng ngăn cản man city tấn công nhưng là cùng hiệp một không giống nhau chính là man city tấn công càng ngày càng nhiều có thể sáng tạo ra chân chính uy hiếp. siva sau khi đột phá truyền bề theo vào adam dội hẳn sần không giữ bóng trực tiếp sút bóng bị bờ live bay người dùng thân thể chặn ra điểm mấu chốt siva mở ra phạt góc phòn trước tiên đánh đầu giải bay sumpanh ra ra tuổi e bắn xa đánh cao Bà gì giữa sân phân bóng, Ra Ra Tuệ tiếp bóng sau từ giữa sân trực tiếp đột phá, mà tùy tỉ dây dưa đều bị hắn mạnh mẽ đem phá ra. Đột nhập vùng cấm sau khi Ra Ra Tuệ lên chân xuất bóng, ở lô rèn đúng lúc quấy giầy dưới đánh bật ra. Ra Ra Tuệ trung lộ đưa ra chuyển thẳng, rẽ cô giữa đơn đau xuất bóng, bị tấn công Navas cùng thân đem bóng đập ra. Bị Man City như vậy đè lên đánh, sao đương nhiên cũng có phản kích. William sau khi đột phá chuyển bóng, vai đổ bắn xa bị Hát bay người đem bóng ngăn lại. Vừa lúc đó, Man City thế tiến công, rốt cục đạt được hiệu quả. Lại là Silva. Hắn ở đường biên thoát khỏi đếm bẻ lệ phòng thủ, sau đó chuyển cho bên trong vùng cấm Arrijo. Arrijo ngay lập tức xoay người số bóng, Fontejam giữ chậm một bước, nhưng mà Navas vẫn là làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Hắn hầu như là bản năng phản ứng, bay người đưa tay đem bóng cản một hồi, quả bóng đàn hồi đến bên trong vùng cấm, nhưng vừa vặn rơi xuống trước cấm vào rẽ cô trước mặt Bouna và Hrvojina tiên phong ngay lập tức lên chân đá bồi, quả bóng không có chút hồi hộp nào vào lưới. Đám cổ động viên Manchester City phát sinh to lớn tiếng hoan hô dưới cái nhìn của bọn họ. Vừa nãy một loạt đánh mạnh chứng minh Man City tấn công đã khôi phục bình thường trạng thái, bọn họ đón lấy chỉ có thể tấn công càng ngày càng thuận lợi. Từ góc độ này tới nói, suy đoán của bọn họ cũng không sai. Giữa sân khôi phục trạng thái sau khi, Man City tấn công bắt đầu trở nên càng ngày càng sắc bén. GES đối với trên sân làm cái độc tác. Địa vị cao bức cấp hiện tại đã áp chế không nổi Man City, này cùng bọn họ địa vị cao bức cấp còn chưa đủ thông thạo có quan hệ, này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, hiện tại nhất định phải thay đổi chiến thuật. GES làm ra quyết định, chính là đối công. Thông qua tấn công áp chế lại Man City thế tiến công. Cách làm như thế, để sang em tần ở sau đó 10 phút bên trong chậm rãi hòa nhau thế yếu, hai bên bắt đầu ở đây trên không ngừng đối công, tình cảnh bắt đầu trở nên vô cùng đặc sắc kịch liệt, để hai bên fan bóng đá đều hô to đã nghiền. Có điều tại đây giảm đôi công bên trong, ai càng có khả năng nắm lấy cơ hội, liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Dưới tình huống như vậy, Agüero là một cái đỉnh cấp sát thủ, hắn lập tức liền thể hiện ra giá trị của hắn. Ở phút thứ 68 cùng phút thứ 71, Man City liền tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Đầu tiên là Man City ở giữa sân liên tiếp phối hợp sau khi Siva xảo diệu đem bóng phân đến đường biên, trước cắm vào hộ công hậu vệ cánh phải gì, trả họ tiếp bóng sau đó mặt đất chuyển vào trong đến phía sau. Sau thêm tần phòng thủ đều tập trung ở phía trước cùng trung lộ. Arjor nhưng là nhạy bén xuất hiện ở phía sau, ung dung đẩy bắn phá cửa. Vẹn vẹn sau 3 phút, lại là Arjor một lần đúng lúc trước cắm vào, nhận được Ra Ra tua hẹ chuyển bóng sau khi sút bóng, Navas bay người đem bóng đập ra, quả bóng lại lần nữa rơi xuống Arjor dưới chân. Arjor chọn quá Navas, sau đó ở quả bóng liền muốn ra điểm mấu chốt tình huống đem bóng câu trở về. Cao tốc trước cắm vào Siva bắn phá cửa. Trên khán đài cổ động viên Manchester City tiếng reo hò, quả thực là dường như trời long đất lở bình thường. Thua 2 bàn thắng tình huống, ở hiệp 2 hơn 20 phút bên trong liền tiến vào 3 bóng, hoàn thành rồi đại chuyển. chuyện. này làm sao có thể không khiến người ta hư vấn. Agüero thực sự là một cái ưu tú tiên phong. GSU có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa nãy ở đôi công thời điểm, hai bên cơ hội kỳ thực gần như, kết quả Agüero một chuyển một bắn, lập tức liền để Man City chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn nói Southampton tấn công đồng hồ đeo tay hiện cũng không kém nhưng là cùng Agrizo thay thế bổ sung lên sân khấu sau biểu hiện so ra liền tập thể đều có vẻ lu mờ ảm đạo. Có điều Jesu đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn liền như vậy bó tay chịu chói. Dưới tay hắn còn có rất nhiều tấn công hảo thủ, nơi nào có như vậy liền từ bỏ đạo lý. Lú lên sân khấu, thay đổi thể năng giảm xuống cờ lọ sở. Lú lực xung kích, vào lúc này hiển nhiên càng có uy hiếp một ít. Đồng thời thể năng giảm xuống tương đối nhiều vai đồ cùng đẹp vẻ lệ cũng hạ tràng, đội chính là Sorenderlin cùng mở khi ta gì hai người này quân đầy đủ sức lực. cứ như vậy. Em tần tấn công bắt đầu càng thêm tập trung ở mấy cái có thể đột phá cầu thủ trên người, William, Zizor, Mekita Zian. Vừa nãy sau em tần tấn công trên căn bản là dựa vào lan truyền cùng phối hợp đánh, mà hiện tại, bọn họ tấn công bắt đầu trở nên càng tập trung. Như vậy chuyển biến, cũng làm cho Man City hàng phòng thủ rất không thích ứng. Đặc biệt là Lekot, tên này ở tờ Giờ Mi ở lít trên sàn thi đấu xem như là danh tướng trung bệ, kỳ thực đã là Man City trên hàng hậu vệ yếu nhất một cái phân đoạn. Thân thể hắn tố chất rất tốt, đối kháng xuất sắc, nhưng là ở phán đoán cùng phản ứng trên cũng chậm một chút, vậy cũng là là phổ thông tờ giờ mi ở list trung vệ và chung. Vì lẽ đó đối mặt gì do cùng mở khi ta gì an luân phiên dẫn bóng đột phá, hắn ngăn cản được tương đương vất vả. Thêm vào Man City giữa sân hiện tại ít đi cái dè dòng, phòng thủ trên thực tế là giảm xuống, company bị mới vừa lên sân cái lục kiểm chế, không có cách nào lại đây trợ giúp hắn, giữa sân cũng thiếu hụt bảo vệ cầu thủ khác. Tuy rằng gì chả có mọi người không từng đứt đoạn đi cho hắn bù vị, nhưng Lecourt vẫn là phạm vào một cái sai lầm chí mạng, mở khi Tajian tiếp bóng sau đột nhập bẫm cấm, sau đó biến hướng thoát khỏi hắn, rõ ràng còn đối với khung thành tạo thành không được uy hiếp, hiệp, Lecourt nhưng tùy tiện đưa chân vấp ngã mở khi Tajian. Trọng tài chính tiếng còi ở cổ động viên Manchester City tiếng mắng chửi bên trong vang lên, Southampton các cổ động viên thì lại bắt đầu điên cuồng đập nổi lên lòng bàn tay, penalty. Southampton mùa giải trước người đá Penanti là Lama. có điều hắn đã rời đi, ở tập vấn bên trong GESU phát hiện penalty ổn nhất trái lại là cầu thủ chạy cánh William. Hắn ở thợ mỏ thời điểm liền thường thường chủ đá penalty, vì lẽ đó điểm hắn thành điểm thứ nhất bóng chủ phạt tay. Lần này William cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, hắn bình tĩnh đã lừa gạt hát, đem penalty đánh vào khung thành góc chết. Ba ba bình. Ngoan cường sao Bị lịch chuyển sau khi, bọn họ dựa vào một làn sóng lại một làn sóng tấn công, rốt cục san bằng tỷ số. Không thể không nói này chi thăng hạng trình độ sát thực rất xuất sắc, cân nhắc đến bọn họ là mùa giải trước cú ở Europa League quan quân, liền đủ để phân chia bọn họ cùng cái khác thăng cấp đội ngũ thực lực. Hiện tại là thi đấu phút thứ 86. Cuộc tranh tài này rất lớn khả năng chính là một hồi thế hòa kết thúc. chương 139, biểu hiện gây go sang em tần chương 139, biểu hiện gây go sang em tần các bình luận viên rồn dập khích lệ sang em tần biểu hiện. JES ú cũng cảm thấy cuộc tranh tài này quá nửa là thế hòa, liền ngay cả trên sân sang em tần các cầu thủ cũng đều là nghĩ như vậy. Bọn họ vì bọn họ không thuần thủ, trả giá đánh đổi. Thi đấu tiến hành đến bù giờ phút thứ hai, cũng chính là thi đấu cũng sắp muốn kết thúc thời điểm. Ra ra tuổi e ở giữa sân cầm bóng, hắn tựa hồ không có cái gì ra bóng con đường, vì lẽ đó lựa chọn phần một bên. Quả bóng đi đến dẫn đường biên Agüero dưới chân, hắn khoảng cách khung thành đầy đủ còn có 25 m, thêm vào tới gần đường biên, này cũng không phải một cái có uy hiếp địa phương. Hơn nữa ở sang em tần các cầu thủ xem ra rời đi vùng cấm Agüero cũng không có lớn đến mức nào uy hiếp. Nhưng mà sau một khắc ở sang em tần các cầu thủ còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, Agüero đem bóng thoáng chuyến một bước, sau đó đột nhiên lên chân bắn xa. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Trận đấu này làm ra nhiều lần đã sắp cứu thua Navas, lần này một điểm phản ứng đều không có thể làm đi ra chỉ có thể quay đầu ngơ ngác nhìn ở trong lưới nhảy nhót quả bóng. Etihad sân bóng đầu tiên là yên tĩnh một hồi, sau đó bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Agüero một cái liền cởi chính mình áo đấu, gầm thép lên nhằm phía dưới khán đài, không có so với này càng đã sắc sâu diễn đầu tiên. ở đội mũ thua hai bàn thắng tình huống thay thế bổ sung lên sân khấu, tiến vào hai cái bóng, hộ công một bóng, phát động một bóng. Agüero hoàn mỹ sâu diễn đầu tiên, mà trở thành bối cảnh bản, nhưng là thăng hạng Southampton. tất cả những thứ này cũng làm cho Southampton các cầu thủ cảm thấy rất là không cam lòng, nhưng là bọn họ nhưng không có cách nào nói cái gì. GSU e. cũng rất là không cam lòng, hắn cũng đồng dạng không thể nói cái gì. Bóng đá thi đấu chính là như vậy, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu gan ư, cuối cùng thua, chính là thua. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, GSU e. hít sâu một hơi, sau đó hướng đi Mancini. "Ngày hôm nay ngài lên cho ta một khóa." GSU e. nói. "Ngày hôm nay sang em tần cũng giáo hội ta rất nhiều thứ." Mancini thở dài. GSU e. nhún vai một cái, sau đó buông tay rời đi. Trận này thất bại, hắn cũng không phải quá để ý, dù cho là lấy như vậy một loại khiến người ta khó có thể chịu đựng phương tức thua trận thi đấu. Hắn cũng không phải quá để ý để hắn lưu ý chính là cuộc tranh tài này chứng minh sao em tần địa vị cao bất cấp chiến thuật coi như đối phó đội mạnh còn thiếu một chút đối phó bình thường đội ngũ đó là đủ đồng thời sao em tần cũng không thiếu có thể mang đến bạo điểm cầu thủ điểm này vẫn là phi thường trọng yếu cuộc tranh tài này ba cái mới gia nhập liên minh tiên phong đều tiến vào bóng cái này cũng là một cái chuyện tốt chí ít có thể chứng minh đón lấy sang em tần không lo không ai đi bàn rất đáng tiếc ở thời khắc cuối cùng thua trận thi đấu có điều xem toàn thể phát huy Man City sắt thực so với chúng ta phát huy đến khá một chút kết quả rất cân bằng. Đối với chúng ta mà nói, cuộc tranh tài này đã qua, chúng ta muốn làm chính là về phía trước xem. GESU ở buổi họp báo tin tức trên nói. Mancini nhưng là khích lệ Sang-em tần biểu hiện, sau đó khích lệ chính mình cầu thủ biểu hiện, cuối cùng hắn biểu thị Sang-em tần cái này mùa giải sau khi kết thúc xếp hạng nên có thể xếp hạng một cái vị trí tương đối khá, nói không chắc có thể xung kích trang League. Đương nhiên câu nói như thế này cũng sẽ không để quá nhiều người thật sự. Chỉ có điều Sang-em tần biểu hiện xác thực có thể, cuối cùng thua bóng cũng thua có chút không hiểu ra sao, các truyền thông đều cảm thấy cho bọn họ chỉ là vận khí vấn đề, mà không phải những cái khác có như vậy biểu hiện đội ngũ đều là sẽ làm người đánh giá cao một chút, chỉ cần bọn họ đón lấy biểu hiện khá một chút. nhưng mà ở sau đó hai vòng thi đấu bên trong, sao em biểu hiện, rồi lại khiến người ta có chút xem không hiểu. liên tục hai cái sân nhà, trước sau đánh với vải găng atlantis cùng Sunderland, bốn nên là là sao em điểm cơ hội tốt. nhưng mà này hai trận thi đấu bên trong, sao em không chế bóng làm được tương đối tốt, mỗi cuộc tranh tài không chế bóng đều lên đến 70 trở lên, nhưng là mỗi cuộc tranh tài suốt bóng số lần cũng chỉ có đáng thương chỉ là mấy lần, tuy rằng bởi vì khống chế bóng rất tốt mà không có mất bóng nhưng là bọn họ cũng không có ghi bàn. Liên tục hai trận công không, ba trận hạ xuống cầm hai phần, ngoại trừ trận đầu tiến vào ba cái, đó lấy hai trận, một cái bóng đều không tiến vào, bắt được hai trận nặng nề công không, biểu hiện như vậy, liền hoàn toàn không thể để cho người đẩy ý vì lẽ đó trước thổi phòng sang Hampton truyền thông, bắt đầu xoay đầu lại mắng bọn họ không biết tiến thủ, nếu không là Arsenal cái này mùa giải bắt đầu cực kỳ gay go, ba trận chỉ lấy một phần, hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực lời nói, GESU nói không chắc cũng bị phun đến cả lợi hại. Chỉ có điều các ký giả không rõ ràng chính là, sao em Southampton nội bộ, trong khoảng thời gian này cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. bọn họ biết rõ chính mình đang làm gì, cũng đúng chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. đã xong vòng thứ 3 sau cuộc tranh tài, sao em tần liền muốn nên tiếp tú E F tơ cuộc trận chung kết. đối thủ của bọn họ là mùa giải trước vô địch Trang Di Onli cùng trước bắt được tam quan vương thời điểm như thế, mùa giải trước 3K cũng là đối lập ung dung bắt được cuối cùng quá quân, trận chung kết bên trong thậm chí đem mở ưu áp chế xem một nhánh đội yếu như thế. nếu không là đảm nhiệm riêng vấn luyện viên Mugino ở cút nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết bên trong vào C do một cái đầu bóng đánh bại bọn họ lời nói, bọn họ lại gặp bắt được một cái tam quan vương hiện tại Barca đúng là mạnh mẽ nhất thời điểm. GESU xuất lĩnh toàn đội đi đến Monaco. Tuy rằng hắn muốn tham gia chính là UEFA ở đội Paris giúp thăm nghi thức, nhưng là được sự chú ý, nhưng cũng không có chút nào kém. Mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, cái này mùa giải cũng không tốt như vậy bắt đầu, cũng làm cho sang em tần cùng GESU tràn ngập tranh luận. Trước còn đang khích lệ GESU các truyền thông, phần lớn đều cảm thấy đến GESU trước là số may, hiện tại vận may của hắn cũng có, cũng rốt cục bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Thái độ như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến Barca trên dưới để bọn họ cảm thấy đến có thể ung dung bắt được cái này sút Potter Cup quân. Chuyện này sẽ là bọn họ trong lịch sử lần thứ 4 sút Potter Cup quân, để bọn họ khoảng cách Milan 5 lần sút Potter Cup quân đi chép, gặp chỉ còn dư lại cách xa một bước. Tại đây dạng Vinh dự hấp dẫn bên dưới, liền ngay cả Guardiola cũng không tự giác quên tần khả năng mang đến uy hiếp. UEFA Europa League rút thăm nghi thức không có gì để nói nhiều, GES xuất hiện ở hiện trường thời điểm được rất nhiều người nhìn kỹ, mà thành tiểu đường kim vô địch, Southampton trở thành bậc thứ nhất thứ đội ngũ, vì lẽ đó rút thăm bên trong, bọn họ cũng không có xem mùa giải trước như vậy go. Bọn họ cùng mùa giải trước bị chính mình đào thải ở giải Liga đội ngũ vợ dạ gà, bệnh chủ đội bóng bự rồ, còn có Sloveniaa đội bóng mạ gì phụ phân ở một cái tiểu tổ. Rất hiển nhiên, cái nhóm nhỏ này cũng cũng mạnh, vợ dạ gà mùa giải trước biểu hiện rất xuất sắc, cái này mùa giải chắc chắn sẽ trượt, vợ dù gờ cũng không phải cái gì xuất sắc đội bóng còn mạ gì bổ. Sloveniaa có một ít xuất sắc cầu thủ, nhưng là bọn họ trên căn bản ở nước ngoài đá bóng, mạ gì bổ dù cho ở Âu Liên, cũng là một nhánh tiêu chuẩn túi bất đội ngũ. Chương 140, 3k điều chỉnh chương 140, 3k điều chỉnh tại đây dạng trong tiểu tổ không nói tùy tiện đá đá liền ra biên, nói chung chỉ cần sao em tấn phát huy bình thường, vượt qua vòng bảng chính là một cách đại khái suất. bất kể nói thế nào, thành tựu đường kim vô địch đều sẽ có chút ưu đãi. hơn nữa, âu liên rủ sao không phải trang di on đối với không xuất hiện đường kim vô địch về điểm này, uefa cũng không có như vậy quá cố chấp. sau đó màn kịch quan trọng, không nghi ngờ chút nào là uefa suất tercuk. quá khứ liên tục mấy cái mùa giải, đều là một cái mùa giải là vô địch trang di on lit bắt được suất tercuk, cái kế tiếp mùa giải chính là âu liên quán quân bắt được suất tercuk, không ba năm quán quân là vô địch trang di on milan. 04 năm quán quân là Âu Liên quán quân Valencia, 05 năm quán quân là vô địch Trang League và Bồ, 06 năm quán quân là Âu Liên quán quân Sevilla, 07 năm quán quân là vô địch Trang League Milan, 08 năm quán quân là Âu Liên quán quân Zenit, 09 năm quán quân là vô. Địch Trang League Barca, 10 năm quán quân là Âu Liên quán quân Atletico. Dựa theo cái này quy luật, lần này quán quân muốn đến Tiền Barca. Cái này cũng là châu Âu các đường truyền thông cùng rất nhiều fan bóng đá nhất trí ý nghĩ. Southampton dựa vào cái gì cùng Barca so với? So với không được người biết chưa. Người ta có Messi, có Xavi, Có ý nghĩa ta đây chính là trên thế giới cao cấp nhất mấy cái cầu thủ các ngươi dựa vào cái gì cùng 3k so với nhưng mà sang em tầng trên dưới nhưng cũng không nghĩ như vậy trước hai trận giải đấu bọn họ vẫn ở huấn luyện bọn họ ở đóng vai Barcelona nhân vật sau đó thử nghiệm làm sao đi đối phó bọn họ j ra tâm so với rất nhiều người tưởng tượng còn muốn lớn hơn cùng Man City thi đấu thành tựu lời dạo đầu cái kia không đủ muốn làm lời dạo đầu liền muốn làm cho cả châu Âu đều thất kinh ngược lại không là nói trận đấu kia chính là jsu cố ý thua trận trận đó thất bại là một cái bất ngờ Nhưng là đón lấy hai trận thế hòa, Southampton đều đang vì trận này UEFA Super Cup làm chuẩn bị. Nay kỳ thực cũng là Southampton am hiểu nhất thiết đấu, dùng thời gian rất dài đi chuẩn bị một hồi trọng yếu thi đấu. Ở Lisbon cùng ngoại hạng Anh trong 2 năm, bọn họ vẫn chính là làm như vậy. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực và trạng thái, đi ứng đối đón lấy thi đấu. Giả heo ăn hổ, có lòng toán vô tâm. Ngày 29 tháng 8, sân bóng Louis II. Mặc dù đối với này mấy trận giải đấu thành tích có chút thất vọng, nhưng là đối với đội bóng lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc thi đấu. Sao hem tần fan bóng đá vẫn như cũ thể hiện ra rất lớn nhiệt tình, phân phối cho bọn họ 6000 tấm vé vào cửa sớm đã bị tranh mua hết sạch. Cũng chính là sân bóng Louis II dung lượng chỉ có hơn 18000 người, vì lẽ đó phân phối cho fan bóng đá mới chỉ có nhiều như vậy chương. Được rồi, hiện tại chúng ta hồi tưởng một hồi khoảng thời gian này chúng ta làm, cùng với những người truyền thông đối với chúng ta cười nhạo. Sau đó mở mắt ra, chuẩn bị ra trận, đến thời điểm cho tất cả mọi người một cái ban dội bật hai, để toàn châu Âu cũng bắt đầu nhìn thẳng vào chúng ta. JESU dùng sức vung vẩy một hồi cánh tay, sau đó nói: Các cầu thủ dồn dập trận đầu. Bọn họ kỳ thực đều rất trẻ trung, bao quát lao tướng cờ Lọ Sở cũng là 33 tuổi, cái tuổi này đặt ở những cái khác ngành nghề, cái kia đều vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thì có người trẻ tuổi tinh khí. Nay ba trận hạ xuống, bọn họ cũng tức sôi ruột. Bất quá bọn hắn vẫn duy trì bình tĩnh, bởi vì đón lấy chiến thuật là cần bình tĩnh mới có thể dùng đến. Đồng thời muốn duy trì toàn trường thi đấu trong chủ độ. Tại quá khứ trong 3 năm, Barcelona chân chính thất bại kỳ thực chỉ có một hồi, vậy thì là sân khách một ba bại bởi Inter Milan cho đó, cái khác tỉnh cờ thất bại đều chỉ là ở trong gang tấc chỉ có trận đó là chân chính bị đối thủ cho đánh bại. Nhưng là trận đấu kia tiền đề là bởi vì núi lửa bão phát dẫn đến châu Âu chuyến bay khu vực rộng lớn vì Barcelona lặn lội đường xa ngồi xe bất đến Milan. Sau đó Guardiola quá mức tự tin tiếp tục chọn dùng tấn công chiến thuật, kết quả dẫn đến hiệp hai thể năng vỡ bàn. Nếu như 3K lúc đó có thể ở sân khách cầu cái thế mà lời nói, cái kia Inter Milan khả năng căn bản cũng không có cơ hội. Cho tới cái khác thi đấu, coi như bọn họ tình cờ có lúc đánh cho rất gian nan, nhưng là chân chính có thể ngăn cản đội ngũ của bọn họ trên căn bản không có. Mặc kệ là suýt chút nữa bị Chelsea ngăn ở trận chung kết ở ngoài, vẫn là mùa giải trước bị rêu kéo vào bù giờ thi đấu ném mất cục nhà vua, bao quát bại bởi Inter Milan trận đấu kia, để GESU phát hiện một cái then chốt. Thể năng Barcelona chiến thuật ở bề ngoài tiết kiệm thể năng, trên thực tế đối với thể năng yêu cầu, vẫn như cũ phi thường cao. Cao không chơi bóng, đại biểu bọn họ cầu thủ muốn mỗi giờ mỗi khắc chạy, mới có thể thu được trôi chạy lan truyền không gian. Cầm bóng con đường không phải nói tùy tiện liền có thể nắm giữ cần không ngừng chạy để giữ bóng cầu thủ bên người có đầy đủ ra bóng con đường mới có thể làm cho đối thủ phòng thủ đến càng thêm vất vả mặc kệ là địa vị cao bước cấp vẫn là không ngừng lan truyền cơ sở đều là xây dựng ở lượng lớn chạy trên không có lượng lớn chạy sẽ không có tỷ kỳ tạ cả chiến thuật tương tự như vậy nếu như phòng thủ một phương chạy tăng cường đến mức tận cùng theo sát ở cầu thủ barcelona bên người phải giày bọn họ lan truyền như vậy dĩ nhiên là có thể để cho ba ca nhìn như không chê vào đâu được chiến thuật lộ ra cái hở tuy rằng như vậy chạy gặp tiêu hao quá nhiều thể năng nhưng là ba cũng tuyệt đối không có chịu qua như vậy áp bức đối mặt như vậy phòng thủ bọn họ gặp càng thêm không biết làm sao chí ít ở Jesu phán đoán bên trong là như vậy làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô hai bên cầu thủ ra trận Sau thêm Tân mùa giải mới ba trận thi đấu biểu hiện nhưng là rất tồi tệ bọn họ ba trận giải đấu thua một hồi bình hai trận đến hiện tại còn không thắng lợi quá bất quá bọn hắn đội hình rất hoàn chỉnh thủ môn Navas hậu vệ cờ lỉnh Brelay cùng Fonter giữa sân mạo tuy đi đẹp bẽn lẽo phong William cỡ ngồi ở trên ghế dự bị có điều người được tựa hồ cũng không có cảm thấy đến cái gì bất mãn. hắn ở thay thế bổ sung trông ngồi cùng đồng đội đang nói cái gì. Barca thì lại ở trên đội hình có tổ thất, ít bởi vì bị thương không cách nào ra trận. Thủ môn Vaness, nguyên bản hậu vệ cánh trái đã bị đồ nhậm chức trung vệ cùng Mascherano hợp tác. Hậu vệ cánh phải Anves, hậu vệ cánh trái nhưng là mới gia nhập liên minh Atalino. Giữa sân phương diện Busquet bị Guardiola đặt ở trên ghế dự bị, thầy tạ thủ phát, cùng Xavi còn có Iniesta tạo thành ba giữa sân, tiền phong Frencho, Messi, Villa, Xie cùng Guardiola nắm tay thời điểm cũng không nói thêm gì. Hắn hiện tại cũng quá nhìn thấy cái danh xoáy liền cảm xúc dâng trào thời điểm. Dù sao rất nhiều lúc nhìn thấy danh xoáy liền biểu thị hắn là kẻ địch. Tích không thể ra trận, cái này cũng là ZSU càng có tự tin thêm chốt, Đối với 3 ca hàng phòng thủ tới nói, Tích tuyệt đối là một cái khá quan trọng nhân vật. Chiều cao của hắn, khả năng di chuyển cùng dưới chân kỹ thuật đều là rất trọng yếu một cái phân đoạn. Guardiola ở hàng phòng thủ trên điều hành có chút bất cẩn, hắn khả năng cân nhắc đến nếu để cho Lão đội trưởng quần trên lời nói vừa đến quần lớn tuổi đối kháng cùng phát huy đều giảm xuống rất nhiều. Thứ hai quần cũng chỉ có một m 78 Cùng 1M73 Mastegiano hợp tác trung bệ, cái này thân cao cũng quá cảm động. Vì lẽ đó hắn dùng thân cao 1 m 85 Abi bị đổ đến đá trung bệ, ngược lại hậu vệ cánh trái còn có át có thể thay thế bổ sung. Như vậy điều chỉnh, cũng coi như là một cái rượu chiêu. Trước 141, chạy áp chế trương 141, chạy áp chế nhưng mà theo GESU, như vậy cái gọi là rượu chiêu, ngược lại sẽ trở thành một rất lớn nét bút hỏng. Mastegiano là mùa giải trước từ Liverpool gia nhập Liên minh Barcelona, thành tựu ở châu Âu thể hiện xuất sắc có thể đứng vào năm vị trí đầu sau eo ở Barca nhưng đánh không lên thì đấu điều này cũng bình thường dù sao Barca giữa sân quá đặc thủ, hộ bộ loại này tổ hợp liền ngay cả Ra Ra Tuệ đều không chen vào được vì lẽ đó sau đó Mascherano liền bắt đầu đá trung vệ thay thế tuổi từ từ lớn lên đội trưởng tuần, hắn phát huy cũng rất xuất sắc cũng kết hợp tác phòng thủ lên có thể gọi kín kẽ không một lỗ hổng vì là Barcelona lại lần nữa đạt được trang tí Honneth cùng La Liga quan quân lập xuống công lao hán mã nhưng là cái kia dù sao còn có cái chính quy trung vệ biết ở ít có thể bù đắp Mascherano cảm giác vị trí hơi hơi thiếu một chút thiếu hụt Đồng thời có thể để cho Mascherano ưu điểm càng tốt hơn phát huy được. Mà hiện tại đây, lên một cái Abido, một cái chủ yếu là đá hậu vệ cánh trái cầu thủ. Hai cái trung vệ, bản chất đều không đúng đá trung vệ. Vậy thì rất dễ dàng đời mạng. Không nên cảm thấy Barcelona chiến thuật lấy không chế bóng cùng địa vị cao bất cấp làm chủ, vì lẽ đó trung vệ chỉ cần dưới chân kỹ thuật xuất sắc cũng có thể chạy có thể tiếp ứng là được. Đây tuyệt đối là một cái ngộ khu, trên thực tế Guardiola chiến thuật đối với mỗi cái cầu thủ yêu cầu đều rất cao, đặc biệt là trung vệ. Vì lẽ đó tương lai hắn ở Man City mới ở trung vệ vị trí tiêu hết nhiều nhất tiền, không riêng muốn phòng thủ xuất sắc, còn phải cướp pháp cùng ý thức được, có thể chuyển bóng, có thể tiếp ứng, phòng thủ thời điểm còn muốn có thể bình tĩnh chặt đứt phòng tuyến của đối phương. Yêu cầu này siêu cấp cao, chỉ có điều ở Barcelona thời điểm có hồ bột như vậy giữa sân, thêm vào Messi như vậy tiền phòng, che lớp hậu vệ yêu cầu cũng cao sự thực này mà thôi. Jesu nhưng nhìn ra đến rồi điểm này, vì lẽ đó hắn bắt đầu càng thêm chắc chắc, cuộc tranh tài này hắn có thể để cho toàn thế giới đều thất kinh. làm trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi Barcelona rất tự nhiên phát động tấn công bọn họ cũng không có quá để ý, bởi vì mấy năm qua bọn họ xuất sắc thành tích đã có thể để cho bọn họ không cần để ý bất cứ đối thủ nào, chỉ cần dựa theo chính mình quen thuộc nhịp điệu thi đấu đi đá bóng, như vậy là có thể thu được một hồi lại một hồi thắng lợi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ như vậy. Southampton mùa giải trước biểu hiện rất làm người ta giật mình, nhưng là cái này mùa giải bắt đầu tới nay, bọn họ rõ ràng phát huy giảm xuống. Lao Thiên Gia đem đối thủ như vậy đưa đến trước mặt mình, vậy thì là đưa cho chính mình lại một cái quán quân a nghĩ như vậy Barcelona các cầu thủ bắt đầu khởi xướng tấn công. Southampton các cầu thủ phân tán ra đến không ngừng chạy tràn lại. Barcelona tấn công hơi hơi trở ngại, bất quá bọn hắn cũng không vội vã, bởi vì chỉ cần tiếp tục chuyển xuống, đều là gặp có cơ hội. Rất nhanh, Xavi ở giữa sân cầm bóng, Villa cùng Messi đến rồi cái đẹp đẽ đổi vị. Messi hướng ngang chạy mang đi mà tuy đi, Villa thì lại sắp chạy đến đỉnh vòng cung một gùm. Xavi nhúc chân, ở vai đổ bay giày trước đem bóng chuyển ra ngoài. Quả bóng bay thẳng đỉnh vòng cung một vùng, Villa chạy chuẩn bị tiếp bóng, bước kế tiếp làm thế nào hắn đều nghĩ kỹ, thuận thế một chuyến, chuyến qua trước mặt cái tia hậu vệ là có thể sút bóng. Bung cấm đỉnh vòng cung một gùm sút bóng cũng là Villa rất am hiểu một cái phá cửa địa điểm. nhưng mà hắn chỉ muốn đến nơi này. Lô dẹn về phía trước vượt một bước, sau đó cướp ở Villa phía trước đem bóng phá hoại đi ra ngoài. quả bóng bay về phía bên trong vòng phụ cận, lui nhảy lấy đà ở Abi đỉnh đầu đem bóng đội lên hạ xuống. Di do cầm bóng sau khi tại chỗ xoay người thoát khỏi tới Mascherano. lúc này Barcelona toàn thể phòng thủ đã bắt đầu lùi lại, bọn họ chạy sát thực đều phi thường tích cực. lần này đến phiên Barcelona bắt đầu bước bước, Di do đem bóng chuyển về cho tiếp ứng vai đổ, vai đổ dẫn bóng hướng về phải đường vượt phá, sau đó chuyển cho cỡ lỉnh cứu không giữ bóng chuyển cho phía trước William đối mặt chính mình đồng bào Adriano phòng thủ William bắt đầu mạnh mẽ dọc theo đường biên đến cuối Adriano là một cái hộ công năng lực rất mạnh hậu vệ có điều phòng thủ còn kém một điểm hai người một đường dây đưa đến tiếp cận bên ngoài vùng cấm tuyến địa phương William dừng khẩn cấp sau khi đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng lũ, lùi xoay người làm bóng theo vào vai đổ chính là một cước ban xa quả bóng gào thét bay đến vòng ngoài cấm địa đánh vào hazzie đổ mở ra trên cánh tay trọng tài chính tiếng còi vang lên đã phạt Di do chủ phạt cái này đã phạt quả bóng cao hơn sáng ngang. Hai bên mở màn từ người có một lần tấn công. Có điều lần thứ nhất chính thức sút bóng nhưng đến từ Southampton, bọn họ lần này tấn công đánh cho không sai. Có điều muốn đối phó Barcelona, chỉ dựa vào tấn công không được, chủ yếu vẫn là dựa vào phòng thủ. Có bình luận viên đánh giá, trước thời gian 3 năm đều chứng minh, đối phó Barca, ghi bản cố nhiên trọng yếu, nhưng là để Barca ghi bàn ít, trọng yếu hơn. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người cũng không phát giác có chỗ nào không đúng, thi đấu tiến hành đến hiện tại đều có vẻ phi thường bình thường, hai bên cầu thủ ở đây tới về công một làn sóng, Southampton muốn là có thực lực, có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến ngạc nhiên. Barcelona tấn công, ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài, đều không thể đưa đến quá tốt tác dụng. Bọn họ lan truyền không còn chơi chạy, dưới tình huống như vậy, bọn họ tấn công, cũng có vẻ không quá có uy hiếp. Thực sự là khó mà tin nổi. Sao em tần dựa vào chạy, rất tốt ngăn chặn lại Barcelona tấn công. Mỗi cái cầu thủ Barcelona bên người đều có người theo sát, mà đi theo Messi bên người. Nhưng là mà đi đi, người nước Pháp dựa vào chính mình chạy cùng sức mạnh gắt gao quấn lấy đối thủ. Vô số bình luận viên bắt đầu kinh ngạc thốt lên lên, nhìn 20 phút, bọn họ cũng gần như nhìn ra bí quyết đến, đến rồi, sao thêm thần chính là chọn dùng tối truyền thống kèm người chiến thuật, chỉ có điều thực hiện đến đặc biệt chi để, tuyệt đối về mặt ý nghĩa một chọn một. Lưu cùng Di do, nhìn chằm chằm đối phương hai cái trung vệ. William lùi lại, đuổi tới Tây ta. Vai đổ theo Savi, đệm vệ lệ theo Iniesta. Mã tùy đi theo Messi. Hai cái trung vệ nhìn chằm chằm đối phương còn lại hai cái tiên phong hậu vệ cánh nhưng là đẩy lên, bước cấp đối phương hai cái hộ công năng lực rất mạnh hậu vệ. Một cái đối với một cái, cũng không để ý cái gì trận hình chính là theo người chạy, nhìn như vậy lên rất thô thiện, rất nghiệp dư phe phòng thủ thức, nhưng bởi vì bọn họ lượng lớn chạy, mà có vẻ cực kỳ hữu hiệu. Barcelona rất khó thông qua lan truyền tổ chức tấn công, mà bọn họ mất bóng số lần, cùng với bình thường so ra, quả thực chính là nhiều đến một cái khiến người ta khó có thể chịu được mức độ. Cũng chính là bọn họ hiện tại phòng thủ làm được quả thật không tệ, không phải vậy chỉ là như vậy mất bóng, đều đủ bị đánh thành cái sảng. đương nhiên, chủ yếu là bởi vì tại đây dạng bức cấp bên dưới, sao tần tấn công cũng rất khó thành hệ thống, chỉ có thể dựa vào cá nhân sức mạnh đến khởi sướng tấn công nhưng là nhiều cơ hội đều là có thể nắm lấy. Chương 142, Vương Triều đổ Nát bắt đầu chương 142, Vương Triều đổ Nát bắt đầu tạ lại một lần ở giữa sân mất bóng. Ở ba ca những này cầu thủ bên trong, hiện tại hắn có thể nói là thảm nhất, tuy rằng thực lực của hắn cũng yếu, nhưng mà dưới chân kỹ thuật đối lập nhưng càng thô ráp một ít, tại đây dạng cao chất lượng áp bức bên dưới, hắn muốn phát huy được vẫn là quá khó khăn. Vì lẽ đó mỗi lần bóng đến dưới chân hắn, hắn cầm bóng đều rất khó khăn, cũng đừng nói rời đi. Lại lần nữa bị lũ thông qua bước cướp đem bóng đứt rời sau khi, lăn ra ngoài quả bóng bị trước cắm vào vai đồ bắt được. Chi Lê sân lập tức đem bóng chuyển đến phía trước. William hướng ngang chạy cầm bóng, sau đó ở Matrangelo làm ra phản ứng trước, nhấc chân đem bóng đường chéo chuyển về vòng ngoài cấm địa. do cao tốc xuyên bảo, bỏ qua rồi mới vừa xoay người Abido, sau đó ở vòng ngoài cấm địa nhận được bóng. Vanet đúng lúc tấn công, nhưng mà do cấp tốc bắn một cái ép sát mặt đất bóng, đem bóng từ hắn dưới nách đưa vào ba ca cổ lớn. Một không. James và Ivor đặc sắc phối hợp, sao tần thông qua trước sân bước cấp cùng một lần phản công nhanh, trước tiên đạt được ghi bàn. Tuy rằng một cái ghi bàn sẽ không đối với 3K thành tích có ảnh hưởng gì, nhưng là chúng ta càng nên nhìn thấy ghi bàn trước chuyện đã xảy ra. Sao em thông qua chạy cùng tiếp thân bức ước, để Ba tấn công chịu đến trước nay chưa từng có áp bức cùng khó khăn. Không thể không nói này trước ta hoàn toàn không nghĩ tới, có thể dùng phương pháp này tới đối phó 3K, hoặc là nói coi như là nghĩ đến cũng không làm được, bởi vì như vậy sẽ rất lớn tiêu hao các cầu thủ thể năng. Điểm này sao em có thể kiên trì đến trận đấu kết thúc sao? Các đường bình luận viên bắt đầu dồn dập bày ra chính mình thái độ, kỳ thực những này bình luận viên ánh mắt cũng không tệ, cũng có thể nhìn ra loại này chiến thuật tính thực dụng ở thể năng phổ biến tăng lên trên trước, muốn làm đến điểm này quá khó khăn. Dù cho chỉ là ở một quãng thời gian bên trong như thế dùng, cũng rất khó. Đầu tiên toàn đội chạy hệ thống liền muốn có bảo đảm, bình thường vẫn là bình thường trận hình, bắt đầu bức cấp thời điểm, liền muốn đều tự tìm đến từng người đối tượng. Mà đang chạy thời điểm, nếu không thiết thể lực, nhất định phải cùng trụ chính mình đối tượng, không phải vậy bỏ qua một cái, toàn bộ bức cấp cũng có thể gặp mất đi hiệu lực, đây chính là to lớn nhất khó khăn. Nhưng mà cho tới nay mới thôi, Southampton đều hoàn mỹ làm được điểm này. Barcelona tấn công, sát thực đối mặt trước nay chưa từng có khó khăn. Gadio La ở ghế huấn luyện biển trên rơi vào trầm tư, hắn không nhịn được rất xa nhìn Jesu một ánh mắt. Trước hắn không quan tâm quá Jesu, dù sao hắn hiện tại đã là cao cấp nhất huấn luyện viên, tất cả mọi người đều lấy đánh đổ hắn làm bình, như thế nào sẽ đặc biệt quan tâm một cái không biết tên huấn luyện viên đây. Trừ phi hắn tạo thành đối với Gadio thương tổn. Thật giống như hiện tại, tạo thành thương tổn cũng không phải cái này đi bàn, mà là lúc trước chiến thuật đối kháng bên trong, thông qua chạy cùng áp bức, để Barcelona hầu như không có cách nào đánh ra cái gì có uy hiếp tấn công đi ra. Điều này làm cho Gadio phi thường giật mình. Tuy rằng hắn biết mình chiến thuật đều là gặp phá giải nhưng là tại quá khứ trong 3 năm vẫn như cũ không ai có thể chân chính phá giải chiến thuật của hắn trước hắn phòng trừng bảo lưu trí ít 5 năm như thế bây giờ nhìn lại tính toán đến còn rất chuẩn xác thực nhưng là sau em tần biểu hiện lại làm cho hắn phát hiện một ngày này rất có khả năng gặp đến sớm đến rồi muốn chế tạo một cái tinh vi tấn công hệ thống cần thời gian rất dài Gadiola cố nhiên là sửa cũ thành mới thừa trước khải sau thể hiện ra một đời tổng sư năng lực nhưng là vậy cũng là xây dựng ở 3 ca cùng chức cờ dịch trong nhiều năm như vậy phát triển cùng bồi dưỡng cơ sở trên thay cái đội ngũ chiến thuật của hắn phổ biến tuyệt đối không có thuận lợi như vậy, nhưng là phải đánh mỡ, thường thường nhưng dễ dàng hơn nhiều. Thì như hiện tại, sao em tần việc làm kỳ thực cũng không ngạc nhiên, đơn giản chính là tăng mạnh chạy, bước cướp, chặn đứt Barcelona lan truyền con đường, giảm thiểu bọn họ chuyển bóng không gian. Barcelona chiến thuật cơ sở ngay ở khống chế bóng trên, khi bọn họ khống chế bóng không có cách nào rất tốt phát huy được thời điểm, bọn họ tấn công, liền rất khó đạt được chân chính thành tích tốt. Đây là một cái rất lớn vấn đề. Đồng dạng, dưới tình huống như vậy, bọn họ tấn công cũng chỉ có thể đi tới đường sư tử. Dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến khởi xướng tấn công, cũng còn tốt, bọn họ trong trận cũng không thiếu như vậy ngôi sao bóng đá. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 38, Xavi cùng Iniesta liên tục giữa sân lan chuyển, Iniesta đẹp đẽ thoảng qua đẹp mẹ lệ, sau đó đem bóng chuyển cho Xavi, Xavi đưa ra một cái tinh chuẩn cho khe, Messi trong nháy mắt ra tốc thoát khỏi mạ tuy đi, sau đó ở hắn đuổi tới sau khi liên tục lay động, lại lần nữa đột phá mạ tuy đi phòng thủ, đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công Navas, bình tĩnh đẩy bắn góc xa phá cửa. Hiện trường Barcelona các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Messi xưa nay sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Guardiola nhưng không có có vẻ cỡ nào hài lòng, bởi vì hắn rõ ràng, cái này đi bàn, thuần túy là 3K này mấy cái thực lực xuất sắc nhất đỉnh cấp cầu thủ đột nhiên thông suốt, như vậy phát huy, cũng không phải bọn họ tùy tiện liền có thể đánh đi ra. Chiến thuật của hắn chính là vì làm cho cả đội ngũ tấn công càng có kéo dài tính, không ỷ lại một cái nào đó cái ngôi sao bóng đá phát huy, nhưng là hiện tại, hay là muốn đi trở về đường xưa đi đến. Đối với Guardiola như vậy huấn luyện viên tới nói, xuất hiện cục diện như thế, so với lạc Hậu còn muốn cho hắn có chịu nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận đội ngũ làm như vậy, nếu không, toàn bộ đội ngũ tấn công hoàn toàn không có cách nào đánh ra đến. Hơn nữa đã kiên trì 3 năm đấu pháp thâm căn cố đế, muốn bọn họ lập tức liền thay đổi một loại chiến thuật hoàn toàn mới đấu pháp, vậy làm sao khả năng? Dù cho là Guardiola ở giữa sân hoàn thành điều chỉnh, cũng trên căn bản là một cái chuyện không thể nào. Điểm này không riêng Guardiola rõ ràng trong lòng, liền ngay cả các bình luận viên trên căn bản đều nhìn ra rồi. đương nhiên, sao em tần có thể hay không kiên trì đến trận đấu kết thúc, vậy ai cũng không biết. Làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm trên khán đài hai bên fan bóng đá đều thở phào nhẹ nhõm như vậy thi đấu nhìn đối với bọn họ kỳ thực cũng là một loại răn đạn Barcelona các cổ động viên khó chịu bởi vì bọn họ đội ngũ vẫn không thể khỏe mạnh thi đấu sao em tần các cổ động viên khó chịu bởi vì bọn họ luôn cảm thấy đội ngũ của bọn họ sau một khắc liền muốn mỡ bản, cũng coi như là như người nước uống ngấm lạnh tự biết đúng là những người khác đều rất hứng phấn mặc kệ là quan sát cuộc tranh tài này cái khác huấn luyện biến trường vẫn là các bình luận viên bọn họ đều từ trung gian nhận ra được cái gì. Ta tựa hồ có thể cảm giác được, một cái vương triều đổ nát bắt đầu rồi. Có thể sao em tần vẫn là không có cách nào đánh bại ba ca, nhưng là chỉ là hiệp một biểu hiện của bọn họ, cũng đủ để cho cái khác đội ngũ đều nhìn thấy đánh bại ba ca hy vọng cùng độ khả thi. Nếu như bọn họ cầu thủ cường hãn hơn nữa một ít, hiệp một nói không chắc cũng đã đem ba ca cho đánh bỡ. Ta không biết tất cả những thứ này có phải là cái kia gọi Jes tú vấn luyện biến sắp xếp, bất kể nói thế nào, sao em tần đã làm được quá khứ trong 3 năm cái khác châu Âu nhà giàu đều không có làm được sự tình. chương 143 mặc khác một loại khiến người ta đau đầu phòng thủ chương 143 mà khác một loại khiến người ta đau đầu phòng thủ chiến thuật của chúng ta đã đến nguy hiểm nhất thời điểm ở phòng thay đồ bên trong Gadio nghiêm túc nhìn các cầu thủ ta không có cái gì chiến thuật mới có thể biến hóa ta chỉ có thể nói cho các người ở sau đó thi đấu bên trong chúng ta còn muốn kiên trì chúng ta không chế bóng chiến thuật hướng về toàn thế giới chứng minh dựa vào chạy cùng kèm người là không có cách nào phá giải chiến thuật của chúng ta ta không để ý cuộc tranh tài này thắng lợi cũng không để ý này một cái quá quân ta quan tâm là chúng ta chiến thuật ưu thế hiểu chưa Hiệp hai tiếp tục kiên trì chiến thuật của chúng ta trưng về toàn thế giới chứng minh thực lực của chúng ta. Barcelona các cầu thủ dồn dập gật đầu, Guardiola lời nói bọn họ cũng rõ ràng, quá khứ trong 3 năm, bọn họ dùng bộ này chiến thuật, như bẻ cánh khô bình thường quét ngang toàn bộ châu Âu, bây giờ làm chứng minh bộ này chiến thuật vẫn như cũ hữu hiệu, bọn họ cũng phải khỏe mạnh liều mạng. Hiệp 2 chiến thuật ta không có gì để nói nhiều, tiếp tục là được rồi. Guardiola không có khả năng lắm thay đổi chiến thuật, bất quá chúng ta ở tấn công bên trong muốn càng tốt hơn nắm lấy cơ hội mới được. Vị Rút hiệp 2 đến người ra trận thời điểm. GES ở phòng thay đồ bên trong lại có vẻ càng thoải mái một ít cỡ lỏng sờ gật gù, hắn cũng nhìn ra rồi, như vậy chạy, đối với hắn tiêu hao sát thực rất lớn, có điều hiệp một cứ lù chạy một nửa, hiệp hai hắn tiếp theo chạy, vấn đề không lớn. Lưu đối với này cũng không có ý kiến gì, tuy rằng hắn không có ghi bàn, nhưng là hiệp một chạy cùng liên lụy, để hắn thể năng đã tiêu hao cũng rất lớn, hắn khổ người lớn, tiêu hao so với những người khác cũng phải càng nhiều hơn một chút. Nói chung áp bức bọn họ lan truyền không gian, chặt đứt bọn họ truyền bóng con đường, sau đó chúng ta nắm lấy cơ hội, cho bọn họ hàng phòng thủ một hồi nhẫn. Cuộc tranh tài này thắng lợi là chúng ta, Barcelona vương triều đổ nát cũng sẽ là chúng ta khai hỏa phát súng đầu tiên. GS ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy năm nắm nắm gọi, hem tần các cầu thủ cũng dồn dập vùng vậy nổi lên năm đấm, hiệp một thi đấu tuy rằng rất mệt, lại làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Coi như bọn họ trước hiệu lực chính là cấp thấp giải đấu cùng cái khác câu lạc bộ, nhưng là Barcelona ba năm nay phong quang, là bọn họ biết rõ. Có thể tự tay lật đổ Barcelona thống trị, đối với một cái cầu thủ tới nói, sao chịu được xưng là vô thượng quân binh. Loại kích thế này, có lúc thậm chí so với tiền tài làm đến cũng phải lớn hơn. Hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu. Sao em tần vừa mở màn liền thay đổi một người, cỡ lọ sờ lên sân khấu, thay đổi lùa. Điều này cũng bình thường, một em 93 cái lũ hiệp một chạy cũng không ngừng lại quá, tiêu hao vẫn là rất lớn. Hơn nữa cỡ lọ sờ ở nắm cơ hội trên, muốn càng thêm xuất sắc một ít. Guardiola nhìn chòng trọc vào trên sân, cuộc tranh tài này trình độ trọng yếu đột nhiên liền tăng lên tới tình trạng này, là Guardiola cũng không nghĩ tới, chỉ có thể nói lịch sử sự kiện lớn dáng lâm thời điểm, sẽ không cho người thích đứng thời gian. Hiệp hai thi đấu, từ vừa mới bắt đầu liền có vẻ rất khốc liệt. Trước tiên tấn công Sangham Tần kiên trì tổ chức tấn công, bọn họ cũng không có cho Barcelona cắt bóng phát động tấn công nhanh cơ hội. Đây là ZS vẫn cường điệu, thời điểm tiến công càng phải cẩn thận. Ba ca phản kích, sự phản kích của bọn họ so với bọn họ trận địa chiến tấn công ý hiếp còn lớn hơn. Lần này tấn công cuối cùng lấy gì do bắn sang ngưng hẳn. Barcelona bắt đầu tấn công, sau đó bọn họ ác nhậu liền lại bắt đầu. Southampton điên cuồng tiếp thân bước cướp, cũng không có cường độ giảm xuống. Barcelona tấn công, vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Mà Sangham đối với phản kích theo đuổi, nhưng so với hiệp một muốn càng thêm xuất sắc một ít Dù sao hiện tại bọn họ so với hiệp 1 muốn càng thêm tự tin. Tiếp thu GESU chiến thuật sắp xếp sau khi, bọn họ kỳ thực là trong lòng không chắc chắn, nhưng là hiệp 1 hiệu quả tốt như vậy, bọn họ tự tin, dĩ nhiên là trở về. Đối với phản kích, thì càng thêm coi trọng. Điều này làm cho Barcelona ở hiệp 2 thi đấu bên trong bị thiệt lớn. Bọn họ tấn công vẫn như cũ rất khó khăn, tuy rằng Barcelona các cầu thủ rất nỗ lực, vẫn như cũ rất khó sáng tạo ra cơ hội tới. Xa vì bọn họ tự nhiên rất ít mất bóng, nhưng là những người khác liền không nói được rồi. Sau khi Southampton mỗi lần trên đường cắt bóng sau khi, lập tức liền gặp khởi sướng tấn công nhanh, để 3 ca hàng phòng thủ sức đầu mẹ chán. Phong tuyến của bọn họ tốc độ vốn là không tính nhanh, liền ngay cả hai cái hậu vệ hộ công năng lực xuất sắc, tốc độ đều không đúng đặc biệt nhanh, hiện tại bị Southampton không ngừng đánh phía sau, tự nhiên phòng thủ lên tương đương đau đầu. Phút thứ 63, Vai đổ trung lộ cho khe, Cờ Lọ sờ đặc sắt chạy chỗ. Hai tên trước cầu thủ Bundesliga hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ chuyển thẳng cắm nghiêng, Cờ bỏ qua rồi Adiano phòng thủ, này cũng không phải là bởi vì tốc độ của hắn càng nhanh hơn, mà là nắm giữ thời cơ đến càng tốt hơn đối mặt tấn công Van Đét, cờ sơ lại lần nữa nhẹ nhàng một cước đẩy bắn. Van ngã xuống đất, nhưng lại lần nữa chỉ bắt được một đoàn không khí. Này còn chỉ là bắt đầu. Tại đây cái ghi bản sau khi vẹn vẹn quá 5 phút đồng hồ, sao tần lại lần nữa giữa sân cắt bóng sau nhanh chóng phản kích các thủ. đẹp vẽ lề truyền thẳng, cờ lõm sơ ngay lập tức làm bóng. Di do cầm bóng đưa ra một cái truyền chéo, William cao tốc xuyên vào hình thành đơn đao. Van lại lần nữa bất đắc dĩ ngã xuống đất. Ba cái đơn ao, đánh cho Barcelona trên dưới một điểm tính khí đều không có. Guardiola thực sự chịu đựng cũng được. Hắn dùng cách thay đổi Adriano để cơ ta đi đá trung vệ, ạ bị đồ trở lại hậu vệ canh trái vị trí. Zesu nhưng dùng giờ gìn tở thay đổi di do, Southampton bắt đầu chuyển đến phòng thủ. Ngược lại cũng là còn lại 20 phút không tới thời gian, nghiêm phòng thủ tự thủ, làm sao cũng đem thời gian còn lại cho chịu được được. Tất cả mọi người đều là trận mắt mắt mộn, Southampton đây là thể năng không xong rồi sao? Nhưng là ba một dẫn trước tình huống, bắt đầu phòng thủ cũng là rất bình thường điều chỉnh A. Không có đường lui Barcelona khởi xướng mãnh liệt tấn công sao em không có lại từng cái từng cái kèm người cung bức cướp để bọn họ buông ra cuộc tranh tài này vừa bắt đầu thì có gian nguy. bọn họ tấn công sắc thực bắt đầu trôi chảy lên nhưng mà bọn họ cũng đối mặt một cái khác để bọn họ đau đầu phòng thủ vậy thì là thùng sát trận. trước đỉnh cao 3K là làm sao đánh mạnh Inter Milan phòng thủ chính là không đánh vào được. sao em phòng thủ trên làm được càng triệt để một điểm. dù sao bọn họ trên sân không ít người. tiên phong chỉ để lại cờ lò sở cùng Ilham cái dày cái khác giữa sân cùng hậu vệ đều tập trung vào phòng thủ đem vùng cấm cùng vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đều thủ đến chặt chẽ. Barcelona như thế nào đi nữa qua lại làm chuyện cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội tốt đến. Truyền vào trong không được, mặt đất truyền vào trong cũng không được, lộ rẹn cùng phong một cái trống rỗng bên trong một cái mặt đất thủ đến chặt chẽ. Chính diện thẩm thấu cũng không được, đẹp vẽ lệ cùng mã tuy đi, còn có dơ đều ở vòng ngoài cấm địa bảo vệ, dơ ở mặt trước chạy xung phòng, đẹp vẽ lệ cùng mã tuy đi hướng ngang cản quét, còn có vai đồ không ngừng quay giầy đối phương tấn công. Vì lẽ đó rất nhiều lúc bọn họ chỉ có thể thông qua bắn xa để hoàn thành tấn công. Nhưng mà Navas dưới tình huống như vậy liền thể hiện ra hắn xải tay cực kỳ xuất sắc ưu thế. Trường 144, Southampton là cái hảo vũ đài chương 144, Southampton là cái hảo vũ đài Southampton đem nghiêm phòng thủ tử thủ quán triệt đến đặc biệt đúng chỗ. Điều này làm cho ba ca trên giới đều rất là tan bỡ. Trước 70 phút bên trong, ba k bóng gộp lại chỉ có 5 lần, cuối cùng này 20 phút bên trong, ba k bóng lên đến 11 lần, hầu như 2 phút thì có một lần sút bóng, nhưng mà hiệu quả, nhưng đều không sao thế. 11 lần trong suốt gôn, có 8 lần là ở 25M có hơn bàn xa, còn lại 3 lần, nhưng là 20M có hơn bàn xa đánh vào bên trong vùng cấm suất bóng đều không có rủ cho một lần. Guardiola trước sau dùng sạn trẻ cùng ạ bở gì gạ thay đổi Villa cùng Enzo, nhưng là vẫn như cũng không có quá tốt hiệu quả, mãi cho đến phút thứ 87, Messi mới hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ chọn truyền Theo vào ạ bở gì gạ không giữ bóng trực tiếp ở đường vòng cấm trên nổ ra một cước lập siêu phẩm, mới công phá Navas canh gác cổ lớn. Nhưng mà cái này đi bàn đã là là chuyện vô bổ. Sau đó mấy phút bên trong, sao Hemp tần phòng thủ càng thêm nghiêm mật, Barcelona tấn công cũng là nhiều lần gặp khó. Là Messi một cước bắn xa gián vào xà ngang bay ra điểm mấu chốt sau khi trọng tài chính tiếng còi băng lên, toàn trường trận đấu kết thúc. 32, sao Southampton hoàn thành rồi một hồi đặc sắc tuyệt luân thắng lợi. Sao các cổ động viên đang hoan hô, mà ở đây quan sát các đường trang đi ót Âu Liên đội dự thi ngũ vấn luyện viên cũng đều đứng lên, rồn rập vỗ tay. bọn họ không phải vì Sao thắng lợi vỗ tay, mà chính là ZSÚ đang vỗ tay. ZSÚ chiến thuật chứng minh, cái trò này, đúng là có thể để cho Barcelona chiến thuật tao ngộ to lớn nhất khó khăn. người là nghĩ như thế nào đến? nắm tay thời điểm, Guardiola không nhịn được hỏi một câu. nghĩ đến người nên rất nhiều chỉ bất quá bọn hắn không ta sẽ làm huấn luyện thân thể thôi." GESU cười trả lời. "Gadiola đúng, loại này chiến thuật cơ sở, đúng là xây dựng ở thể nằm trên, nhưng là hiện tại huấn luyện thân thể trình độ càng ngày càng cao, cầu thủ chạy cũng càng ngày càng nhiều, điểm này đã là một cái xu thế, tuy rằng phần lớn đội ngũ người đều chẳng đều chạy vẫn là ở 9000m trở xuống, nhưng là đạt đến một vạn cũng không phải là không có. Chạy càng nhiều, Gadiola chiến thuật ưu thế liền càng có lại. Ta nghĩ, đó lấy chúng ta cũng phải có thay đổi." Gadiola cảm thán một câu. "GESU nhún Hắn có thể không để ý cái này, dù sao ngoại trừ cuộc tranh tài này, chỉ ít cái này mùa giải, Barcelona sẽ không là đối thủ của bọn họ. Âu Liên cùng tờ Giờ Mi ở list những người đội ngũ mới lạ. Không có nhiều hàn viên cái gì, GSU liền bắt đầu cùng hắn các cầu thủ chúc mừng, Guardiola lắc lắc đầu, hướng đi hắn các cầu thủ. "Được rồi, thua trận một cái quán quân chẳng có gì để bớm, bất quá chúng ta chiến thuật còn có có thể tăng lên địa phương, cái này cũng là một chuyện tốt." Guardiola nói. Sau đó trao giải nghi thức, liền không có gì để nói nhiều, Barcelona các cầu thủ phiền muộn lĩnh bài. Sau đó nhìn sangham tận cấp cầu thủ từng cái từng cái vô cùng phấn khởi treo lên cái bài, dơ lên, cao nổi lên Uefa suốt mở Đây là saham tận câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ hai châu Âu cấp bạc Như thế vừa nhìn, ngoại trừ tờ giờ mi ở lit cùng trang đi on lit ở ngoài, chúng ta đã cái gì để bắt được gà? Jesu cảm thán nói một câu. Các cầu thủ cười haha, ha, cũng không phải sao, ngoại trừ tờ giờ mi ở lit cùng trang đi on -lít. chúng ta còn có siêu cúp anh không nắm đây. Vỡ neo lì nói, là nha, vậy cái này mùa giải nhiều cái mục tiêu chúng ta tranh thủ năm cái cup FA hoặc là giải đấu quan quân. JES bung bảy một hồi năm đấm. Hiện tại hắn điểm thành tích rất nhiều, bắt được UEFA Super Cup cùng lần đầu bắt được UEFA Super Cup, để hắn bắt được 280 cái điểm thành tích, xem ra UEFA Super Cup cùng cup FA xem như là một cấp bậc. Hiện tại thành tích của hắn điểm lại tiếp cận 2000 điểm, đạt đến 1935 điểm. Hiện tại JES cảm thấy đến cũng không cái gì có thể dùng địa phương, vì lẽ đó cũng là trước tiên giữ lại. Đón lấy tuần lễ này, hy vọng mọi người tại bên trong đội tuyển quốc gia hào hảo biểu hiện, chờ các ngươi sau khi trở về Chúng ta liền muốn ở tờ Giờ Mi ở list cùng UEFA Europa League bên trong khởi sướng xung kích. Đang ăn mừng dạ hội trên, GES U dơ lên cao ly rượu nói, "Các cầu thủ dồn dập đáp lời. Trận thắng lợi này, để bọn họ quét qua trước xu hướng suy tàn. Có trận thắng lợi này, còn ai dám cảm thấy đến sang tần đón lấy chỉ có thể lấy bảo vệ làm mục tiêu. Toàn châu Âu quá khứ trong 3 năm không người nào có thể đối phó Barcelona, đều bị bọn họ cho đối phó rồi. Những cái khác đội ngũ, vậy còn ở nói dưới sao?" Lời nói như vậy, xem ra có chút hung hăng, nhưng vẫn là rất thực tế sau đó hơn một tuần lễ thời gian trong, jeesú liền mang theo cái khác không phải cầu thủ quốc gia các cầu thủ huấn luyện, chờ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu quá khứ. có điều sang em tần hiện tại các cầu thủ quốc gia ở đội tuyển quốc gia đều toàn rất trọc yếu, tỷ như navas, llorente, vidal, mertesacker, diro, mà phỏn tờ cùng mã tuy đi còn có lũ lần này cũng đều chung cử đội tuyển quốc gia, chỉ có william khá là xui sẹo. mở ra diệu đội tuyển quốc gia cầu thủ chạy cánh hảo thủ vẫn là rất nhiều, hắn lần này liền lạc tuyển mở ra diệu đội tuyển quốc gia có điều chỉ cần hắn đón lấy thể hiện xuất sắc, một lần nữa ấy trở về vấn đề không lớn. Hơn nữa ở sang em tần chiến thuật hệ thống bên trong, hắn là một cái cầu thủ chạy cánh, cũng là như cá gặp nước. phản kích thời điểm, hắn là xông vào phía trước một cái lao nhọn. trận địa chiến thời điểm, hắn là mở ra cục diện một cái bạo điểm. dưới tình huống như vậy, biểu hiện của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc, này trên thực tế cũng là hắn đặc điểm. chỉ có điều trước đây ở Ukraine giải đấu bên trong, sân khấu quá nhỏ, mà đến sang em tần sau khi, mặc kệ là D.J. ở League hay là U.S. ở Stuttgart, cái kia đều là tương đối lớn sân khấu điều này cũng làm cho William đối với mình tương lai tràn ngập hy vọng. Cái khác sanghem tần cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. Tỷ như Rù, gia nhập liên minh sanghem tần thời điểm hắn chính là cái hạng nhì pháp lao ngã sấp mặt, nhưng là hiện tại đều tiến vào đội tuyển quốc gia. Tuy rằng ở đội tuyển quốc gia hắn trên căn bản đánh không lên thi đấu, nhưng mà có thể trở thành là biên giới cầu thủ quốc gia, cũng so với hắn trước biểu hiện thực sự tốt hơn nhiều. Lại tỷ như Fonter, hắn cũng là ở ổn định sanghem tần thủ phát vị trí sau khi từ từ bị bổ đạo nha đội tuyển quốc gia coi trọng, hắn trước đây biểu hiện kỳ thực đều không kém, nhưng là ở thủy tinh cung biểu hiện cho dù tốt, người khác cũng không nhìn thấy. đây chính là sân khấu tầm quan trọng. Southampton hiện tại chính là một cái rất tốt sân khấu. tuy rằng bọn họ không phải nhà giàu, cũng không có trang Dion list có thể đá, thế nhưng luôn có thể hấp dẫn không ít sự chú ý đồng thời chính là bởi vì bọn họ không phải nhà giàu, tài lực cũng không phải như vậy phong phú. vì lẽ đó, J cũng sẽ lựa chọn loại kia có thực lực nhưng thiếu hụt sân khấu cầu thủ. vai Vidal, bọn họ đều là như vậy cầu thủ. cầu thủ cùng câu lạc bộ lẫn nhau thành kiểu, đây là câu lạc bộ tốt nhất tốt tuần hoàn. Tuy rằng như vậy tốt tuần hoàn còn không biết có thể duy trì thời gian bao lâu, nhưng mà chí ít lại hiện ra giai đoạn, Southampton là hân hân hướng đinh. Sau đó, Liên nhìn bọn họ cái này mùa giải ở tờ Giờ Mi ở League biểu hiện làm sao. Rất nhiều câu lạc bộ đối mặt cái này thời điểm mấu chốt, một khi không xông tới được, liền vẫn là chỉ có thể là một nhánh chung du đội ngũ. chương 145, Arsenal tàn trận trương 145, Arsenal tàn trận FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Southampton chủ lực môn chịu đến nhất định ảnh hưởng. Có điều cũng còn tốt, Southampton chủ lực ở đội tuyển quốc gia không hẳn là làm bằng sắt chủ lực, thật giống như phò lần này cũng là ra trận một hiệp, lũ làm hai trận thay thế bổ sung, liền ngay cả lão tướng cờ lọ sở ở đội tuyển quốc gia cũng là đánh một hiệp, dù sao LVN hiện tại muốn ở trung phong vị trí rèn luyện người mới, thi đấu đánh cho nhiều chính là vai đủ, Navas, Di Jo, mở khi mấy người này đều là ở đội tuyển quốc gia trên căn bản đánh đầy toàn trường, có điều mở khi trước ở sang Tần đánh thi đấu không nhiều, hắn thể năng còn rất tốt. Sau đó một vòng giải đấu là sân khách khiêu chiến Arsenal, đây là một cái thử thách. Đặc biệt là đón lấy tuần này còn có UEFA ở Europa League tình huống. Đội tuyển quốc gia ngày thi đấu thêm vào châu Âu thi đấu với công, vòng thứ tư thường thường có vẻ dường như khó. Arsenal 3 vị trí đầu vòng so với Southampton còn hạng liền cầm một phần, đầu tiên là bình Newcastle, sau đó bị Liverpool đánh cái 2-0, vòng thứ ba ở Old Trafford bị MU đánh cái 8-2. Quả thực vô cùng thế thảm Nhưng mà như vậy đội mạnh, vào lúc này, tựa hồ cũng phải bắt đầu bạ phát. Dù sao bọn họ vẫn có thực lực. Thành tích của bọn họ dung chuyển chủ yếu là bởi vì mã bờ gì gã loại này hạt nhân cấp bậc cầu thủ đi rồi nhất định sẽ có to lớn ảnh hưởng thêm vào giải đấu vừa lên đến đụng tới đều là đội mạnh cho nên mới bị đánh đến thảm như vậy chỉ là cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm liền có thể biết tình trạng của bọn họ nên từ từ khôi phục vào lúc này sang em tần đưa tới cửa xem như là cho bọn hắn một cái cơ hội tốt cái này cũng là chúng ta cơ hội tốt arsenal hiện tại trạng thái có thể nói là mấy năm qua kém cỏi nhất chúng ta đội tuyển quốc gia thành viên cũng ít bọn họ đội tuyển quốc gia thành viên càng nhiều chúng ta bị âu liên phân tâm Bọn họ thì lại sẽ bị Champions phân tâm. Bất kỳ góc độ đến xem, ngoại trừ là ở tại bọn hắn sân nhà thi đấu ở ngoài, chúng ta đều không ở hạ phòng, vì lẽ đó cuộc tranh tài này, chúng ta thắng chắc. GSV ở cho mình các cầu thủ đánh ký, các cầu thủ cũng dồn dập gật đầu, bọn họ cảm thấy đến lời này không có gì vấn đề, ngược lại bọn họ liền 3K đều đánh thắng, mấy năm qua Arsenal tại Champions League bên trong đụng tới 3K một lần, liền bị đánh một lần, vì lẽ đó bọn họ thắng Arsenal cũng rất bình thường mà. Wenger gần nhất trên thực tế cũng rất đau đầu. Arsenal hiện tại được cho là thương binh mãn doanh, WC Vợ mẹ ẩn, sợ quỷ lùi cùng đi. đều người bị thương thiếu trợ. Vợ vỉn cổ cùng Alexander tống thì lại đều là ăn bài ngừng thi đấu. Những này tuy rằng không đều là chủ lực, nhưng cũng hoặc là chủ lực hoặc là chủ lực thay thế bổ sung. 6 người không có cách nào ra trận. Đối với chiến đấu lực đương nhiên gặp có ảnh hưởng. So sánh với nhau, sao em toàn thể tình hình, vậy thì tốt nhiều lắm. Làm gì E.S.U bắt được Arsenal đội hình ra sân thời điểm, hắn liền nở nụ cười. Thủ môn Svetny, hậu vệ cánh phải Sana, hậu vệ cánh trái Sun, trung vệ do Tân Viên mẹ tỷ giả cùng Gosieni hợp tác. Giữa sân sau eo vị trí phái ra chính là 19 tuổi Ghana Iing lần song quốc tịch tiểu tướng Phở Linh Bằng, vị này tuổi trẻ sau eo ở vòng thứ 2 bên trong liền ra chưa quá, sau đó 70 phút liền ăn được hai tấm thẻ vàng bị phạt ra sân, hắn Hạ chàng sau Liverpool liền tiến vào hai bóng, có điều Hegger hiện tại sau eo vị trí sát thực không ai có thể dùng, cũng chỉ có thể dùng hắn, cùng hắn hợp tác nhưng là đồng dạng tuổi trẻ dẻm sẩy, tại đây hai người trẻ tuổi bảo vệ bên dưới chính là mới gia nhập Liên minh AEA, hai cánh oan cốt cùng người Nga ạ Savin, Van der thành tựu tiền đạo cắm lúc trước, gần cùng Bernard đều ngồi ở trên ghế dự bị. Tấn công tổ hợp rất tốt, giữa sân cùng hậu vệ liền không nói được rồi. Hai cái thân cao đầy đủ xoay người tương đối chậm chung bệ, Hai cái tuổi trẻ sao leo tổ hợp? Hever cũng thật là to gan, thay đổi ta là không dám làm như vậy. Jesu cười nói với vợ Neroli. Này này này, không nên xem thường đối thủ a. Vợ Neroli nhắc nhở một câu. Đương nhiên. Jesu cười hì hì. Hắn xác thực không coi thường đối thủ, có điều Arsenal hiện tại xác thực rất yếu đối, không riêng là tuổi trẻ vấn đề. Giữa sân ba người, một cái là mới đổi rút lên đến hai đội đội biên, rèm xây lớn tuổi điểm cũng là 20 tuổi. Mùa giải trước vẫn bị thuê đi ra ngoài, mạ vợ gì gạ cùng Na chuyển nhượng sau khi hắn mới ở lại một đội còn nhậm chức tổ chức giữa sân hạt nhân hạ e tạ lại là mới gia nhập liên minh cầu thủ. Như vậy giữa sân tổ hợp, nói đến cũng làm cho đầu người đau. Sao thêm tần giữa sân cũng thay đổi hai người, tốt xấu có một cái đẹp bẽ lệ là đội biên cũ. Hơn nữa mà tuy đi cùng vai đồ đều là đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá, muốn hòa tan vào tới đương nhiên dễ dàng hơn nhiều. Arsenal cái này giữa sân, một người mới mang theo hai cái tiểu nhân, quả thực làm người nhìn đều muốn rơi lệ. Này không cứ gọi chủ kiến, cái này gọi là một lần nữa đánh nền Mùa giải trước Arsenal giữa sân mấy cái chủ lực, bạ vợ gì gạ cùng Na chuyển nhượng đi rồi. Alexander tống ngừng thi đấu, vậy Cú Hào Đi ạ bị bị thương, Thái tử ra Huy xe bị thương. Cũng đừng nói Arsenal nội tình cũng không tính rất dày, lại dày giữa sân nội tình cũng không chịu nổi như vậy dàn bạc Ashamton hiện tại tuy rằng lực lượng chính cũng khá là mệt, bất quá bọn hắn thay thế bổ sung, hay là muốn so với Arsenal nhóm dự bị đáng tin hơn nhiều. Hắn cũng tương tự là 4-3-3, thủ môn Navas, hậu vệ cánh phải cỡ hậu vệ cánh trái này đều là không đánh đội tuyển quốc gia thi đấu, trung vệ thay phiên một cái lộ rèn dạn tiền sân trận đấu này thủ phát cùng phõn tờ hợp tác trung vệ, không cần cổ vã là bởi vì Arsenal không có cao trung phòng, phòng thủ đoàn như vậy tiền phong đương nhiên là dạn tiền sân cái này khá là linh hoạt dùng tốt một ít. Giữa sân phương diện bởi vì đẹp mẹ lệ ở đội tuyển quốc gia đánh đầy hai trận thi đấu, vì lẽ đó Schneiderlin thu được thủ phát cơ hội, cùng mạ tuy đi hợp tác sau eo, công kích giữa sân cũng thay phiên thành mở khi Tazi ăn, trên hàng tiền đạo William tiền đạo phải, nỗi lỷ tổ thủ phát sinh mặc cho tiền vệ trái, một người lùi trước. Như vậy trận hình cùng sang em tần trước 433 không giống nhau lắm có điều càng chú trọng hai cánh cùng đường biên tấn công tiếp ứng, cái này cũng là sao Hem tần chiến thuật một cái biến chủng, dù sao không có đội ngũ gặp chỉ dùng một bộ chiến thuật đánh xong sở hữu thi đấu. 4-3-3 biến chủng hoặc là nói là tăng mạnh giữa sân 4-5-1, đều là GSU sẽ ở bình thường nhiều diễn luyện chiến thuật. Ngược lại mặc kệ là 4-3-3 vẫn là 4-5-1, bọn họ đối với cầu thủ nhu cầu đều không khác mấy, cũng không cần cố ý tiến cử không đồng loại hình cầu thủ đặt ở trên băng ghế lãng phí. Ở trận đấu bắt đầu trước, GSU trước tiên cùng Egger nắm tay, sau đó đặc biệt đi đội chủ nhà ghế dự bị một bên, cùng trang bợ lần Hàn Nguyên hai câu. Sau đó ôm áp một hồi. hy vọng ngươi ở Arsenal biểu hiện càng ngày càng tốt. Có điều cuộc tranh tài này liền không muốn biểu hiện quá tốt rồi." GES đùa giỡn như thế nói với Chapman. Chapman cười khổ một tiếng, ở tần hắn là chủ lực, nhưng là ở Arsenal, hắn vị trí chủ lực liền không như vậy vững chắc đường biên muốn cùng tiền bối oan có tranh, cùng oan có so ra, hắn kỹ thuật càng tốt hơn một chút, có điều tốc độ cùng lực xung kích còn kém một chút, vì lẽ đó cũng là khá là xoắn xuýt. Đương nhiên, này đều là sự lựa chọn của chính mình, Chapman cũng không đến nỗi sẽ hối hận chính là. Chương 146 lương đến mạnh chương 146, lương đến mạnh sân bóng EMI gì ta Arsenal các cổ động viên, nhiệt tình từ trước đến giờ rất cao. Tuy rằng Arsenal đã đến mấy năm không thể bắt được ra dáng quan quân, hơn nữa không ngừng bán đi chủ lực, nhưng là bọn họ nhiệt tình, vẫn như cũ không có hạ thấp bao nhiêu, bởi vì bọn họ tin tưởng Ever. Dù sao ở Ever làm chủ trước, Arsenal đã chán trường rất lâu, là cái này người nước Pháp, cấp tốc xoay chuyển Arsenal xu hướng suy tàn, để Arsenal trở thành MU ở ở Premier tiền kỳ duy nhất đối thủ, tuy rằng hiện tại theo cái khác đội mạnh dồn dập tăng nhanh, Arsenal đã bắt đầu lạc đơn vị. 0304 mùa giải sau khi bọn họ sẽ không có bắt được dù cho bất luận cái nào ra dáng vinh dự cái này mùa giải càng là mất đi bạ bờ gì gạ như vậy hạt nhân bắt đầu rồi một vòng mới trùng kiến nay kỳ thực cũng là ngày e quen thuộc kiến đội xáo lộ dùng thời gian 2 3 năm chế tạo một nhánh xuất sắc đội bóng sau đó đi xung kích binh dự 0304 mùa giải cái tiêu chi mùa giải bất bại đội ngũ chính là như thế chế tạo ra đến nhưng bạ bợ gì gạ, là gì van si đội ngũ này vẫn không có thể bắt được vinh dự cũng đã bắt đầu rồi sụp đổ cũng không khỏi không cho rất nhiều người cảm thấy đến loại này dòng suy nghĩ có phải là lạc đơn vị đương nhiên bây giờ nói cái này còn hơi sớm cứ việc cuộc tranh tài này trước Arsenal liên tục tao ngộ thảm bại cứ việc cuộc tranh tài này Arsenal ít đi bảy tên đội chủ lực thành viên Arsenal các cổ động viên vẫn như cũ hô lớn chống đỡ bọn họ huấn luyện viên làm hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên bắt đầu cuộc tranh tài này sau khi to lớn tiếng hoan hô liền bao phủ toàn bộ sân bóng émi dị hai bên cấp tốc ở đây trên liền triển khai đôi công Arsenal không cần phải nói bọn họ vẫn luôn làm tờ giờ mi ở list kỹ thuật lưu đại biểu quả bóng không ngừng ở dưới chân chuyển đến chuyển đi sau đó thông qua thẩm thấu đến lấy đến đi bàn Loại này tấn công đánh được rồi gặp phi thường khiến người ta cảm thấy đến vui thai vui mắt, Arsenal thi đấu xem xét tính xác thực cũng vẫn phi thường cao. Nhưng mà chiến thuật như vậy, là xây dựng ở xuất sắc hiểu ngầm cùng có đỉnh cấp người tổ chức tình huống, Weber cũng không phải thông thái giọng người, hắn Arsenal ở mấy năm trước đánh cho càng ngày càng nhắn nhủi cùng hoa lệ, cũng không phải Weber nhất định phải như vậy đánh, mà là bởi vì hắn có một cái bạ bờ gì gạ như vậy hạt nhân. Hiện tại cái này cái hạt nhân rời đi, một lần nữa bổ khuyết tiến vào Aeta tuy rằng cũng là Lamasi ạ huấn luyện cầu thủ trẻ một phần tử một tổ chức hình giữa sân, nhưng là quanh năm ở tô siêu cùng tờ Giờ Mi ở lít đá bóng ạ, cũng không phải loại kia nhắm nhủi giữa sân, muốn quay chung quanh hắn khởi xướng tấn công, còn cần thời gian. Vì lẽ đó Arsenal tấn công xem ra vẫn là cùng trước đây như thế, ở trong xương cũng đã có biến hóa to lớn. Mà sang em tần tuy rằng vẫn cũng là quen thuộc để quả bóng ở dưới chân công chế, nhưng mà cuộc tranh tài này, bọn họ nhưng đánh cho càng thêm đơn giản trực tiếp một điểm. Thời điểm tiến công tận lực đem bóng truyền cho Mkhitaryan, thông qua hắn đột phá đến sáng tạo cơ hội, đảo loạn đối phương phòng thủ sau khi, chính mình có cơ hội phân bóng liền phân bóng không có cơ hội liền đem bóng chuyển cho mặt sau theo vào Mã Tuy đi hoặc là Snerdlin, sau đó bọn họ đến phân bóng đến đường biên khởi xướng tấn công. Như vậy đấu pháp nói đến đơn giản, chỉ độ nhưng cũng là khá cao, đặc biệt là ở xác hem tần nắm giữ hai cái tài nghệ cao cầu thủ chạy cánh tình huống. Nỗ Lǐ tổ cũng là cái xuất sắc cầu thủ chạy cánh, tốc độ của hắn không chậm, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, truyền vào trong chuẩn xác, hắn ở 3K đánh không lên thi đấu không phải là bởi vì chính hắn quá kém, mà là bởi vì 3K cái kia hệ thống hiện tại quá mạnh mẽ, hơn nữa mỗi cái vị trí của cầu thủ cũng đều hướng tới hoàn mỹ, đừng nói hắn, ít ra ra ra tuổi như vậy cầu thủ đều không chen vào loạn. Nhìn từ góc độ này, ba ca bộ này hệ thống tính chất biệt lập, xác thực cũng là rất mạnh. Mà mắt khác một bên William, càng là một cái xuất sắc trung phong. Hơn nữa nhìn trong chú phòng thủ hấn Arsenal hậu vệ cánh trái là cái này mùa giải mới đỡ thẳng dự sần. cái này cũng là một người mới, cùng đồng đội trong lúc đó phối hợp vốn là cũng không được, thì càng làm khó đồng đội trợ giúp. Sa nạ còn ở nỗi lý tội trùng kích vào khổ sở chống đỡ, dần nhưng trước tiên không chịu nổi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 13, mà tùy đi đem bóng phân cho William, William dẫn bóng về phía trước. Tốc độ của hắn không tính đặc biệt nhanh, có điều cầm bóng rất ổn, về phía trước năng lực cũng rất mạnh. Đầu tiên là một cái đi xe đạp động tác giả để giật sườn trọng tâm chết đi. William cấp tốc ra tốc hướng về điểm mấu chốt đột phá. Dù Johnson phát lực đến truy, ngay lập tức hắn liền một cái dừng khẩn cấp, đem bóng hướng ngang một trụ, hướng về bên trong vùng cấm đột phá. Giữa lại lúc xoay người, William đã ở vùng cấm bên trong, ném mất vị trí sườn chỉ có thể không ngừng ở phía sau quái dậy. Lu ở bên trong vùng cấm cùng mẹ tỷ giả cờ dây dừa, hắn hiếm thấy đụng tới một cái thân cao trên có thể áp chế lại hắn trung vệ. Cosianni thì lại lại đây bù vị ngăn cản William đi tới. William vừa nhấc chân, liền đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào mở khi Tazian nhận được bóng, nhấc chân liền muốn sút bóng. Berlin bằng từ mặt bên bật lên, một cái vừa vặn ngăn cản, liền muốn dùng thân thể đem mở khi An sút bóng cho cản đi ra ngoài. Hắn quá thiếu kinh nghiệm, mở khi Tazian tuy rằng cũng coi như là cái cầu thủ trẻ, nhưng là về kinh nghiệm, so với mới ở đội chủ lực đánh thi đấu Berlin bằng liền muốn cao hơn nhiều. Đụng tới bóng trong ngáy mắt, hắn liền thay đổi trạng bóng phương thức, đem bóng đường chéo về phía trước một chuyến, liền từ đã ném mất chính mình phản ứng không gian Berlin bên người vào tới, sau đó đột nhập cấm sau đó sự tình liền đơn giản. Mở khi Tajian tuy rằng không bằng vai đồ toàn diện, cho tới trở thành thay thế bổ sung, nhưng là hắn trực tiếp đối với khung thành nguy hiểm, trái lại so với vai đồ còn muốn xuất sắc không ít. Đu gánh bắt mẹ tí ra cờ, Svetlina chỉ có thể tấn công, ý đồ ở mở khi Tajian sút bóng trước đem bóng chặn lại. Nhưng mà mở khi Tajian vừa tiến vào vùng cấm, ngay ở tiếp cận chấm phạt đền vị trí, cấp tốc lên chân bắn mạnh. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc trên bên phải, Svetlina chỉ kịp vùng vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã vào lưới. bóng vào một lần đặc sắc phối hợp, mở khi Tajian đạt được ghi bàn. Arsenal hàng phòng thủ hoàn toàn bị kéo hết rồi. Bọn họ giữa sân đang làm gì? Hoàn toàn không có cho hàng phòng thủ đầy đủ bảo vệ. Bình luận viên cao giọng hô: ở sang em tần chuỗi này tấn công bên trong, Arsenal giữa sân quả thật có chút vấn đề. Rẻm sẽ không biết chạy đi đâu rồi, Ferdinand bảng dễ dàng bị thoát khỏi. Nam nhân A, lương không cứng sao được đây? Jesu cảm thán một câu: kỳ thực Arsenal mùa giải này lương chỉ có điều là ở trong quá trình điều chỉnh, không tính kém, nhưng mà gây go ngừng thi đấu cùng tương bệnh, để bọn họ hiện tại sát thực lương phi thường yếu đuối. Mà Southampton có thể làm được thay phiên hai cái chủ lực sau khi, giữa sân công phòng thủ đều không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Đây chính là Southampton ở trận này thi đấu bên trong ưu thế lớn nhất. Bọn họ hiện tại trên sân ưu thế, cũng là thông qua giữa sân xây dựng lên đến. Điều này làm cho Arsenal các cổ động viên vô cùng phiền muộn, cũng vô cùng sự bất đắc dĩ. Chương 147, chuyển vận Arsenal chương 147, chuyển vận Arsenal Wenger cũng rất bất đắc dĩ nhìn trên sân, hiện tại trên sân thế cuộc ai nấy đều thấy được, Southampton chính là ở giữa sân áp chế lại Arsenal, hai người bọn họ hậu vệ đều đẩy đến giữa sân. Hai cái cầu thủ chạy cánh cũng không ngừng lùi lại đến giữa sân hiệp trợ tạo áp lực, Arsenal hậu vệ cùng cầu thủ chạy cánh cũng đều lùi lại, vẫn là không chịu nổi sang em tần bức cấp cùng đối kháng. Đây là cầu thủ thực lực cứng vấn đề, không được là không được. Berlin bằng không có cách nào cùng Mã Tuy đi loại này giữa lúc đánh hãn tướng lẫn nhau so sánh, xem sẽ thậm chí còn không bằng Söderlin kinh nghiệm phong phú, cứ việc Söderlin hai người này mùa giải đều chỉ là bán chủ lực, nhưng là hắn thi đấu cũng không ít đánh, Âu Liên bên trong cũng từng thấy qua mặt. Cho tôi ạ ta Kỹ thuật của hắn có thể so với mở khi Tajian xuất sắc một ít, nhưng là đối với không thành lý hiệp trình độ còn kém không ít. Cũng đừng nói hắn còn là một người mới, được trợ giúp vốn là không đủ. Tại đây loại một mình còn có toàn thể đều chiếm cư ưu thế tình huống, sao thêm tần đạt được giữa sân toàn diện ưu thế, cũng thành một cái chuyện rất bình thường. Arsenal chỉ có thể dựa vào hai cái ạ xạ biển cùng van cốt cá nhân đột phá đến sáng tạo một ít cơ hội. Ạ xạ biển cũng còn tốt, hắn dựa vào chính mình tốc độ cùng kỹ thuật không ngừng áp chế Cấn Lĩnh. dù sao càng am hiểu tấn công mà không phải phòng thủ, mà mặt khác một bên van nhưng ở bờ lại phòng thủ dưới rất là vất vả. Bờ lai tốc độ so với van cốt trên lệnh rất nhiều, nhưng là là một cái am hiệu phòng thủ hậu vệ, hắn tự nhiên có chính mình một bộ đối phó nhanh chóng cầu thủ phương thức. Lưu ra không gian, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thân dây dưa, không cho đối phương cơ hội đột phá, chuyển vào trong thì lại có thể mở rộng một điểm. Như vậy một bộ hạ xuống, van cốt muốn đột phá sát thực liền rất khó khăn. Hơn nữa hổ con tốc độ nhanh, hắn đối với mình kỹ thuật tôi luyện còn kém rất nhiều, những năm này cũng không có đặc biệt đại tiến bộ. Ở bờ lai nhìn chăm chú đề phòng, hắn rất nhanh sẽ trở nên liên lão. Trên sân bóng tấn công vẫn là này tiêu đối phương trưởng. Ở Arsenal tấn công tao nộ to lớn phiền toái thời điểm. Sau tần tấn công, thì lại bắt đầu đánh cho càng ngày càng xuất sắc. Mở khi Tajian ở giữa sân không ngừng đột phá để Ferdinand bằng sức đầu mẹ chán. Ở mở khi Tajian lại một lần đột phá hắn sau khi Ferdinand bằng không nhịn được từ bên cạnh đánh na hắn, lập tức được trọng tài chính tiếng còi. Sau đó ăn được một tấm thẻ vàng. Là một cái lần thứ nhất ở tờ giờ mi ở lit ra trận liền ăn được thẻ đỏ người mới. Hắn đón lấy bị các trọng tài trọng điểm quan tâm, cũng là một chuyện rất bình thường. Cho nên nói sân bóng hình tượng kỳ thực cũng rất trọng yếu một cái cầu thủ nếu như vẫn phòng thủ rất coi chừng mực, an rất ít bài, dù cho hắn tỉnh cờ tâm tỉnh kích động động tác lớn một chút, cũng sẽ bị trọng tài bôn tha, mà một cái nổi danh an hán, có lúc coi như chỉ là động tác lực lớn, cũng sẽ ăn được bài. đương nhiên, ác hán có lúc có thể làm cho khiếp sợ đối thủ, hoặc là nói để trọng tài không hy vọng cho hắn ra bài quá nhiều ảnh hưởng đến thi đấu quy trình, cái này cũng là có lợi. nói chung các loại hình tượng, kỳ thực cũng là một loại suy tính. Kệ án, vậy ra loại này ác hán, vẫn như cũng là đỉnh cấp cầu thủ. hào hoa phong nhã cầu thủ tỷ như cờ sơ. Bạc gỗ tương tự cũng có thể trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Florian Bang làm như vậy liền khá là ngốc, dù sao hắn động tác lớn không mang đến chỗ tốt gì, tất cả đều là chỗ hỏng, vậy cũng là là người trẻ tuổi cần ở đây trên trả giá. However, ở đây một bên hô hai tiếng, nếu không là thủ hạ sát thực không những người khác có thể dùng, hắn chắc chắn sẽ không ở trận này thi đấu bên trong phái ra Florian Bang. Hắn cũng biết, Florian Bang trước tấm kia thẻ đỏ, ở phía sau thi đấu bên trong nhất định sẽ bị phóng to. Nhưng là cũng sát thực không có những người khác có thể dùng. Florian Bang lần này phạm vi cho mang đến một cái khoảng cách không thành 25m đá phạt. Tuy rằng không có đối diện đội bóng, có điều cũng rất có uy hiếp. Sao thêm tần hai cái trung vệ đều xông lên trên, tuy rằng rèn kỉn sần cái đầu không cao, có điều hắn vẫn là rất tích cực. Mở khi Tajian đứng ở bóng trước, nhìn bên trong vùng cấm đám người, chạy lấy đà, lên trên. Một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng bay thẳng vùng cấm trung lộ, mà nguyên bản ở cạnh sau địa phương cùng mẹ tỷ giả cờ dây dưa cái lùi ở trước đó đã bắt đầu ra tăng tốc độ nhắm phía trung lộ. Mẹ tỷ giả cờ muốn đuổi tới, lại bị phòn tở trên đường hơi ngăn lại, bị lùi cho bỏ qua rồi. Đón rơi xuống quả bóng, lưu một cái bá khí túi người Quả bóng cấp tốc biến hướng đường chéo bay vào trước khung thành điểm. Svetlana tuy rằng làm ra cứu thua động tác nhưng là vẫn như cũ vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Ghi bàn sau cú lùi nhảy lên một cái, sau đó cùng mở khi Tajian ôm nhau. Sao Hemtun hai cái thay thế bổ sung biểu hiện đều rất xuất sắc. Mở khi Tajian một truyền một bán, đủ cũng đạt được ghi bàn. Nhìn thấy vai đồ cùng cỡ lỏng sợ muốn cảm nhận được áp lực, bọn họ thay thế bổ sung biểu hiện cũng rất xuất sắc cả. Bình luận viên đánh giá như thế, có điều trên ghế dự bị vai đồ cùng cờ lỏng sợ nhưng chính đang vùng vẫy nằm đấm. Sao hiện tại trong đội bầu không khí, quả thật không tệ. Vừa đến GESU nắm đại quyền, một nhà câu lạc bộ thường thường là tập trung chế càng tốt hơn, không có chia 5 xẻ 7 thế lực, dĩ nhiên là ít đi rất nhiều chuyện vớ vẩn. Thứ hai phỏ án cái này đội trưởng kiêm phòng thay đổi lãnh tụ công tác có cách, hắn cùng lệ đi sở đồng thời, động một chút là cho các cầu thủ làm công tác. ba đến nhưng là Jsu thay phiên làm tốt lắm, không nói là cùng dính mưa, trên căn bản có năng lực cầu thủ đều có chính mình định vị, tại đây dạng định vị dưới, chỉ cần cầu thủ tiếp nhận rồi, dĩ nhiên là hòa hợp nhiều lắm. Ba vị trí đầu vòng giải đấu gây go thành tích không có đánh đổ sao em tần, bọn họ trái lại ở nghịch cảnh bên trong đánh bại Barcelona, hiện tại lại chỉ dùng 30 phút liền hai bóng dẫn trước Arsenal. GESU đến cùng là có cái gì ma lực. Hắn chỉ dùng 3 trận thi đấu, cũng đã thích đứng đỡ giờ mi ở lít sao. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, một lần nữa mở bóng Arsenal, khởi sướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì được lui, 3 vị trí đầu vòng thành tích quá tệ coi như là Eger vị trí cũng có chút tràn ngập nguy cơ. Arsenal các cầu thủ vẫn là rất tôn trọng Eger, tuy rằng không trở ngại bọn họ có cơ hội chuyển nhượng đi những cái khác đội ngũ thời điểm, xưa nay đều là kiên quyết rời đi. Arsenal hiện tại vấn đề là giữa sân không đủ phối hợp hiệu ngầm, bất quá bọn hắn trên sân cầu thủ thực lực là không thành vấn đề. ở một làn sóng đánh mạnh sau khi, bọn họ rốt cục ở hiệp một kết thúc trước hòa nhau một phần. Van Cott gúng cấm trước hướng ngang dẫn bóng mới xuất hiện chân sút bóng, quả bóng bị mạ Tuy đi bay người hơi ngăn lại, nhưng lăn tới Vantersi dưới chân, Vantersi không giữ bóng trực tiếp gõ cửa. Navas làm ra đặc sắc cứu thua. Hắn hầu như là theo bản năng đưa tay đem bóng, ngăn cản đi ra ngoài, cản đi ra ngoài quả bóng nhưng lại lần nữa rơi xuống vừa vặn hướng về bên trong vùng cấm di độc hạ sạ bỉnh dưới chân, người Nga không lầm lẫn nữa cơ hội, ngay lập tức lên chân đem bóng đá vào cái hở. 1 2, Arsenal hòa nhau một phần. Sân bóng é mi dịp các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hò hét lên, bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Ở liên tiếp xui xẻo thời điểm, một cái mang theo may mắn đi bàn, có lúc có thể mang đến rất nhiều đồ vật Chương 148, cùng tài nghệ cao đối thủ giao thủ sau chương 148, cùng tài nghệ cao đối thủ giao thủ sau hy vọng không, bọn họ sẽ không có hy vọng, giữa sân vấn đề không giải quyết, bọn họ liền không thể đối với chúng ta thời điểm có uy hiếp gì. Hiệp hai tiếp tục chiếu hiệp một tiết tấu tấn công, hiểu chưa? Phong tuyến của bọn họ có một nửa là người mới, bọn họ giữa sân tất cả đều là người mới, lẫn nhau trong lúc đó kỹ thuật đặc điểm cùng phối hợp đều tương đương không phù hợp. Dưới tình huống như vậy chúng ta còn thắng không được lời nói, liền không cần nói cái gì xung kích cham đi on khu vực, Âu liên khu vực chúng ta cũng không có tư cách xung kích. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận. Sau hem tần các cầu thủ rồn rập vươn đầu, hiệp một thi đấu bọn họ ưu thế kỳ thực vẫn là rất lớn, điều này cũng làm cho bọn họ tràn ngập tự tin. Đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, ever biểu dương các cầu thủ ở bất lợi trạng thái nỗ lực, sau đó để các cầu thủ hiệp hai càng nhiều từ đường biên khởi xướng tấn công, trung lộ chạy muốn càng tích cực một điểm. Đối kháng sau hem tần giữa sân ưu thế, mà thay đổi người phương diện, ever xác thực cũng không người nào có thể đổi, có điều phở bằng là không thể lên, trên người hắn có tấm thẻ vàng, này không biết lúc nào chính là cái bom, dù sao arsenal muốn khởi xướng tấn công, liền muốn cẩn thận phản kích ở ngăn cản đối phương phản kích trong quá trình, sau eo thường thường là điều thứ nhất hàng phòng thủ, miễn không được muốn dùng phạm quy đến ngăn cản đối phương tấn công. Trên người bị thẻ vàng, làm sao dám? Vì lẽ đó, Hever dùng nước pháp sau eo của Cokerlin thay đổi phở lên bảng. Thế nhưng Cokerlin cũng coi như là cái người mới, tuy rằng hắn không mùa giải liền gia nhập liên minh Arsenal, nhưng là hai cái mùa giải hạ xuống một hồi thi đấu không đá, mùa giải trước bị thuê đến Liga một lộ dìn mới đánh tới thi đấu, hiện tại trở về cũng là lần thứ nhất đánh đi đấu. Nếu không là thực sự không ai dùng, Heger cũng sẽ không dùng như vậy một cái người mới ra trận. Weber cẩn thận ngắm lại, cũng thật là bất đắc. Đường đường một nhánh đỉnh cấp đội ngũ, cho tới hiện tại không có người có thể dùng, những ngày tháng này có thể làm sao mà qua nổi A có điều ngao một ngao là tốt rồi, dù sao có một phần cầu thủ là ngừng thi đấu, không phải bị thương. Nếu như thì A bị ở, Alexander tổng ở, A giữa sân làm sao đến mức này. Weber cũng miễn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh. Sau đó hắn nhìn một chút ngồi ở trong góc chạm bờ lên cùng bận. Cái này cũng là hai cái xuất sắc cầu thủ chạy cánh. Ả Hạ Bình cùng Hoan Cốt Hiệp một biểu hiện không phải đặc biệt xuất sắc, có điều cũng còn có thể. Hiệp Hai có muốn hay không tăng cường sức sống? Sau khi suy nghĩ một chút, Ever vẫn là từ bỏ. Hắn không quen như thế sớm thay đổi người. Hơn nữa Hoan Cốt cùng Ả Xạ Vịn biểu hiện cũng không kém. Cái kia ghi bản không phải là hai người kia liên thủ hoàn thành sao? Nhìn thấy Ever ánh mắt từ trên người chính mình bỏ qua, Trà Bơ gần bất đắc gì đem đầu lại thấp xuống. Đến Arsenal đã hơn một tháng, hắn vẫn không thể nào đánh tới chủ lực. Vốn đang dự định ở ông chủ cũ trước mặt biểu hiện một chút, bây giờ nhìn lại còn có cái gì thật biểu hiện? nhìn thấy sau em trận hai cái cầu thủ chạy cánh hiệp một biểu hiện xuất sắc như vậy hắn thì càng phiền muộn. vốn là như vậy vị trí hẳn là hắn a đáng tiếc chính là trên thế giới không có thuốc hối hận. chạm bỡ lần ngược lại cũng không thể nói là cỡ nào hối hận, chỉ có điều hiện thực chênh lệch to lớn, để hắn quả thật có chút tủi rũ. hiệp 2 trận đấu bắt đầu. sau em cùng Arsenal vẫn như cũ ở giữa sân không ngừng đối kháng. Arsenal muốn thông qua đường biên khởi xướng tấn công, nhưng lại a e tạ lại bị mạ tuy đỉ cho cuốn lấy, hắn không lấy được bóng, không có cách nào phân bóng đường biên không có tốt phân bóng, muốn khởi xướng tấn công vẫn như cũ rất khó cũng còn tốt bọn họ có cái trung phong tốt, không cần quá tốt chuyển vào trong, hắn đều là có thể sáng tạo ra cơ hội tới. Mang băng đội trưởng Van der Si ở đây trên không ngừng chạy, bản thân hắn chính là một cái rất đặc thù trung phong, những cái khác hắn đều không phải rất am hiểu, am hiểu chính là là được. Nhận được chuyển bóng, cấp tốc lay động bắt chân, đại lực sút bóng. Fondor cùng dẹn kiền sân đều rất là đau đầu, đối với như vậy trung phong, bọn họ không có quá tốt đối phó biện pháp. Cũng còn tốt Van der Si muốn nhận được như vậy chuyển vào trong sau đó có thể trực tiếp sút bóng cơ hội kỳ thực cũng không nhiều, vì lẽ đó vẫn như cũng còn chịu nổi không thể hy vọng chúng ta hàng phòng thủ vẫn không ra vấn đề. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, sau đó đối với trên sân làm cái về phía trước thủ thế, để lên tiếp tục tấn công. Sao em tần thế tiến công đột nhiên liền tịch lên. Mở khi Tajian lại lần nữa ở trung lộ cầm bóng đột phá, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, hắn quả đoán đem bóng phân đi ra ngoài, hiếm thấy xuyên vào hộ công bờ lai tiếp bóng, hắn cũng không tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là đang chạy bên trong vùng lên chân trái, chuyển dài phía trước. Đây là một cước về phía trước đường vòng cung bóng, quả bóng từ giữa sân bay qua. Sau đó vòng qua ra sức chặt lại lại không có thể gặp được quả bóng mẹ tí cơ, chuẩn xác rơi xuống trước cắm vào lũ trước người. Hậu trường trực tiếp truyền dài đánh phía sau. Như vậy một cước có thể gọi sắc bén truyền dài, trực tiếp liền đánh xuyên qua Arsenal toàn bộ hàng phòng thủ, lù tiếp bóng sau cấp tốc một chuyến liền tiến vào vùng cấm, đối mặt tấn công xứ ngay lập tức lên chân sút bóng. Quả bóng lại lần nữa bay vào Arsenal góc lớn. Lu khai nhị độ. Hắn hương phấn ở đây bên trong chạy trốn, trước hắn đạt được năng lực vẫn có chút không đủ, có điều gần nhất bởi vì áp lực cùng ở cỡ lọ bên người học tập, cũng làm cho hắn ở nắm cơ hội năng lực không ngừng tăng cường. Đạt được, nói trắng ra không phải là suốt bóng thời điểm bình tĩnh sao? Hơn nữa hắn đặc điểm 4 là có thể để cho hắn không cần trở thành một có thể mang đến lượng lớn ghi bàn trung phong. Chỉ cần thỉnh thoảng ghi bàn, vậy thì rất hữu dụng. Đạt được 3-1 dẫn trước sau khi, Arsenal ở đây trên bị đá càng thêm thành thạo điều luyện, cân nhắc đến cái lũ thể năng tại đây dạng chạy trốn trung hạ hàng đến cũng rất lợi hại. GES dùng Austin thay đổi dù, Austin đồng dạng là cái một M88 cao trung phong, vì lẽ đó tuy rằng xem như là trên hàng tiền đạo tối ở phía sau cái kia thay thế bổ sung, nhưng là hắn đặc điểm, cũng có thể thu được không ít ra trận cơ hội không có lựa chọn khác, Arsenal khởi sướng đánh mạnh, nhưng là bọn họ tấn công vẫn như cũ không ngừng chịu đến sang em tần quấy rầy. Đi ngang qua cùng ba ca giao thủ gột rửa sau khi, Arsenal áp lực đã không thể để cho sang em tần các cầu thủ cảm nhận được cỡ nào vất vả. Đây chính là cùng tài nghệ cao cầu thủ cùng với đội bóng giao thủ tầm quan trọng, tất nhiên là không thực lực trên lệch quá lớn, mà là có nhất định trên lệnh nhưng có thể cố gắng thông qua cùng chiến thuật cân bằng. Tại đây dạng thử thách sau khi, toàn bộ đội ngũ phát huy chưa chắc sẽ đột nhiên trở nên xuất sắc rất nhiều, nhưng có thể nắm giữ càng tốt hơn năng lực chịu đựng. However thời gian sau này bên trong cũng là liên tiếp điều binh khiển tướng. Chạm bờ gần cùng bờ nối trước sau bị hắn cử lên sân khấu, thay đổi đoàn cốt cùng ạ xà vịn, nhưng mà vẫn như cũ không thể mở ra cục diện. GESU cũng trước sau cử đi cổ và cùng giờ dính tờ, thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế, duy trì đến kết thúc. Van đã từng có một cước đánh bắn tầm tầm đánh vào trên xà ngang, đó là hiệp 2 Arsenal gần gũi nhất ghi bàn một lần. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút cái gì. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, GESU mở hai tay ra đứng lên. 3-1, Southampton thu được mùa giải này trận đấu tờ giờ mi ở Leeds thắng lợi chưa 149, thua không phục chương 149, thua không phục rất cao hứng có thể thắng được cuộc tranh tài này. Thắng được rất hiểm. Arsenal cuộc tranh tài này có rất nhiều khó khăn, vì lẽ đó bọn họ ở giữa sân bị chúng ta áp chế lại, nhưng là cân nhắc đến Diaby, Alexander Tống như vậy xuất sắc cầu thủ đều không cách nào vì là Arsenal ra trận, đánh bại như vậy Arsenal cũng không có cái gì đáng giá tiêu nào. Ở UEFA Super Cup cùng, cùng giải đấu bên trong thắng 2 trận, không có nghĩa là chúng ta đã đi ra cảnh không khó, chỉ có thể nói chúng ta tiếp đó sẽ ung dung một ít. GS ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói có điều các ký giả hiển nhiên cũng không phải quá quan tâm hắn. sao em thần thu được trở lại bên trong siêu trận đầu thắng lợi chuyện như vậy. nào có arsenal mùa giải 14 bánh chỉ lấy một phần như vậy kích thích. các ký giả bắt đầu vây công ever. hắn ở hình lần phóng viên bên trong bốn là không thảo thích. không đúng vậy sẽ không quanh năm suốt tháng có người bịa đặt hắn là cái đồng tính luyến ái. có điều ever cũng là cái gì đều gặp. chấn định tự nhiên thấy chiêu phá chiêu. buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, jrs có chút đồng tình cùng ever nắm tay. liền vừa nay các ký giả cái kia phó tư thế, hắn vẫn đúng là lo lắng cho mình không chịu nổi. quen thuộc là tốt rồi. Sao em tần nếu như có thể trở thành một chi đội mạnh, các quý giả cũng sẽ đối với ngươi như vậy. Nước anh nơi như thế này, tuy rằng tờ giờ mi ở Lit rất bao dung cũng xúc, nhưng là bọn họ đối với người nước ngoài đều là gặp có chút không ưa. Héber nói với Ziedu. Ziedu gật -E -E -E gù. Điểm này hắn còn lý giải đến không đủ. Có điều tương lai, hắn gặp có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu điểm này. Arsenal các cổ động viên vẫn còn tiếp tục chờ đợi. Sao em tần các cổ động viên đúng là có thể chúc mừng thắng lợi. Giải đấu bắt đầu 10 buổi JESU liền thắp sáng trận đầu tờ Gmi ở League thất bại trận đầu tờ Gmi ở League thế hòa cùng trận đầu tờ Gmi ở League thắng lợi ba cái thành kiểu, lại lần nữa thu được 30 điểm thành cửu, JESU thuận lợi liền mua ba cái thể năng điểm, tiếp tục để cho mình thân thể tố chất trở nên càng tốt hơn một điểm. Thân thể là tiền bốn làm cách mạng, cũng là dạy học tiền bốn. JESU cũng không muốn chính mình xem một cái nào đó gọi do sở ra hỏa như thế, dạy học làm cho chính mình eo đều, đều gặp sự cố. Liên tục thắng được UEFA EFA suốt cuộc thi đấu cùng đối với Arsenal sau cuộc tranh tài, Southampton biểu hiện sát thực liền bắt đầu thuận lợi lên. Thứ năm thi đấu bên trong, Southampton ở sân nhà ba một nhẹ lấy vợ dạ gạ, cùng mùa giải trước so ra, vợ dạ gạ thực lực giảm xuống không ít, bọn họ mùa giải trước tiến vào ô liên bán kết, điều này làm cho bọn họ không thiếu chủ lực bị bừa ý, vì lẽ đó mùa giải mới bọn họ đội hình cũng coi như là thay máu, thực lực giảm xuống không ít. Southampton cùng mùa giải trước so ra, đội hình chủ lực tăng mạnh, thực lực tổng hợp cũng tăng mạnh, vì lẽ đó mùa giải trước hai hiệp còn có thể cùng Southampton đánh cho khó hòa giải, cuối cùng cũng chỉ là tiểu phụ bợ dạ gạ, cuộc tranh tài này ở sân khách liền bị Southampton đánh cho một điểm tính khí đều không có cuộc tranh tài này, Jesu thậm chí lại lần nữa làm thay phiên nghỉ ngơi đến không sai đẹp bẽ lệ vai đổ cờ lỏng sở di do chờ chủ lực trở về. Nhưng là ma túy thì William bọn họ liền thay phiên nghỉ ngơi, vẫn như cũng để lên bờ dạ gạ đam đánh, đủ để chứng minh bọn họ toàn thể hiện tại rất mạnh. Trở lại giải đấu sau, đối mặt xếp hạng Chung Du mở rò mịt đạn bị ẩn, tiếp tục tỏa chấn sân nhà sang hem tần cũng không khách khí, trước sân tam xoa kích các tiến vào một bóng đánh Juventus mở mịt đàn bị ẩn một cái gọn gàng nhanh chóng năm vòng hạ xuống bắt được 8 phần, một hơi liền từ bảo vệ vị trí bọn tới thứ bảy, cùng xếp hạng thứ 6 sở Toxti ti đều. Hiện tại xếp hạng thứ nhất MU 5 thắng liên tiếp, đệ nhị Man City 4 thắng hòa bình, đó lấy đội mũ điểm cũng không tính là cao. Chelsea vô cùng, còn vừa cùng níu cá chín phần, mùa giải mới bắt đầu tờ giờ ở League đều là có vẻ rất hỗn loạn. Sau đó tuần này cúp liên đoàn bên trong, GES úu phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, bao quát vài tiền cầu thủ trẻ còn có tấn như vậy lao tướng tất cả ra trận, bất quá bọn hắn vẫn như cũ tại bên trong cúp liên đoàn nhẹ lấy trợ dệ tận, cùng ngoại hạng anh cấp bậc đối thủ so ra, hiện tại sao em tận, xác thực đã có thể làm được như Nhưng mà trở lại giải đấu sau khi, bọn họ nhưng cảm nhận được đội mạnh trình độ Sân khách khiêu chiến Chelsea sau Hampton ở sở kem phót tua cái hai so với bốn, hai bên ở đây trên phát huy kỳ thực kẻ tám lạng người nửa cân, mà tuy đi, đẹp mẹ lệ cùng vai đổ giữa sân tổ hợp đối đầu mại kẹo, dẹ mị dệ, mẹ ấy là Chelsea giữa sân, ở độ cứng cùng đối kháng còn có kỹ thuật trên đều không kém chút nào, nhưng mà Chelsea hàng phòng thủ nhưng đứng bước sau Hampton tấn công, cùng Chelsea cái kia kinh nghiệm. Lâu năm thử thách hàng phòng thủ so ra, sau Hampton hàng phòng thủ vẫn là có vẻ tương đối kém. Tô Z cùng dẹ mị dệ ở hiệp một liền cắt tiến vào một bóng. Hiệp 2 bắt đầu sau cờ lò sở nhận được William chuyển bóng bên trong vùng cấm đâm bắn hòa nhau một phần, đồng thời Tô Zợ bởi vì giữa sân phi sạc đệm bẻ lễ bị thẻ đỏ phạt xuống, GES nhìn thấy đệm bẻ lệ có chút thương, lập tức đổi mở khi Tazi an tăng mạnh tấn công, Southampton vào lúc đó vẫn là nhìn thấy rất lớn hy vọng. Nhưng mà Chelsea nhưng đứng vững Southampton bánh liệt tấn công, trái lại dựa vào phản kích ở hiệp 2 dựa vào rẻ mị rẻ Mike khai nhị độ cùng thay thế bổ sung lên sân khấu giờ Zoro ba đơn đào bóng các tiến vào một bóng, Southampton chỉ dựa vào vai đồ bên trong vùng cấm đâm bắn đoạt về một phần. Cùng Chelsea so ra, chúng ta biểu hiện còn chưa đủ lão luyện càng tại Chelsea cho chúng ta lên một khóa. Nếu như ở nắm giữ không chế bóng ưu thế tình huống nhiều phá cửa, là chúng ta cần rèn luyện địa phương. Trận này thất bại sẽ không để cho Southampton trở nên chán chường xuống, sẽ chỉ làm chúng ta trở nên càng thêm mạnh mẽ. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, mà huấn luyện viên Chelsea cũng chính là mùa giải trước đã từng bị GESU đã đánh bại bộ cũng rất là cao hứng. Hán tán dương các cầu thủ biểu hiện xuất sắc cùng ở thiếu một nhân tình huống dưới bình tĩnh phát huy, biểu thị hiện tại Chelsea rốt cục đi tới quỹ đạo. Đối với Southampton biểu hiện, nhưng là không nhắc tới một lời. Cái tên này một điểm phong độ đều không có xem ra đón lấy ta là rất khó đụng tới hắn. Jesu ở trong âm thầm nổ nước bọt nói, cuộc tranh tài này hắn sát thực thua rất khó chịu. Dưới cái nhìn của hắn, bộ át chiến thuật sắp xếp trên cũng không có chỗ đặc biệt nào, các hạng số liệu cùng khống chế bóng trên saham tần cũng có ưu thế, chỉ có điều chắc si các cầu thủ ở kinh nghiệm cùng chống nén năng lực trên, đặc biệt là ở thế yếu tình huống phát huy, quả thật có hơn người địa phương. Một cái khác trên lệch chính là, Navas tuy rằng biểu hiện cũng rất xuất sắc, nhưng mà cùng cuộc tranh tài này thể hiện ra thiên thần hạ phàm trạng thái xét so ra, vẫn là có vẻ kém một chút điều này cũng có thể chính là sang em tần cùng Chelsea trong lúc đó khác biệt, đỉnh cấp danh tướng kinh nghiệm, còn có toàn thể chống nén năng lực. đây là trước vài vị huấn luyện biến trường, bao quát Muji cùng Ancelotti lưu lại quý giá di sản, mà không phải bổ Ass bản thân có cỡ nào xuất sắc. chỉ có điều ở trên sân bóng, thua chính là thua, Jesu cũng sẽ không đem tâm tình như vậy biểu đạt ra đến, đột nhiên chọc người cười nạo. chờ xem, sau đó luôn có cơ hội. Jesu ở trong lòng nghĩ, chương 150, không đá tờ giờ mi ở lit trương 150, không đá tờ giờ mi ở ở bên ngoài xem ra. Southampton bại bởi Chelsea cuộc tranh tài này rất bình thường, Southampton thực lực bây giờ rất xuất sắc, đánh những người đội yếu trên căn bản không thành vấn đề, nhưng là cùng trước vài tên đội mạnh so ra, vẫn có nhất định khác biệt, xung kích một hồi Âu chiến khu vực, cùng với tại UEFA ở Europa League bên trong đạt được không sai thành tích, nên chính là Southampton cái này mùa giải lựa chọn thích hợp. Nhất, JSU có thể không nhìn như vậy, bại bởi Chelsea sau khi... G.E.S.U. mang theo thay phiên sau đội ngũ bay về phía Sở Slovenia, cứ việc là một nhánh đội ngũ đội tiên, nhưng là nỗ lỷ tổ cùng giờ gìn tờ ghi bàn vẫn như cũ trợ giúp Southampton ở sân khách 2 một đánh bại Mạ cân nhắc đến mặt khác một hồi thi đấu bên trong bờ dạ gà đánh bại B.R.U.G.A. Southampton từ cái nhóm nhỏ này ra biên, hẳn là cũng không khó khăn một chuyện. Đối với biểu hiện như vậy, đại gia đúng là cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, Southampton liền nên có biểu hiện như vậy. Trở lại giải đấu sau khi Southampton liền nên đón city chiếu chiến, trước bọn họ cùng Southampton chia đều, có điều trên một vòng bọn họ hoàn thành rồi một cái trắng cử, bọn họ ở sân nhà một một bước hòa trước năm thắng liên tiếp mở U. đối với chung du đội bóng tới nói, có thể có như vậy một cái cao quăng, cũng đáng kêu ngạo một chuyện. Hơn nữa city cái này mùa giải thành tích không sai, không phải là dựa vào vật khí, bọn họ trong trận vẫn có không ít xuất sắc cầu thủ, cái này mùa hẹn bọn họ móc ra 2.000 bạn bảng Anh từ hội của tiền cử giúp cùng Argentina sau El Pellisio, từ Vesham Unite tự do chuyển lượng đảo đến rồi Hơn nữa đồng dạng từ hộp của tự do chuyển lượng mà đến được toàn bộ đội ngũ được tăng lên không nhỏ, bọn họ muốn làm vờ giờ mi ở lít đội ngũ, ba cái tuyến đều có bù mạnh, liền đầy đủ làm. Cho cả đội ngũ thu được tăng lên không nhỏ. Đối với 53 tuổi Tony Vũ lì tới nói, hắn cũng hy vọng cái này mùa giải xuất lĩnh sở toxicity đạt được tốt một chút thành tích, sau đó xem có cơ hội hay không đi dạy học một nhánh tiếng tăng càng to lớn hơn đội ngũ. Bất kỳ huấn luyện viên đều sẽ có ý nghĩ như thế. Trên một hồi thi đấu Mượn juni không thể ra trận nhân tố, bọn họ ở hiệp một một bóng lạc hậu tình muốn san bằng tỷ số. Này một hồi đụng tới trước cùng mình cùng phân sao ham bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Đáng tiếp chính là, bọn họ đụng tới một nhánh chính là bởi vì bại bởi chelsea không phục mà sĩ khí tăng gọt sao ham Bọn họ thì lại bởi vì trên một hồi bình mở u mà có một ít đáp ý vô cùng. Vậy cũng là là họa phúc tương ý một cái bằng chứng. Trên một hồi thua bóng, không hẳn là chuyện xấu. Trên một hồi không thua bóng, không hẳn là chuyện tốt. Sao từ thi đấu vừa bắt đầu liền vững vàng nắm giữ trên sân chủ động bọn họ không ngừng áp chế sở top City, làm cho đối phương tấn công căn bản là không có cách nào rất tốt đánh ra đến. Dù là một cái không sai tiên phong, thân cao hai mét hắn ở đây trên dĩ nhiên là có uy hiếp rất lớn, nhưng là hắn như vậy trùng phòng, không có ai nếu như chuyển bóng thì sẽ không có biện pháp quá tốt. Mà sang em tấn công, thì lại bắt đầu một làn sóng tiếp một làn sóng áp chế sở top City. Mở màn vẹn vẹn 9 phút, cỡ lọ nhận được di do chuyển bóng sau mạnh mẽ xoay người đột phá, bị ụp sần đẩy ngã ở vùng cấm bên trong trọng tài chính quả đoán thổi đá Penalty. William chủ phạt một lần là xong. Dẫn trước sau Sangheam Tần vẫn như cũ ở giữa sân chiếm cứ thượng phòng, hiệp một kết thúc trước, lại là cỡ lọ sờ một lần làm bóng, Di do theo vào chính là một cước đại lực sút bóng, quả bóng treo thẳng vào góc chết mà bảo, 2-0. Hiệp 2 thi đấu bên trong Sangheam Tần chậm lại tấn công tiếp đấu, có điều vẫn như cũ rất tốt khống chế trên sân cục diện, kết thúc trước thông qua một lần đẹp đẽ phản kích, trước cắm vào đẹp bẻ lệ hình thành đơn đao, đối mặt tấn công mật vị kỳ bình tĩnh đẩy bắn góc xa phá cửa. 3-0, một hồi gọn gàng nhanh chóng thắng lợi. Đạt được trận thắng lợi này, Sangheam Tần tiếp tục xếp hạng thứ bảy có điều ở tại bọn hắn phía trước đều là đội mạnh, MU, Man City Chelsea, Liverpool, vừa. chỉ có lưu cá sổ thay thế được Arsenal vị trí, Arsenal gần nhất từ từ khôi phục nguyên khí, có điều vẫn như cũ chỉ xếp hạng bảng tổng sắp ở phía sau địa phương. Có điều cái này mùa giải bà chi thăng hạng biểu hiện tựa hồ cũng không sai, tần xếp hạng thứ 7, ít xếp hạng thứ 9, Sunderland trở xếp hạng thứ 11, nghiêm nhiên trung du đội bóng bình thường. Nay một vòng sau khi, mi ở Elite lại nên đón một cái FIFA ngày thi đấu, thường thường đến lúc này, mi ở Elite đội mạnh cùng đội yếu mới từ từ bắt đầu thấy rõ ràng. Bởi vì mùa giải mới bắt đầu này hai tháng Đội mạnh đều là nằm ở một loại nhân viên không chỉnh trạng thái, hoặc là nói lực lượng chính bởi vì đội tuyển quốc gia thi đấu quá mệt mỏi, vì lẽ đó không có cách nào ở câu lạc bộ hào hào biểu hiện. mãi cho đến cái này, FIFA ngày thi đấu sau khi các cầu thủ tạm thời không có đội tuyển quốc gia liên lụy, vào lúc này đội mạnh ưu thế mới có thể rất tốt bày ra. Ta cảm thấy đến hiện tại có thể đối với chúng ta cho tới nay mới thôi biểu hiện là một cái ước định. Giải đấu đá bảy trạng, 3 thắng 2 bình hai phụ, bại bởi Chelsea cùng Man City, thắng Arsenal, huyết mở do Mit lại bị ẩn cùng sở Tốc City, bình Sunderland cùng hại gặng Athletic. UEFA suốt tơ của chúng ta là đánh bại Barcelona, UEFA Europa League bên trong 2 thắng liên tiếp, đánh bại bờ giả gạ cùng mạ Từ tỷ lệ thắng nhìn lên, chúng ta không sai, hơn nữa chúng ta duy trì ở cuộc thi đấu bên trong có thể thể hiện xuất sắc tốt đẹp truyền thống, có điều giải đấu thi đấu, chúng ta cần khỏe mạnh thảo luận một chút. JSU đối với huấn luyện nhân viên thành viên khác nói, các huấn luyện viên rồn rập gật đầu, mùa giải bắt đầu đến hiện tại, 10 trận chính thức thi đấu, xác thực đã có thể thấy được chút gì đến, đến rồi. Chúng ta tấn công vấn đề không lớn, mặc kệ là một cái cầu thủ chạy cánh hai cái tiên phong tổ hợp, vẫn là hai cái cầu thủ chạy cánh một cái trung phong tổ hợp, cũng có thể phát huy ra không sai trình độ, giữa sân phương diện cũng có thể rất tốt làm được chuyện tiếp, chỉ có điều phòng thủ, chúng ta tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Và mèo lì sau khi suy nghĩ một chút nói, không sai, chủ yếu chính là cái kia hai trận thất bại, đối mặt Man City cùng Chelsea, chúng ta đều làm mất đi bốn cái bóng, chứng minh chúng ta phòng thủ đối với hơi yếu đội ngũ vấn đề không lớn, nhưng mà đối phó chân chính đội mạnh thời điểm, cũng rất dễ dàng tạo thành lượng lớn mất bóng. Lệ Đệ sờ gật, gật đầu điểm này ta nghĩ chúng ta không cần lo lắng, phải biết chúng ta cầu thủ, thậm chí không có bất cứ người nào là có giờ giờ mi ở list kinh nghiệm. đây là ta tổ đội vấn đề, ta không có cân nhắc đến điều này. Jesu nói, các huấn luyện viên đồng thời sức sở, sau đó bọn họ phát hiện Jesu nói tới vẫn đúng là con mẹ nó có đạo lý. sao em thân hiện tại đội chủ lực sở hữu cầu thủ đều là không đá giờ giờ mi ở list, từ cái khác đỉnh cấp giải đấu đến cầu thủ bên trong, bơ chỉ đá ý dễ để vì gì, đẹp mẹ lệ cũng là chỉ đá ý dễ để vì gì, mà tùy tỷ lệ một vài Bundesliga, cỡ sở cũng là Bundesliga. Di do chỉ ở gì ấy lạ Liga đá, William cũng chỉ đá Osio. Bọn họ thậm chí ngay cả một cái đá CEA cùng cầu thủ của La Liga đều không có. Vì lẽ đó hiện tại ta có thể làm ra ước định chính là, chúng ta cầu thủ không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục thích ứng giờ mi ở lít xuống, bọn họ đều là gặp phát huy ra thuộc về mình thực lực chân chính. Đến bao lúc ấy, mới là chúng ta xung kích vinh dự thời khắc. GES Ú bung bảy một hồi năm đấm. Chương 151, trạng thái thật liền thắng liên tiếp chương 151, trạng thái thật liền thắng liên tiếp các huấn luyện viên đều rất tán đồng GES cái này luật điệu. Sang hiện tại biểu hiện chập chùng bất định, đúng là bọn họ ở thích đứng tờ giờ mi ở lit một cái quá trình. Zs -E lúc này kỳ thực cũng có chút hối hận, mua người thời điểm chỉ mới nghĩ đặc điểm cùng thực lực, làm sao liền không nghĩ đến nhiều đảo mấy cái có tờ giờ mi ở lit kinh nghiệm lão tướng đây. Có điều ngấp lại lúc đó Sang Em Tần trạng, tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy. Thăng hạng đảo có tờ giờ mi ở lit kinh nghiệm lão tướng chính là dùng để đánh chủ lực, nhưng là Sang Em có thể đảo đến người, thực lực Zs -E thật là có điểm không lọt mắt, cũng không đủ có tiềm lực, không phù hợp Sang Em nhu cầu. Cuối cùng vẫn là mục tiêu nguyên nhân nếu như sang em tận chỉ là theo đuổi chủ hạng như vậy mua mấy cái tờ giờ mi ở lit kẻ ra đời đó là đương nhiên là hiệu quả lập tức rõ ràng nhưng là đến tiếp sau phát triển cũng là như vậy hiện tại sang em tần tiến cử từ ngoại trừ cỡ lọ sở tuổi khá lớn ở ngoài cái khác đều là cầu thủ trẻ hoặc là đang tuổi phơi phối cầu thủ muốn trả giá thích đứng tờ giờ mi ở lit đánh đổi cũng là có vẻ rất bình thường liên giống với biden như vậy một cái đã thành thuộc công kích giữa sân hoặc là nói là giữa sân hạt nhân cấp bậc cầu thủ ở tờ giờ mi ở muốn mua lời nói cái kia nhiều lắm thiếu tiền henderson đi liverpool đều 18 triệu bảng anh đây Henderson vẫn không tính là là cái gì thành thục giữa sân hợp nhân. Naji là 23 triệu, một cái đã quá khí mắc cỡ, đều là 5 triệu. Vai đồ chỉ bỏ ra sang hem từng ngàn vạn bảng Anh, quả thực chính là siêu trị. Cái này cũng là trước Wenger không thích mua ỉn lần địa phương cầu thủ hoặc là cầu thủ ngoại hạng Anh nguyên nhân, đó giờ bị ở Lít bởi vì kinh tế được, vì lẽ đó bọn họ cầu thủ phá giá cũng vô cùng nghiêm trọng. Đối với thực lực mình phán đoán có phải là chuẩn xác, sắp thực cũng phải nhìn đón lấy thi đấu mới có thể làm ra quyết định. Có điều rất hiển nhiên chính là, GES ở phương diện này phán đoán vẫn là tương đối chuẩn xác. Phi pha ngày thi đấu sau khi kết thúc, G.S.U tiếp tục sắp xếp chính là một cái đối lập thay phiên giữa đội hình dự bị, thủ môn Navas, hậu vệ Currin, Brelly, Foster, Coba, giữa sân mạ Tidy, Sorel, Dulin, mở khi Tà An, tiền đạo William, Dijou, Austin. Nhưng mà ở sân khách khiêu chiến đều là thăng hạng North thi đấu bên trong, bộ này đại khái chỉ có một nửa chủ lực đội hình, nhưng toàn trường thi đấu đẻ lên North của đầu, Dijou cái này mùa giải ra trận giảm thiểu, nắm cơ hội năng lực nhưng tăng cường. Hắn trong trận đấu đạt được một cái đi bàn, đồng thời còn làm bóng trợ giúp mở Khi Tazi cùng cùng Söderlin cắt tiến vào một bóng, hơn nữa Austin thêm gấm thêm hoa, Southampton ở sân khách 4-1 đánh bại Notts, điểm bội kịp xếp hạng thứ 6. Liverpool còn dựa vào hiệu số bàn thắng thua áp chế lại Liverpool. Sau bốn ngày, bọn họ lại đang sân khách đánh bại Bournemouth, có thể là ghi giúp biểu hiện kích thích hắn, cỡ lò sợ ở trận này thi đấu bên trong Mai khai nhị độ, trợ giúp Southampton sân khách 2-0 đánh bại bẹn chủ đội bóng, hào lấy 3 tháng liên tiếp. Ở bỡ dạ gạ cùng bổ đá hòa tình huống, hiện tại ưu thế có vẻ rất lớn bọn họ ở trong vòng đấu bảng đã bắt được 9 cái điểm, vợ dạ gạ chỉ có 4 phần, vợ rủ gỡ 3 điểm, mạ dị bồ chỉ có 1 phần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sao tần từ nay vòng bảng ra biên, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cái kế tiếp ngã vào tần dưới chân vật hy sinh, nhưng là họ bẻ. Ngọ vẻ ở sân nhà biểu hiện cũng không tính kém, ở mở màn nửa giờ liền bị tần dêm dụ gợi gợi cùng cờ lọ sợ cắt tiến vào một bóng tình huống, bọn họ hiệp 2 đến rồi cái bạo phát, đòi ổ cùng ạ rồ hạ ở hiệp 2 trong vòng 3 phút liền tiến vào hai bóng san bằng điểm số, chỉ lát nữa là phải ngưng hẳn chính mình năm liên tiếp thất bại lúng túng ghi chép đáng tiếc chính là trong thời gian còn lại, sao em vẫn như cũ áp chế lại bọn họ, đồng thời đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, vai đồ ở phía sau. Điểm tướng William chuyển vào trong trận tiến vào không thành, kết thúc trước vai đồ chuyển bóng, William hình thành đối mặt không thành, mở rộng dẫn trước ưu thế. 42. Sao em đạt được 3 thắng liên tiếp? Tuy rằng ở tuần này lit thi đấu bên trong, phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, bao quát cầu thủ trẻ Southampton em tần tại bên trong lit sân khách một hai bại bởi Arsenal, có điều nhưng không có Southampton em cổ động viên quan tâm điểm này. đương nhiên là giải đấu cùng UEFA Europa League trọng yếu hơn. Quay đầu lại, bọn họ ngay ở sân nhà 3-1 đánh bại hiện tại xếp hạng thứ 18 mùa tuần, dẹp ý có thể hiện xuất sắc, Mai hai nhịp độ, Lô Gem nhận được phạt góc đánh đầu dứt điểm, 3-1, Southampton bốn thắng liên tiếp. Giải đấu 10 vòng, Southampton vượt qua sơ kỳ không thích hứng sau khi, hiện tại đã bắt được dòng giá 20 điểm, điều này làm cho bọn họ xếp hạng bỏ tới thứ 5 vị trí, Chelsea, Liverpool cùng Arsenal này ba chi đội mạnh vừa vẫn xếp hạng phía sau bọn họ, Chelsea là 19 điểm, Liverpool là 18 điểm, Arsenal là 16 điểm. Hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là 9 thắng một bình lên cao đệ nhất Man City. MU gần nhất mấy trận xuất hiện xu hướng suy tàn, lấy 23 điểm bại thứ hai, hỗn của cùng liệu cá sổ đều là 22 điểm. Southampton có thể lấy 20 điểm xếp hạng thứ 5 vị trí, đủ để chứng minh bọn họ cho tới nay mới thôi biểu hiện, đúng là phi thường hài lòng. Đội mũ luôn có trạng thái thật cùng trạng thái kém thời điểm, hiện tại giải đấu mới trôi qua một phần tư, không đến có thể khánh công thời điểm. Ta hy vọng mùa giải kết thúc thời điểm, Southampton các cổ động viên có thể vì là Southampton xếp hạng mà phát sinh xuất phát từ nội tâm tiếng hoan hô. ZSU -e ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên rất thành thật nói. Này cũng không phải hắn cố ý muốn kiếm tốn, mà là hắn biết rõ, này một làn sóng 4 tháng liên tiếp, nói trắng ra đánh đều là trung hạ du đội ngũ, lấy Sang-hem thực lực làm được điểm này là bình thường, đối với đội mạnh giao thủ cùng thử thách, mới là sao hem nhất định phải trải qua thử thách, cũng tất nhiên gặp trả giá một chút để bù. Quả nhiên, ở phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, ở sân nhà cùng mở rủ gỡ đá hỏa sau khi, sao em Tottenham ngay ở đón lấy một vòng giải đấu bên trong đỉnh chỉ thắng liên tiếp bước tiến, Aston Villa cho này chi từng ở list cuộc bên trong giáo huấn quá chính mình thăng hạng lên khỏe mạnh một khóa. Tuy rằng trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 3 phút Southampton liền thông qua một lần đẹp đẽ lan truyền, vai đồ ở bên trong vùng cấm cấp điểm dứt điểm. Vì là Southampton đạt được dẫn trước, nhưng mà Villa nhưng rất nhanh rửa vào đã dẹn mệt một lần mạnh mẽ đột phá sau suốt bóng san bằng điểm số. Tiếp theo hai bên lâm vào thế bí, hiệp một không có đạt được ghi bàn. Aston Villa cũng thông qua chạy cùng đối lập dày đặt phòng thủ, chống lại rồi Southampton đánh mạnh. Hiệp 2 bắt đầu sau Southampton tấn công vẫn như cũ áp chế lại Aston Villa, nhưng mà Villa phản kích, nhưng đánh cho tương đương đặc sắc. À bòn lại họ nhanh như tia chớp phản kích vì là Aston Villa đạt được dẫn trước, sau 10 phút lại là hắn một lần phản kích sau khi đột phá phân bóng. Trợ giúp Ben Mai khai nhị độ, thành tựu Aston Villa đội trưởng. Ạ, bọn lạ họ cuộc tranh tài này biểu hiện có thể gọi là cấp. Dưới tình huống như vậy, Southampton vẫn như cũng vượt qua đến, đến rồi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Đầu tiên là cờ lò sở nhận được William mở ra phạt góc đánh đầu dứt điểm hòa nhau một phần, kết thúc trước. James Rồi gợi ý gờ dùng một cấp kỹ kinh tứ tọa siêu phẩm, trợ giúp Southampton san bằng tỷ số. chương 152, Trang Di tại sao hấp dẫn người trường 152, Trang Di tại sao hấp dẫn người cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số chính là 3-3 dễ ý gỡ kết thúc trước cái tia chân nhận được vai đổ chuyển bóng sau không giữ bóng xoay người đánh bắn bị bầu thành vòng này Tờ giờ mi ở lít tốt nhất đi bàn có điều sang em vẫn là đỉnh chỉ thắng liên tiếp bước tiến trận này thế hòa xem như là cuối cùng từ đối phương trong tay và một phần vì lẽ đó mặc dù là ngưng hẳn thắng liên tiếp sau em trên dưới tinh thần cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn vòng kế tiếp bọn họ thì lại sẽ nên đón cùng mở u giao thủ trước sau em đụng tới 3 chi biết 6 đội ngũ bọn họ thắng trạng thái không tốt là bại bởi chelsea cùng man city vì lẽ đó bọn họ lịch thi đấu kỳ thực còn có thể cũng không có đội mạnh tụ tập tình huống xuất hiện. Có điều đón lấy liền sẽ nên đón, bọn họ gặp trước tiên đối với MU, sau đó đá Liverpool còn vừa, nhưng là đệ nhất tuần hoàn một vòng cuối cùng, bọn họ mới gặp đối với. Sao thêm tần tốt hơn chính là, bọn họ hiện tại UEFA ở Europa League thành tích không sai, League cũng bị đào thải, có thể mang sự chú ý, hoàn toàn đặt ở giải đấu bên trong đến. MU trước trạng thái không được tốt lắm, bọn họ đầu tiên là cùng Liverpool đá hòa sau đó ở sân nhà thảm bại cho cùng thành tự địch cùng đối thủ cạnh tranh Man City, trận đấu kia Man City các cầu thủ dùng chính mình xuất sắc trạng thái triệt để áp chế lại MU, đánh MU một cái 6-1, để Ferguson cái sân hiệp sĩ có chút mặt mày sám xỉn. Có điều gần nhất hai vòng bọn họ cũng là đạt được hai tháng liên tiếp, có thể thấy được MU coi như thực tự trưởng, ban chúng hạ du đội bóng vẫn là rất ổn. Kỳ thực cái này mùa giải MU sát thực dù sao khá là suy yếu, thủ môn chính là mới đổi, trên hàng hậu vệ cũng không ngừng điều chỉnh, vài địch cùng phơi Dinah hầu như không có đồng thời ra trận quá, Ju vị trí ở giữa sân cùng hàng tiền đạo qua lại biến hóa ảnh hưởng hắn phát huy, bẹt bạ tô bị thương, ảo ẩn càng là bệnh cũ hảo, trên hàng tiền đạo bọn họ tối đáng tin chỉ còn giữ lại chi cha gì tô phẹt nẹn nẹ đè một người, cặp đôi này mở ưu như vậy nhà giàu tới nói hầu như là khó mà tin nổi một chuyện, nếu không, cái Ferguson hiệp sĩ mang đội thực lực cực kỳ xuất sắc, bọn họ căn bản là không thể giới tình huống như vậy vẫn có thể đạt được rất tốt thành tích. Các huấn luyện viên dồn dập gật đầu, xác thực, xem MU mấy năm qua tổ đội tình huống liền có thể biết, nằm ở một cái dù sao đổi mới bất mặt, không có một cái có thể lượng lớn đạt được tiền đạo, giữa sân sức khống chế đang giảm xuống, hàng phòng thủ cũng ở suy yếu. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Ferguson vẫn là có thể mang đội bắt được hai cái tờ Mi ở giải quán quân cùng hai lần giết vào trang The Only trận chung kết, đủ để chứng minh hắn năng lực. Một cái đỉnh cấp huấn luyện viên đều là có thể chế tạo một ít người khác không pháp chế tạo kỳ tích. Trận này so với xỉ hệ bện bạc tổ phu vẫn không thể ra trận, chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, bất quá bọn hắn hàng phòng thủ rốt của mạnh trình, vì lẽ đó muốn công phá bọn họ không thành vẫn là rất khó. Cuộc tranh tài này chúng ta ở sân bóng SCT mà gì GS cũng không nên bại bởi bọn họ. GESU nói với các cầu thủ, đối với này hai trận thi đấu Jesu là có chút bận tâm, dù sao cầu thủ trạng thái đều là gợn sóng, trước trạng thái được, trên một hồi là có thể nhìn thấy tình trạng của bọn họ đã bắt đầu hạ xuống. Vào lúc này đối mặt MU cùng Liverpool như vậy đối mạnh, đương nhiên cần khỏe mạnh chuẩn bị một chút, thắng không được, dù cho là thế hòa, cũng là có thể tiếp thu. Jesu hiện tại không nghĩ một bước lên trời, cái gì trở lại Darmi ở Lit liền lập tức 5 cái Darmi ở Lit quan quân sáng tạo cái rẻ lộ tở kỳ tích loại hình sự tình, hắn không hề nghĩ ngợi. Bundesliga có thể xuất hiện tình huống như thế là bởi vì bọn họ ổn định phát huy đội mạnh ít, bay một khi không được, cái khác đội ngũ đều có cơ hội, The Army ở League liền rất khó khăn, MU không được còn có Man City, Arsenal không được còn có Chelsea, còn có Liverpool cùng ở vừa, hy vọng những này. Đội mạnh toàn bộ không được, vậy cũng quá khó khăn. Hơn nữa sao còn cần chậm rãi tích góp thực lực và tích lũy kinh nghiệm. Vẫn là câu nói kia, quen thuộc The Army ở League nhịp điệu thi đấu, không phải mấy trận thi đấu hạ xuống là được, ít nhất phải đá hoàn chỉnh cái mùa giải làm cho cả đội ngũ quen thuộc tờ giờ mi ở list tiếp đấu, mới có khả năng ở giờ giờ mi ở lít xung kích quán quân như vậy vị trí. GSU chỉ muốn đối với đội mạnh thời điểm, biểu hiện càng tốt hơn một điểm, sau đó xem có thể hay không xung kích bốn vị trí đầu. Chamti lít tiền lợi, hắn nhưng là rất mê tít mắt ai trên thực tế dù cho làm ở u như vậy đội ngũ, cũng không thể đối với Chamti lít tiền lợi thờ ơ không độc lòng. Nếu như Chamti lít cùng UEFA Europa lít thu vào gần như, vậy ai còn liệu mạng tăng cường thực lực đi xung bốn người đứng đầu? Bảo vệ sáu vị trí đầu không tốt sao? Mùa giải trước cuối cùng thắng lợi Barcelona chỉ là thi đấu tiền thưởng cùng phí phát sóng chứ làm, thu lợi liền vượt qua 60 triệu euro, đừng nói bọn họ tài trợ còn có rất nhiều là căn cứ thành tích đến, bắt được Champions League có thể để cho bọn họ bắt được càng nhiều thu bảo, mà sang em lần đây, Mùa giải trước bắt được UEFA Europa League, tổng cộng ở tiền thưởng trên chỉ lấy đến 7 triệu euro không tới con số, còn không bằng tham gia vòng bảng thi đấu tiền thưởng, phí phát sóng thu vào cũng là hơn 10 triệu euro, cộng lại không tới 2000 bạn, bất kỳ một nhánh đá song 6 chàng vòng bảng thi đấu đội bóng, ở thu vào trên đều cao hơn bọn họ. Trang Dionys không riêng là đỉnh cấp minh dự, còn đại diện cho đỉnh cấp tiền tài. Cái này mùa giải các ngươi biểu hiện rất tốt ta. Ferguson cùng Jesu nắm tay thời điểm nói. Số may, chúng ta tiến cử một chút không sai cầu thủ. Jesu cười ha ha. Mùa hè ta vốn là muốn tiến cử lấy Lan nhưng là chúng ta vị trí khác càng cần phải tốt bổ sung, cho nên liền nghi Lee và Bun. Ferguson nửa thật nửa giả nói. Jesu chỉ là cười cười không lên tiếng. Mùa hè hắn vẫn đúng là muốn đem Mở U kéo vào được cạnh tranh, nói không chắc Lệ lạ nạ cũng làm bận có thể nhiều bán ít tiền nhưng là phơ cái sân khi đó sự chú ý đều ở thủ môn cùng đường biên dẫn biên trên đối với giữa sân không có lớn như vậy nhu cầu có điều cũng là MU hiện tại giữa sân hào thủ kỳ thực không ít hơn nữa phơ cái sân cũng thường thường để Juni nhậm chức công kích giữa sân lời lan nạ đối với MU tới nói khá là vô bổ hàn nguyên vài câu sau khi Jesu trở về đến vị trí của mình cuộc tranh tài này sau em tần nhân viên cũng không phải quá trình thể rẹn ngừng thi đấu không có cách nào ra trận mà tùy tỷ cũng mệt mỏi tích thẻ và ngừng thi đấu thêm vào cỡ lọ sở gần nhất có chút mệnh nhọc vì lẽ đó Jesu dùng rèn kín sân sở nay còn có ghi rút thay thế được mấy người bọn hắn vị trí. Mở ưu đội hình cũng không tính trình tệ, có điều hàng phòng thủ đúng là rất đủ chỉnh. Thủ môn là mới gia nhập liên minh đầu trung vệ là kinh điển vai điệp cùng Ferdinand hợp tác, hậu vệ cánh trái hệ hậu vệ cánh phải Fusions, giữa sân Kadir cùng Zijzjsi hợp tác trung lộ, bên trái là Sung, bên phải là Nani, Juni trở lại hàng tiền đạo cùng Chizajito hở án để hợp tác hàng tiền đạo. Cái này cũng là ZESU để rèn kỉ sẩn ra trận mà không phải cố nguyên nhân. Đối phương hai cái tiền đạo đều là linh hoạt kỹ thuật kích hình, không có cao trung phòng. Cậu bạn dưới tình huống như vậy cũng quá ngốc một chút. Đúng là làm sao công phá mở cái phòng tuyến này, để JS cảm thấy đến tương đương đau đầu. Đây chính là quá khứ trong mấy năm, mở phòng thủ vững chắc cho ta.